bắt đầu dùng chôi này chém sắt như chém bùn bảo kiếm đối phó cánh tay thượng cái kia vòng tay lạc thanh vũ nhìn nhìn trên cổ tay vòng tay hoành một liều bảo kiếm nghiêm tước nàng bắt đầu còn không dám dùng đại lực khí sợ chôi này chém sắt như chém bùn bảo kiếm tước tối vòng tay sau giữ thế chưa kiệt đem chính mình thủ đoạn cũng cùng nhau tước đi tranh mà một thanh âm vang lên lạc thanh vũ tuy rằng sớm có chuẩn bị nhưng hai lỗ thai như cũng bị chấn đế long, long vang lên Túi đầu lại xem cái kia vòng tay. Hai mắt tôi sầm, mặt trên liền cái bạch tớn cũng không lưu lại. Hôn mê, này phá vòng tay rốt cuộc là cái gì tài chất làm? Chém sắc như chém bùn bảo kiếm cũng nghề hà nó không được. Nàng còn chưa từ bỏ ý định, lại liên tiếp dùng sức chém vài cái, vòng tay như cũ êm đẹp, nàng chính mình đảo bị chấn đến đầu váng mắt hoa. Quân chúa, quân chúa mai lâm ngoại chuyện tới kêu gọi, chắc là bọn nha đầu nghe được thanh âm. Không yên tâm tiến vào nhìn một cái. Lạc thanh vũ đối phó hắc vòng tay sự tự nhiên không nghĩ làm các nàng nhìn đến, thở dài, đành phải đi ra. Bọn nha đầu nhìn đến nàng êm đẹp, cũng nhẹ nhàng thở ra, quân chúa, vừa mới là động tĩnh gì? Hảo, hảo doan người. Không có gì, là ta nhàn rỗi nhàng chán, lấy kiếm phách cục đá mà thôi. Lạc thanh vũ thuận miệng nói một câu nàng đương nhiệm bên người nha đầu thu hồng cũng rốt cuộc thấy được nàng trong lòng bàn tay trôi nảy tú khí cổ xưa kiếm trong lòng xẹt qua một mạt kinh ngạc nàng nhớ rõ vừa mới quận chúa ra tới khi không có tùy thân mang theo binh khi a thanh kiếm này từ đâu tới đây thu hồng trong lòng tuy rằng buồn bực lại cũng không dám dò hỏi tiến lên nâng lạc thanh vũ cánh tay nói quận chúa thiên lãnh ngài trên người vừa mới hào chút chúng ta hồi bãi. đoàn người về tới lạc thanh vũ trụ ninh huân viện lạc thanh vũ bình lui sở hữu nha hoàn bắt đầu cân nhắc dùng các màu biện pháp đối phó kia chi cổ quái vòng tay không ngờ nàng dùng biến sở hữu biện pháp vô luận là cắt vẫn là cậy kia vòng tay sinh như là lớn lên ở cánh tay của nàng thượng vô luận như thế nào cũng lộng không xuống dưới cái này làm cho nàng thực nhộn trí phi thường nhộn trí xem ra giải linh còn cần hệ linh người nếu muốn trừ bỏ cái này vòng tay còn phải đi tìm vị kia đại quốc sư nàng nơi này chính trầm ngâm thu hồng đống nhiên tiến vào bẩm báo nói lạc vương ra mang theo lạc nghiệm sơ lạc vân triều tự lạc thành chạy tới hiện đang ở phía trước trong đại sảnh từ đại quản gia bồi nói chuyện thỉnh lạc vân hạ quận chúa qua đi muốn gặp lạc thanh vũ rất là đau đầu mà xoa xoa thái dương xem ra nàng lại vài thiên không được thanh tịnh đi vào sảnh ngoài mới vừa tiến thính môn lạc nghiệm sơ liền lao thẳng tới lại đây tỉ lôi kéo lạc thanh vũ tay ngó trái ngó phải tươi cười rặng rỡ Ta liền nói tỷ nhân tài như vậy sẽ không đoàn mệnh, quả nhiên hóa hiểm vì gì. Nghe nói tỷ còn bị đại quốc sư thu làm đệ tử. Tỷ thật là phúc tướng, nhờ họa được phúc ca. 195 chương 195 lang hành ngàn giảm ăn thịt, cầu hành ngàn giảm ăn phân. Hán trên mặt là chân chính vui sướng cùng tự hào, ta liền nói sao, cũng chỉ có tỷ nhân tài như vậy xứng làm đại quốc sư đệ tử. Những người khác, ừ, tưởng cũng đừng nghĩ. Đôi mắt hình như có ý lại tựa vô tình, nghiêng ngó Lạc Vân Triều liếc mắt một cái. Lạc Vân Triều một trương mặt đẹp ẩn ẩn phát thanh, trên mặt tươi cười thiếu chút nữa không nhìn được. Lạc Hải Thiên cũng đứng lên, hắn trong mắt lập lòe chính là tự hào còn có hổ thẹn. Hắn đi nhanh tiến lên, Vân Hạ, ngươi không có việc gì liền thật tốt quá. Lạc Thanh Vũ vô vô lạc nghiệm sơ tay, ý bảo hắn an tĩnh một chút, hướng Lạc Hải Thiên thấy lễ. Lạc Hải Thiên ánh mắt dừng ở cổ tay của nàng thượng nhìn đến kia chỉ hắc vòng tay tựa như thần dữ của thấy được Kim Nguyên Bảo, ánh mắt sáng lên, vân hạ, cha nghe nói ngươi tao ngộ mà hăm riêu, lan xuống đất phùng bên trong, gấp đến độ đến không được, chính dự bị dẫn người đi xem, liền lại nghe nói ngươi được cứu vớt tin tức, ân, ngươi đến thoát đại nạn, lại đã bái đại quốc sư Vi Sư, cũng coi như là nhờ họa được phúc, từ nay về sau ngươi muốn theo đại quốc sư nỗ lực tu tập niệm lực, lấy cẩn, bổ vụng, Bùm bùm nói một chuỗi dài, đơn giản chính là làm nàng tiến tới, phải biết rằng cảm ơn linh tinh y tứ. Lạc Vân Triều ở bên cạnh cũng đi tới, cười ngâm ngâm cũng mở miệng, vân hạ tỉ tỉ, chúc mừng ngươi A Ân, ngươi tuy rằng là niệm lực phế tài, nhưng may mắn bái sư phụ là đại quốc sư, về sau nói không chừng có thể đem niệm lực đề cao đến 3-4 trọng, tuy rằng không tính xuất sắc, nhưng tốt xấu cũng không tính làm bẩn Lạc ra cạnh cửa, ngày sau cũng không lo tìm không thấy hảo nhà chồng tỉ tỉ yên tâm chờ mội mội thành thái tử phi sau nhất định thỉnh cầu thái tử cho ngươi ban một môn hảo thân ngươi nhàn cũng có thể đến thái tử phủ đi ngồi ngồi ngươi ta tỉ mội hảo hảo tâm sự lạc thanh vũ nhìn nàng liếc mắt một cái nha đầu này tưởng đảo cũng lâu dài nàng la đấu kỵ tâm lại ở tắc quái đi tấm tắc nha đầu này quả nhiên là uy không thân bạch nhãn lang chính mình tốt xấu còn giúp quá nàng một lần gặp lại nàng như cũ không đổi được này đức hạnh Quả nhiên tục ngữ nói rất đúng, lang hành ngàn dặm ăn thịt, cầu hành ngàn dặm ăn phân. Vân Triều Lạc Hải Thiên cũng nghe chính mình nhị nữ nhi nói có chút kỳ cục, không vui mà kêu một tiếng tên nàng. Lạc Vân Triều nhướng nhướng chân mày, có chút không phục, làm sao vậy? Phụ vương, chẳng lẽ Vân Triều nói không đúng? Vân Hạ Tỉ Tỉ là niệm lực phế tài, lúc trước Đại Quốc Sư cũng như vậy chính miệng nói. Liên tính nói rất đúng, cũng không thể như vậy trắng ra mà nói ra đi. Lạc hải thiên sắc mặt càng đen, vân triều, câm miệng, ngươi không nói lời nào không ai bắt ngươi đương người câm. Cái này nữ nhi xem ra thật bị hắn chiều hư, nói chuyện không biết cao thấp tiến thối. Lạc thanh vũ lại nở nụ cười, phụ vương không cần sinh khí, vân triều con nhỏ, phụ vương hà tất cùng tiểu hải tử chấp nhận. Lời ngầm chính là nàng cũng bất hòa tiểu hải tử chấp nhận. Lạc vân triều khuôn mặt nhỏ lại đỏ bừng lên, ta nhớ rõ vân hạ tỷ tỷ giống như chỉ so vân triều đại không đủ hai tuổi ý tứ là ta là tiểu hải tử ngươi cũng là tiểu hải tử ai cũng đừng chê cười ai lạc thanh vũ tán đồng gật gật đầu ngữ khí thực can tường không tồi muội muội toán học học không tồi sóng mắt lại nhất lưu chuyển bất quá người lớn nhỏ cùng tuổi không quá lớn quan hệ tỷ như hiện tại ngươi ta ngươi chẳng những là ta muội muội vẫn là ta sư điện ấn lệ ngươi là nên hướng ta kính một ly trà khái một cái đầu lạc vân triều Nàng ở trong tay háo nắm nắm chặt quyền, ngươi. Lạc thanh vũ nhìn nàng một lát, khinh phiêu phiêu mà cười, không hiểu chuyện nha đầu, cùng sư thúc nói chuyện cũng ngươi nhà ta, không nửa điểm lễ phép, tử liên môn môn quy hay là ngươi thật sự quên mất. 196 chương 196 tỷ mọi sống mái với nhau. Nàng xoa xoa giữa mày, đúng rồi, đại quốc sư lúc ấy nói cái gì tới, lưu phái xem xét một năm, nếu tái phạm sai, liền phải trục xuất sư môn. Nô, no, xem ra muội muội cánh nạnh, không lấy bị trục xuất sư môn đương hồi sự. Lạc Vân Triều sắc mặt thay đổi. Nàng là Tử Liên môn hạ đệ tử, tự nhiên là thuộc môn quy. Môn quy điều thứ nhất liền chính là cần thiết tôn sư trọng đạo, đối sư môn trưởng bối muốn tất cung tất kính. Một khi đối trưởng đối bất kính, liền có bị trục xuất sư môn nguy hiểm. Nàng nhìn chằm chằm Lạc Thanh Vũ liếc mắt một cái, nguyên bản nàng nghe nói Lạc Thanh Vũ bái đại quốc sư vi sư, nàng còn có chút không tin cho rằng chỉ là nghe nhầm đồn bậy cập nhìn đến lạc thanh vũ cánh tay thượng vòng tay nàng đảo cũng tin sáu bảy thành nhưng sâu trong nội tâm vẫn là cực kỳ bài xích cực kỳ khó chịu dựa vào cái gì chính mình cái này niệm lực thiên tài không chiếm được đại quốc sư ưu ái ngược lại thu cái này mọi người đều biết phế tài thanh nàng sư thúc nàng một chương mặt đẹp trợt thanh trợt bạch tử liên môn môn quy nghiêm ngặt hiện tại nghe lạc thanh vũ sách ra cửa quy nàng liền tính lại không phục Cũng không dám tạc cánh, miễn miễn cưỡng cưỡng quỳ trên mặt đất hành một cái lễ. Bên cạnh sớm có tiểu nha hoàng đưa cho nàng một ly trà, nàng tiếp nhận tới đôi tay cử qua đỉnh đầu, kính cấp lạc thanh vũ, sư. Sư thuốc thỉnh dùng trà. Lạc thanh vũ lại như là không nhìn thấy, quay đầu đi cùng lạc niệm sơ nói chuyện. Thẳng đến lạc hải thiên nhịn không được khụ một tiếng, vân hạ. Ngươi mội mội chính hướng ngươi kinh trà. Lạc thanh vũ phảng phất lúc này mới nhìn đến quỳ trên mặt đất Lạc Vân Triều, tùy tay tiếp nhận kia ly trà, nhấp một ngụm, đỉnh mày một trọn, mặt mày hớn hở, hảo, lúc này mới ngoan, đứng lên đi. Về sau nhớ rõ tôn kính sư môn trưởng bối liền hảo, nay cũng may mắn là ta, nhớ chúng ta tỉ muội tình nghĩa, như thay đổi người khác, chỉ sợ sẽ không dễ dàng tha ngươi. Lạc Vân Triều Nàng một bụng tức giận cùng oán khí, đồng nhiên một tiếng cười lạnh đứng dậy, tỷ tỉ. Nếu ngươi đã bái nhập đại quốc sư môn hạ, thành muội mội sư thúc, kia thỉnh tỷ tỷ chỉ giáo muội mội hai chiêu như thế nào? Liên tính lạc vân hạ bái đại quốc sư vi sư lại như thế nào? Phế tài chính là phế tài, cung nàng lạc vân triều so sánh với kém xa. Nàng muốn ở luận võ chung tìm về bãi. Đem cái này tỷ tỷ sư thúc đánh răng rơi đầy đất, hảo hảo nhục nhã nhục nhã nàng. Lạc hải thiên nữ như mày. Bởi vì sinh ra ở lạc ra nguyên nhân. Hắn vừa sinh ra chính là con vợ cả, sau lại lại thuận lý thành trương mà kế thừa vương vị, thành lạc vương gia, cả đời xuôi gió xuôi nước, không gặp được cái gì khúc chiết, cho nên người không khỏi thiên chân chút, không tính quá hiểu được nhân tâm nham hiểm, thâm độc xảo trá. Lúc này mới bị nhạc họa bình mặt ngoài biểu hiện giả dối lừa bịp, làm rùa đen làm nhiều năm như vậy. Bất quá hắn liền tính lại thiên chân, cũng rốt cuộc sống lâu nhiều năm như vậy, vẫn là hiểu một ít đạo lý đối nhân xử thế. Lạc Vân Triều về điểm này tiểu tâm tư lại như thế rõ ràng, hắn tự nhiên xem ra tới. Hắn đối Lạc Vân hạ là hổ thẹn, đối Lạc Vân Triều lại là đánh tâm nhãn đau sủng. Hai cái đều là hắn nữ nhi, hắn tự nhiên không nghĩ làm này hai cái nữ nhi vừa thấy mặt tựa như gà trọi dường như lẫn nhau béo. Vân Triều, tỷ tỷ ngươi mới bái sư mấy ngày, nói vậy chưa tu tập tử liên môn công phu, như thế nào chỉ điểm với ngươi? Hảo, hảo. Các ngươi tỉ mội chia lịa mấy ngày, thật vất vả muốn gặp, cũng đừng lại nháo cái gì biến hữu. Hắn bắt đầu ở giữa ba phải. Phụ vương, tỉ tỉ sở bái chính là đại quốc sư, liền tính tu tập mấy ngày công phu, nói vậy cũng đủ những đệ tử khác tu tập mấy năm, có lẽ có thể chỉ điểm Vân Triều cũng nói không chừng. Lạc Vân Triều thật vất vả tóm được như vậy một cơ hội, không thuận theo không vùng tha. 197 chương 197 tỉ mội sống mái với nhau.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 này, ngươi, vân triều, ngươi không cần tùy hứng. phụ vương, nữ nhi không phải tùy hứng a, nữ nhi là nghiêm túc. lạc vân triều nhìn lạc thành vũ liếc mắt một cái, trừ phi tỷ tỷ chính miệng đối ta nói không dám ứng chiến, nếu không, giờ phút này trong đại sảnh đã tiến vào thật nhiều người. diệp tương tuy rằng còn không có gấp trở về, nhưng diệp gia con cháu không ít, diệp chiêu đường huynh đệ, cháu trai cháu gái một đồng lớn, bọn họ đều là nghe tin tới. Tiến đến nên đón bái kiến Lạc Vương gia, ở phía sau trong hoa viên nói chuyện Diệp Thiển cùng Diệp mi cũng ở trong đó. Lại không nghĩ rằng vừa tiến đến đã nghe tới rồi Lạc Thanh Vũ hai chị em chi gian nồng đậm mùi thuốc súng. Bọn họ tuy rằng cũng cùng Lạc Vân Triều gặp qua vài lần, cũng miễn miễn cưỡng cưỡng thừa nhận cái này cháu ngoại gái hoặc là biểu mội. Nhưng tại nội tâm chỗ sâu trong, vẫn là thiên hướng trên người chân chính chạy xuôi Diệp ra huyết mạch Lạc Thanh Vũ lạc thanh vũ tuy rằng ở chỗ này gần ở ba ngày nhưng cùng ngày đó biểu tỷ biểu hình nhóm ở chung quan hệ không tồi bọn họ cũng tự nhiên biết lạc thanh vũ là niệm lực phế tài liền tính đã bái đại quốc sư vi sư rốt cuộc thời gian quá ngắn nếu thật cùng cái này lạc vân triều động khởi tay tới chỉ sợ sẽ thiệt thòi lớn thương hải quốc con em quý tộc cơ hồ mỗi người tập võ lạc gia con cháu tự nhiên cũng không ngoại lệ trong đó có hai ba vị còn tu luyện thành ba bốn giai võ sĩ Liền tính không bằng Lạc Vân Triều, nhưng công phu cũng đã không thể coi khinh. Vừa nghe Lạc Vân Triều hướng bọn họ vân hạ biểu mội khiêu chiến, tức khắc có chút không vui, có mấy cái đỉnh một đĩnh ngực, tiến lên đang muốn nói chuyện, không để phòng Lạc Thanh Vũ đã chậm rãi mở miệng, ta như thế nào không dám ứng chiến. Sợ chỉ sợ tỉ tỉ hiện tại ra tay không có nặng nhẹ, bị thương mội mội đảo không hảo. Một cái phế tài còn sợ bị thương nàng cái này thiên tài. Lạc Vân Triều xích mà cười. Tỷ tỷ yên tâm, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ở chỉ điểm trung tỷ tỷ liền tính đem mội mội đánh chết, mội mội cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Nàng xinh đẹp ánh mắt hiện lên một màn sắc cơ. Luận võ giữa sân đao kiếm không có mắt, nàng nếu ở luận võ trong quá trình giả vờ thất thủ giết cái này tỷ tỷ, người khác cũng không thể nói cái gì. Nhiều nhất, nhiều nhất cũng chính là bị phụ thân phạt một hồi quỳ mà thôi, cũng không đáng ra cái gì. Lạc thanh vũ tuy rằng đã bất hòa nàng đoạt thái tử phi vị trí này, nhưng nàng như cũ coi cái này tỉ tỉ vì cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nóng lòng trừ chi vi hầu mau. Lạc thanh vũ cười cười, bất đắc dĩ mà thở dài, nếu như vậy, hảo đi. Ta thành toàn ngươi. Chúng ta là văn so vẫn là võ so. Lạc vân triều nghe nàng đáp ứng, trong lòng cười lạnh. Đây là cái này xấu nha đầu chính mình tìm chết, nhưng chẳng trách nàng. Nàng tuy rằng không có cùng Lạc Thanh Vũ đã giao thủ, nhưng lại biết Lạc Thanh Vũ là niệm lực phế tài. Một cái trước đó vài ngày còn cái gì cũng sẽ không niệm lực phế tài như thế nào có thể cùng nàng cái này thiên tài so. Liên tính cái này xấu nha đầu là đại quốc sư đệ tử, rốt cuộc còn không có đi theo đại quốc sư tu tập, công phu có thể cao đi nơi nào. Nàng tuy tiện chọc một lóng tay đầu là có thể trực tiếp muốn cái này trướng mắt xấu nha đầu mệnh. Đã có tất thắng nắm chắc. Nàng tự nhiên cũng lạc hào phóng, văn so thế nào? Võ so thế nào? Ngươi sẽ không muốn cùng ta so bối thơ đi. 198 chương 198 tỷ mọi sống mái với nhau. Đã có tất thắng năm chắc, nàng tự nhiên cũng lạc hào phóng, văn so thế nào? Võ so thế nào? Ngươi sẽ không muốn cùng ta so bối thơ đi. Vậy tính chính mình thắng cũng vô pháp giáo hơn nàng. Lạc thanh vũ túi đầu nhấp một miệng trà, cười ngâm ngâm nói. Đương nhiên sẽ không. Võ so chính là hai ta cái đao thật kiếm thật, ngươi một quyền ta một chân đánh nhau. Bất quá, chúng ta là tỷ muội, lại đều là nữ hài tử, như vậy ở trước công chúng lẫn nhau chém giống như không quá đẹp, văn so liền đơn giản, không thể dùng vũ khí, ám khí, liền dùng nghiệp lực hoặc là nắm tay. Ngươi đánh ta một chút, ta lại đánh ngươi một chút, rất công bằng, ngươi cảm thấy loại nào tương đối hảo. Lạc Vân Triều, Lạc Thanh Vũ đem nói đến nơi đây nàng lại như thế nào tuyển võ so hừ văn so nàng lạc vân triều cũng có thể đưa nha đầu xấu xí này thượng tây thiên vậy văn so hảo lạc vân triều hảo mặt mũi, sảng khoái mở miệng hảo vân triều ngội ngội quả nhiên là tương lai thái tử phi diễn xuất nguyện ý tuyển cái này văn nhã chút lạc thanh vũ trước đưa nàng đỉnh đầu cao mũ đệ nặng đứng lên một khi đã như vậy chúng ta đây liền ở chỗ này tỉ thí hảo không đáng lại đi luận võ chàng Nàng ở trong đại sảnh vừa đứng, nơi này vừa lúc người đầy đủ hết chút, cũng có thể cho chúng ta làm chứng kiến, đỡ phải có người phá dối. Nàng không đợi Lạc Vân Triều há mồm nói chuyện, lại nói tiếp, đương nhiên, muội muội nếu không muốn ở chỗ này, có thể lại mặt khác chọn cái địa phương, tỉ tỉ ta giống nhau phụ bồi. Nàng nói rộng lượng lại đường hoàng, câu câu chữ chữ tựa hồ đều là làm Lạc Vân Triều đi lựa chọn, nhưng nói ra lợi hại quan hệ rồi lại làm Lạc Vân Triều không đến lựa chọn lạc vân triều nàng nếu nói đi nơi khác chẳng phải là tự mình thừa nhận tưởng phá dối nàng tự nhiên không nghĩ mang thai mang tiếng một ngẩng đầu liền ở chỗ này hảo hảo đi liền y y muội muội lạc thanh vũ ở nơi đó bất đinh bất bắt mà chẳng hảo tỉ tỉ ta tuy rằng là phế tài cũng biết khả năng không phải mội mội đối thủ nhưng không đành lòng quét mội mội hưng liền bồi mội mội chơi một chút kia mội mội ngươi động thủ trước vẫn là ta động thủ trước. Trước nói hảo đứng bị đánh vị kia không thể trốn tránh trốn tránh liền tính thất bại bị lạc thanh vũ như vậy chụp mũ thủ sẵn lạc vân triều tự nhiên ngượng ngùng nói ta động thủ trước nàng là biết lạc thanh vũ cân lượng một cái không có niệm lực phế tài có thể có bao nhiêu sức lực liền tính bị nàng đánh một quyền nhiều nhất cũng chính là đau một chút mà thôi hẳn là không có gì trở ngại mà một khi đến phiên chính mình hừ hừ so rộng lượng ai sẽ không Nàng cũng sẽ Nàng cũng tại chỗ vừa đứng Vẫn là tỉ tỉ động thủ trước đi Vân chiều sau ra tay chính là Cũng coi như là đối tỉ tỉ kính ý Lạc thanh vũ thở dài Hảo đi kia tỉ tỉ liền trước thả con kép Bắt con tôm Nàng giơ lên đôi tay Làm mọi người xem xem Lấy chứng minh trên tay nàng không có gì độc châm ám khí gì đó Nàng lại tại chỗ hoạt động một chút tay chân Nhìn nhìn ngoài cửa sổ ngày Hi hi cười nói Dù sao cũng là chính mình thân nội tử, ta cũng hơi xấu hổ ra toàn trường, liền dùng hai ngón tay hảo. Mọi người đều trong lòng thở dài, nha đầu này nguyên bản liền không nhiệm lực, liền tính ra toàn trường cũng chưa chắc có thể đánh bại Lạc Vân Triều, chỉ ra hai ngón tay đầu. Quá thắc lớn, Lạc Vân Triều trong lòng cũng cười nhạo một tiếng, liền tính là một cái khổng võ hữu lực tráng hán, nếu vô dụng nhiệm lực, cũng vô pháp đem nàng đánh bại. Chính mình cái này ngốc mũ tỉ tỉ có phải hay không biết vô pháp đem chính mình đánh bại, cho nên ra vẻ rộng lượng dứt khoát dùng hai ngón tay. Cũng làm cho chính mình đợi lát nữa tấu nàng thời điểm không ra toàn lực. 199 chương 199 tỉ muội sống mái với nhau. Hừ, nàng có thể không ra toàn lực, bởi vì nàng chỉ cần dùng ra 6-7 thành nghiệp lực liền đủ để muốn nha đầu xấu xí này mạng nhỏ. Nàng nơi này trong lòng chính tính toán đắc ý, trước mắt bóng người chợt lóe lạc thanh vũ tịnh chỉ chiều nàng xương sườn điểm đến lạc thanh vũ vừa mới còn biếng nhác giờ phút này động tác lại như nước chảy lưu sướng lăng không một lóng tay giống như phi thiên lạc vân chiều ngây người công phu chỉ cảm thấy xương sườn đột nhiên tê dần toàn bộ huyết mạch như là bị thứ gì lập tức chặn đứng đầu vóc một vượng, nửa người nhất thời không có cảm giác thình thịch một tiếng ngồi dưới đất nàng đại kinh thất sắc muốn nhảy dựng lên nhưng nửa người không cảm giác Nàng liều mạng nhảy lên một nửa, còn chưa có đứng vững, liền lại thật mạnh ngã xuống đất. Nay trong đại sảnh phô chính là thủy ma thạch lạch, bóng loáng sáng ngời cũng cứng rắn vô cùng. Lần này nàng thật đánh thật mà ngã trên mặt đất, quăng ngã mông hảo không đau đớn, khuôn mặt nhỏ đau trắng bệnh, đầu ầm ầm vang lên, giận mắng, y đi y đi mông đế thực sao yêu hoa. Nàng nửa bên miệng cũng là chết lặng, khẩu môi nghiêng lệch, nói chuyện lộ tin, cắn tự không rõ. Đem ngươi dùng cái gì yêu pháp, lăng nói thành loạn mã. Vân Triều. Lạc Hải Thiên như thế nào cũng không nghĩ tới tiểu nữ nhi sẽ có hại, vội nhào lên tiến đến, đỡ Lạc Vân Triều, tưởng đem nàng nâng dậy tới. Nhưng Lạc Vân Triều thân mình chết lặng hơn phân nửa cái, tuy rằng bị hắn nỗ lực nâng dậy, nhưng căn bản đứng thẳng không được, mềm liệt ở trong lòng lực hắn, khỏe miệng càng là chảy ra tiến tới, môi run run, lại một câu cũng nói không nên lời. Lạc Hải Thiên cần trương. Quay đầu nhìn Lạc Thanh Vũ, một câu không kinh đại não liền buộc miệng thốt ra, vân hạ, ngươi, ngươi hảo ác độc Lạc Thanh Vũ nguyên bản khỏe môi mỉm cười, nghe thế một câu, trên mặt ý cười nhất thời biến mất, ác độc Phụ vương, những lời này ngươi từ đâu mà nói lên. Lạc Hải Thiên nói, vừa mới nói tốt, các ngươi tỉ mội không được sử dụng binh khí cùng ám khí, càng không được dùng đầu. Lạc Thanh Vũ lẳng lặng mà nhìn hắn một lát phụ thân đại nhân ý tứ là vân hạ vừa rồi dùng độc nàng thanh âm thực đạm vân đạm phong khinh nhưng nghe ở lạc hải thiên trong thai lại trong lòng phát lệnh hắn lần đầu tiên ở cái này không chớp mắt đại nữ nhi trên người cảm giác được một loại lạnh lẽo một loại lạnh nhạt thấu xương lạnh lẽo hắn thân mình cương cứng đờ nhìn nàng thần sắc có chút quái dị ngươi vân hạ lại nói như thế nào nàng cũng là ngươi muội muội ngươi như thế nào nhẫn tâm đối nàng hạ độc thủ như vậy mau cho nàng giải độc đi lại vãn liền tới không kịp lạc thanh vũ phản thân ngồi xuống nhàn nhạt mở miệng phụ thân đại nhân ta nói thêm câu nữa ta không có hạ độc ngươi có thể tìm bất luận kẻ nào tới nghiệm chứng kia kia vân triều vân triều lạc hải thiên còn chưa từ bỏ ý định lạc vương ra vân triều cô nương sắc thật không phải chúng độc ngươi hiểu lầm vân hạ quần chúa một cái âm thanh trong trẻo tự cửa truyền đến mọi người quay đầu lại nhìn lên thấy vân ẩn liên nguyệt một thân hoa phục đứng ở nơi đó đai lưng phiêu diêu tuấn mỹ tiêu xài giống như một bộ thủy mặc sơn thủy đồ có thần y di chi xưng tĩnh vương ra mở miệng lạc hải thiên cũng không phải do không tin này kia vân triều rốt cuộc là chúng cái gì tà thuật thính vương ra cầu ngươi cứu một chút vân triều nàng nàng cái dạng này vân ẩn liên nguyệt nhìn nhìn khẩu mắt nghiêng lệnh thân mình không ngừng run rẩy lạc vân triều lại sơ sờ, sờ nàng mạch môn thở dài thời chuông còn cần người của chuông loại này buồn vương cũng không giải được. bất quá lệnh ái tuyệt không phải chúng độc chính là lạc hải thiên đành phải lại đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía lạc thanh vũ vân hạ, liền tính tra trách toàn người được không? Ngươi mau làm ngươi muội muội hảo lên hai trăm chương hai trăm thu sau tính sổ lạc hải thiên đành phải lại đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía lạc thanh vũ vân hạ, liền tính tra trách toàn người được không? Ngươi mau làm ngươi muội mội hảo lên Lạc thanh vũ đạm đạm cười Khoe môi mang theo một mặt đạm trào Phụ vương nói quá lời Vân hạ chỉ là tò mò Vừa mới vân triều buộc vân hạ muốn động võ thời điểm Phụ vương vì sao không ngăn cản Không cho nàng thủ hạ lưu tình Nếu hiện tại ngã trên mặt đất chính là vân hạ Phụ vương lại sẽ thế nào Hay không cũng sẽ vì vân hạ lo lắng Nay lạc hải thiên thái dương có hãn lan xuống Vân hạ Phụ vương cũng không hy vọng ngươi có việc, bằng không cũng sẽ không nghe được ngươi xảy ra chuyện liền vội vàng tới rồi xem ngươi. Trong miệng hắn nói như vậy, trong lòng lại là lộp bộp nhảy dựng. đối cái này mất mà tìm lại đại nữ nhi, hắn luôn là ái náy lớn hơn yêu thương. Đương đại nữ nhi cùng tiểu nữ nhi có xung đột thời điểm, hắn trong lòng luôn là không tự giác mà thiên hướng tiểu nữ nhi. Lạc thanh vũ nhẹ nhàng cười cười, ý cười lại chưa tới con ngươi, phụ vương từ lạc thành đến nơi đây nếu ra roi thuốc ngựa nói năm ngày liền có thể tới mà vân hạ lâm vào khe đất sinh tử không biết lại là tám ngày trước sự nàng ngữ điệu thả chậm nhưng theo vân hạ biết ta ở xảy ra chuyện cùng ngày cứu cứu liền truyền tin cho ngài phụ vương đại nhân thế nhưng ở trên đường vội vàng đi rồi tám ngày sau một câu đem lạc hải thiên hỏi cái đỏ mặt tiến thai này ngươi ngươi nói gì vậy vương phủ công việc bệ bộn vi phụ tổng muốn xử lý xử lý đỉnh đầu sự tình mới có thể chạy tới trì hoan ba ngày lạc thanh vũ nhúng mày ách là như thế này trên mặt nàng cười như không cười một đôi nước gợn liễm diễm mắt to phảng phất có một mạt sắc bén cùng hiểu rõ làm lạc hải thiên nhìn đáy lòng một trận một trận chuẩn dạ đương nhiên là là như thế này chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi vi phụ hắn có điểm thẹn quá thành giận không tin ngươi hỏi một chút ngươi đệ đệ niệm sơ có phải như vậy hay không? Lạc nghiệm sơ không nghĩ tới sẽ ở ngay lúc này bị phụ thân kéo xuống thủy, sừng sốt sừng sốt, nhìn thoáng qua Lạc Hải Thiên, do dự một chút. Lúc trước hắn nghe được tỉ tỉ xảy ra chuyện, lập tức liền nháo muốn tới thần tiên sần núi nhìn xem, nhưng Lạc Hải Thiên lại không cho, nói nơi đó nếu đã sụp đổ, khẳng định rất nguy hiểm, tất có dư chấn, nguy hiểm quá lớn, hắn đã mất đi đại nữ nhi, không thể lại mất đi duy nhất nhi tử. Lại e sợ cho hắn nhất thời đầu vóc nóng lên, trộm đi đi ra ngoài, liền dứt khoát đem hắn giam lỏng lên. Thẳng đến năm ngày trước, Lạc Hải Thiên đông nhiên mặt mày hớn hở mà tới nói cho hắn, hắn tỷ tỷ lạc vân hạ cũng chưa chết, còn nhờ họa được phúc bị đại quốc sư thu làm đệ tử, làm hắn lập tức thu thập hành trang, phụ tử ba người lúc này mới ra roi thúc ngựa cùng nhau đuổi tới kinh thành tới. Hiện tại phụ thân tại như vậy nhiều người trước mặt hỏi đến trên đầu của hắn tới này nhưng làm hắn như thế nào trả lời nếu nói thật chỉ sợ tỉ tỉ càng sẽ rét lạnh tâm phụ thân mặt múi thượng cũng khó coi nhưng nếu theo phụ thân nói phong tới nói hắn lại cảm thấy thực xin lỗi tỉ tỉ ho khan một tiếng hàm hồ một câu này năm ngày chúng ta chúng ta xác thật là ra roi thuốc ngựa lạc thanh vũ khẽ môi nhẹ nhàng một trọn chậm rãi nói phụ vương nói như vậy ngươi thật sự thực để ý vân hạ sinh tử đương nhiên Lạc Hải Thiên tức giận, ngươi cũng là ta nữ nhi, vi phụ tự nhiên cũng quan tâm thực. Ách, ra đây tám tuổi kia một năm mất tích là khi nào? Này, là là thương lịch bốn sáu năm ngày hai mươi ba tháng tám. Lạc Hải Thiên trầm ngâm một chút trả lời. Kia, phụ thân là khi nào phát hiện Vân Hạ không thấy? Lạc Thanh Vũ từng bước ép sát. Hai trăm linh một chương hai trăm linh một đơn đoạn nghĩa tuyệt. Lạc Hải Thiên cái chán thấy hãn. Này hắn cho mày, mặt trầm như nước, vân hạ, ngươi phiên này lão hoàng lịch có ý tứ gì? Lạc thanh vũ lạnh lùng cười, cũng không để ý hắn hỏi lại, là 24 ngày sáng sớm đúng hay không? Vân hạ mất tích suốt một ngày, phụ vương mới nghe được tin tức đúng hay không? Lạc hải thiên không nghĩ tới nàng cư nhiên biết cái này. cương cứng đờ, khuôn mặt tuấn tú có chút đỏ lên, phụ vương kia một lần trùng hợp có việc ra ngoài, trở về mới biết được người lạc đường. Lạc thanh vũ nở nụ cười, khỏe môi khơi mào lại là nói không nên lời châm trọng, có việc ra ngoài. Là bỏ xuống ta mẫu phi hòa thuận vui vẻ di nương đạp thanh đi đi. Vân hạ còn nhớ rõ kia một ngày, mẫu phi nghe nói ngươi mang theo nhạc di nương vân triệu một nhà ba người xuất ngoại đạp thanh, lại đem nàng mẹ con ném ở nhà, tức giận đến khóc lớn, ở trong phòng liều mạng tạp đồ vợ. Vân hạ cũng không dám tiến lên, liền chạy ra môn, ở hoa viên nhỏ một mình cùng tiểu con dế mèn chơi. Cùng tiểu con dế mèn nói chuyện, muốn hỏi nó có phải hay không cũng bị chính mình cha vứt bỏ. Nhạc di nương tiểu nha đầu mộ tuyết tới tìm Vân Hạ, nói là cha phái nàng tới đón Vân Hạ cùng nhau đi ra ngoài chơi. Lúc ấy Vân Hạ thật là cao hưng à, cho rằng luôn luôn làm lơ nàng cha rốt cuộc chịu muốn nàng, rốt cuộc nhớ tới cái này nữ nhi tới. Liên hoan thiên hỉ điệu mà cùng mộ tuyết ra cửa. Nói tới đây nàng lược ngừng lại một chút, liếc lạc hải thiên liếc mắt một cái lạc hải thiên trên mặt cũng không biết là hổ thẹn vẫn là khí giận hơi hơi phát thanh không tin mà nhìn lạc thanh vũ ý của ngươi là là mộ tuyết mộ tuyết đem ngươi quải đi ra ngoài vứt bỏ nàng nàng nàng vì sao phải làm như vậy lạc thanh vũ nửa là chào phúng mà cười phụ vương ngươi tốt xấu cũng là vương ra ở triều đình làm quan phiền toái ngươi đừng như vậy thiên trần được chưa ngươi thật sự không rõ nàng vì cái gì làm như vậy Nếu không ai sai xử, nàng dám làm như thế. Nàng dám đem thượng là trẻ nhỏ Vân Hạ ném vào bể sói. Lạc Hải Thiên Thái Dương có hãn lăn xuống, ngươi là nói, là Bình Phong sai xử nàng. Không có khả năng. Bình Phong vẫn luôn đối đại ngươi như thân sinh, so đau nàng chính mình nữ nhi còn đau, lại như thế nào sẽ làm ra như vậy độc ác sự tới. Còn có, ngươi không phải nói, khi còn nhỏ sự đều không nhớ rõ sao. kia như thế nào? Lạc Thanh Vũ cười lạnh, đại ta như thân sinh. Ha ha, đúng vậy, xác thật giống thân sinh. Kia nhạc di nương có hay không thường thường ở phụ vương ngươi bên gối thế vân hạ phát sầu đâu? Vân hạ là niệm lực phế tài chuyện này nguyên bản chỉ có đại quốc sư, mẫu phi, phụ vương, các ngươi ba người biết. Sau lại lại ồn ào toàn bộ Thương Hải quốc mỗi người đều biết, làm vân hạ thành một cái xa gần nổi tiếng chế cười. Đây là ai ồn ào ra tới? Chẳng lẽ là đại quốc sư? vẫn là nói là vân hạ mẫu phi vẫn là phụ vương ngươi đâu lạc hải thiên tâm lột bộp nể dự hắn tự nhiên sẽ không khắp nơi tuyên dương chỉ là kêu một ngày buồn bực thời điểm ở nhạc họa bình trong phòng trong lúc vô tình nhắc tới qua vài ngày sau hắn sinh một cái đại phế tài nữ nhi sự liền ở thương hải quốc lan truyền mở ra mà nhạc họa bình tuy rằng đãi vân hạ như thân sinh cái gì ăn ngon hảo ngoạn đều cấp vân hạ đưa qua đi Lại thường thường ở bên gối cùng hắn nói một ít vân hạ sở làm cứu sự. Tuy rằng nàng rộng lượng mà nói không để bụng, hai tử con nhỏ gì đó, nhưng lại cũng làm hắn đối cái này phế tài nữ nhi càng thêm không mừng. Mỗi lần thấy đại nữ nhi, tổng giác hận sắc không thành thép, thường thường vô duyên vô cớ liền muốn răn rẻ một đốn. Mà hắn mỗi lần huấn nữ nhi, Diệp Linh Sơ đều sẽ cùng hắn đại xảo một trận, làm hắn phiền không thắng phiền làm hại ngay lúc đó vân hạ mỗi lần thấy hắn đều như là chuột thấy mèo có xa lắm không liền trốn rất xa hai trăm linh hai chương hai trăm linh hai ân đoạn nghĩa tuyệt chỉ nghe lạc thanh vũ lại nói vân hạ là hai mươi ba mặt trời đã cao ngọ mất tích buổi chiều mẫu phi nghe được vân hạ mất tích tin tức gấp đến độ đến không được khắp nơi phái người tìm kiếm cũng phái người đi thông chi phụ vương ngươi nhưng phái quá khứ người chẳng những không mang về phụ vương ngươi đảo mang về ngươi nói Lúc ấy phụ vương là nói như thế nào? Ngươi nói tiểu hài tử ham chơi luôn là có, có lẽ là tránh ở cái nào góc xóa xỉnh, làm gia đình hảo hảo tìm xem cũng là được. Không cần lộng lớn như vậy trần trượng. Phụ vương đối vân hạ mất đi căn bản không bỏ trong lòng, như cũ hòa thuận vui vẻ di nương vân triều ba cái du ngoạn. Thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm chơi cái tận hứng trở về mới biết được vân hạ đã bị mất một ngày một đêm. Lúc này mới bắt đầu người tìm kiếm. phụ vương. Vân hạ theo như lời nhưng đối. Lạc hải thiên trên mặt lúc xanh lúc trắng. Này! Lạc thanh vũ theo như lời đều là tình hình thực tế. Kia một ngày nghe được vân hạ mất tích này tin tức khi. Hàn chính mang theo vân triều nhạc họa bình nương hai ở hồ thượng trèo thuyền. Lúc ấy tâm tuy tuy rằng cũng có chút nôn nóng. Nhưng lại không đành lòng quét nàng nương hai hưng. Lại tưởng tượng vương phủ lớn như vậy. Sao có thể nói mất đi liền mất đi. Cho nên nói mấy câu đem người tới tống cổ trở về. Thằng đến Vân Triều chơi tận hứng mới trở về, thế mới biết chính mình đại nữ nhi là thật sự bị mất. Chỉ là này đó đều là Vân Hạ mất đi về sau sự, chính mình cái này đại nữ nhi lại như thế nào biết được. Vân Hạ, rốt cuộc là ai nói cho ngươi này đó? Lạc Hải thiên âm thầm nắm tay, hắn phải đi về đem kia miệng rộng người sống sờ sờ đánh chết. Lạc Thanh Vũ xích mạc cười ánh mắt sắc bén, phụ vương, ai nói cho ta cũng không quan trọng. Vân hạ chỉ là muốn hỏi ngươi một câu, vân hạ nói chính là tình hình thực tế. Này, vân hạ, cha lúc ấy thật sự không cho rằng ngươi sẽ mất đi, cho nên mới. Sau lại cha cũng thực hối hận, thực tự trách lạc hải thiên thở dài. Hối hận, tự trách. Lạc thanh vũ khinh phiêu phiêu mà lặp lại một câu, nhàn nhạt mà cười. Kia phụ vương lúc ấy tưởng không tưởng lạc vương phủ như vậy phủ đệ, đề phong nghiêm ngặt một cái tiểu hài tử sao có thể vô thanh vô tức chính mình chạy ra đi sau đó mất đi nghiêm túc điều tra vân hạ mất đi nguyên nhân sao cha cha qua nhưng mộ tuyết kia nha đầu cũng đi theo mất tích vì phụ vẫn luôn phái người tìm kiếm các ngươi rơi xuống nhưng căn bản tìm không thấy ngươi cùng nàng đều như bùn như trầm hải vô luận như thế nào cha cũng cha không đến các ngươi nửa điểm tin tức lạc hải thiên có chút không tự tin phụ vương Vậy ngươi có hay không ở trong phủ cha một cha đâu? Lạc thanh vũ đạm trào. Ở trong phủ có thể cha cái gì? Ngươi nhạc di nương lúc ấy cùng vi phụ ở bên nhau. Phụ vương, ngươi tốt xấu cũng làm nhiều năm như vậy quan, mộ tuyết cùng nữ nhi đồng thời mất tích, ngươi sẽ không thật sự không thể tưởng được là ai sai xử đi. Lạc thanh vũ cười lạnh. Lạc hải thiên sắc mặt đỏ lên, cứng họng, này. Không có bằng chứng, phụ vương tổng không thể oan uổng người tốt. Lại nói, lại nói trước sau không tìm được mộ tuyết. Lạc thanh vũ lại nở nụ cười, lúc này đây chê cười rõ ràng viết ở trong mắt, qua cầu rút ván, ngươi cho rằng mộ tuyết làm xong chuyện này còn có thể sống thêm sao. Nàng thi thể sớm đã không biết chạy đến cái gì chó hoang trong bụng đi, ngươi tự nhiên tìm không thấy. Năm đó cùng vân hạ cùng nhau mất tích còn có nha đầu mộ tuyết. Lạc hải thiên, ngươi lúc ấy nhưng không hướng bổn tướng nhắc tới. Một đạo thanh âm đột ngột cắm tiến vào.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 Mộ tuyết chỉ là một cái đê tiện nha đầu, ném liền ném, Bùn vương chỉ lo tìm kiếm chính mình nữ nhi, nơi nào còn đi quản một cái đê tiện nha đầu. Lạc hải thiên mở miệng cái lại. Diệp chiêu sắc mặt xanh mét, lạc hải thiên, ngươi còn muốn rào biện. Ngươi lúc ấy không nói mộ tuyết mất tích sự, rõ ràng là tưởng bao che nhạc họa bình cái kia tiện nhân. Chuyện này rõ ràng chính là nhạc họa bình đảo quỷ. Lạc hải thiên thái dương hãn càng lưu càng nhiều, mặt đỏ thai hồng, diệp huynh, Ngươi không thể nói như thế, liền tính ngươi hoài nghi, nhưng rốt cuộc không có bằng chứng. Diệp Chiêu lạnh lạnh nói, bằng chứng. Ngươi còn nghĩ muốn cái gì bằng chứng? Vừa mới ngươi cùng Vân Hạ đối thoại bổn tướng đều nghe vào truyền vào thai, chuyện này ngọn nguồn đã như thế rõ như ba ngày, Lạc Hải Thiên, ta cũng không tin ngươi có thể thật hồ đổ đến cái này phân thượng. Mấy năm nay quan cơm ngươi đều ăn đến cẩu bụng đi. Diệp Chiêu nói chuyện không chút khách khí. Máng Lạc Hải Thiên Cơ hồ không dám ngẩng đầu. Này, Lạc Thanh Vũ khẽ thở dài một hơi, "Cứu cứu, ta tưởng ta phụ vương cũng không phải thật sự không thể tưởng được, Vân Triều là hắn nhất đắc ý nữ nhi, là hắn kiêu ngạo, hắn chỉ là không nghĩ làm Vân Triều mất đi mâu thân đã chịu thương tổn, mà Vân Hạ lại là một cái phế tài, làm hắn cảm thấy mất mặt phế tài, có lẽ Vân Hạ mất đi vừa lúc không bàn mà hợp ý nhau phụ vương tâm ý." Lạc Thanh Vũ này một phen lời nói giống như tiêm châm, Ngáy mắt đâm vào lạc hải thiên bí ẩn, liền chính hắn cũng không dám nhìn thẳng vào trái tim chỗ sâu nhất. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, môi run run, vân hạ, ngươi, ngươi như thế nào có thể nói như thế? Phụ vương thừa nhận, bởi vì ngươi là niệm lực phế tài, đối với ngươi quan tâm thiếu chút, nhưng lại thế nào ngươi cũng là ta thân sinh nữ nhi, ta lại sao có thể ngóng trông ngươi mất đi? Hồ độc còn không thực từ đâu. Lạc thanh vũ ngửa đầu cười, hảo một cái hồ độc không thực từ. Như vậy phụ vương ta hỏi ngươi, nếu không phải đại quốc sư tự mình đem vân hạ đưa về lạc phủ, phụ vương hay không sẽ nhận hạ ta cái này nữ nhi? Nhận hạ sau lại vì sao đối ngoại giới giữ kín không nói ra? Lạc hải thiên hòa thuận vui vẻ bình phong thật đúng là coi khinh nàng, nàng ở thiên viện trụ những ngày ấy nhìn qua là nhàn nhàn tản tản, an không ngồi rồi, kỳ thật sớm đã ngầm đem năm đó hết thể đều điều tra không sai biệt lắm. Hiện giờ đột nhiên làm khó dễ. Làm lạc hải thiên quả thực có chút trở tay không kịp. Bị nàng hỏi sắc mặt xanh mét mà lại cứng họng, Hắn không nghĩ tới mấy ngày nay ở trước mặt hắn vẫn luôn vân đạm phong kinh. Đối bất luận cái gì sự đều không tranh không đoạt đại nữ nhi có như vậy sắc bén một mặt, làm hắn có chút ứng phó không được. Tuy rằng là rét lệnh thời tiết, hắn lại là đầy đầu đổ mồ hôi. Hắn lại thẹn lại giận, sắc mặt trầm xuống. Vân hạ, đây là ngươi cùng phụ vương nói chuyện thái độ sao. Lạc vương ra muốn cho chính mình nữ nhi tôn trọng ngươi kia cũng đến chính ngươi trước đầy hứa hẹn người phụ gương tốt diệp lao phu nhân ở nha hoàn vũ giả vây quanh trung đi đến diệp lao phu nhân tuy rằng đã đi vào trung lao niên nhưng nhìn qua ung dung hoa quý vẫn còn phong vận mặt mày cùng diệp linh sơ rất là giống nhau nói vậy tuổi trẻ khi cũng là một vị đại mỹ nhân nàng nói chuyện thanh âm không cao nhưng một chữ tự đọc từng chữ rõ ràng cũng đủ phất lượng Lạc hải thiên đối vị này nhạc mẫu đại nhân luôn luôn có chút đau đầu, thấy nàng tiến bảo, vội hành lễ, hỏi lao thái thái ăn. 204 chương 204 ân đoạn nghĩa tuyệt. Lạc hải thiên đối vị này nhạc mẫu đại nhân luôn luôn có chút đau đầu, thấy nàng tiến bảo, vội hành lễ, hỏi lao thái thái ăn. Hắn trong lòng ngực còn ôm nửa hôn mê lạc vân triều, này một con eo, hơi có chút không tiện. Diệp lao phu nhân nhàn nhạt nói, lao thân cũng không dám đường. Lạc Vương ra xin đứng lên đi. Lại hướng Lạc Thanh Vũ chiêu vây tay một cái. Hảo hài tử, ngươi lại đây. Đến bà ngoại bên người tới. Đại khái là di tình tác dụng. Diệp Lao Thái Quân đem đối qua đời nữ nhi tưởng niệm toàn bộ quan chú ở cái này cháu ngoại gái trên người. Đối Lạc Thanh Vũ cơ hồ đau đến xương cốt. Cái loại này ai không chút nào tham giả. Lạc Thanh Vũ tự nhiên có thể phân biệt ra tới. Cùng vị này bà ngoại đi cực gần. Nàng đi đến Diệp Lao Thái Quân bên người. Bà ngoại, vánh mắt hơi có chút đỏ lên, một đôi mắt to có nhàn nhạt sương ngủ ở lập lòe. Nàng thanh nhã nguyên bản liền kiều nộn, giờ phút này lại là như vậy ủy khuất nhận nước mắt bộ dáng càng là chọc người chịu mến. Nhìn đến nàng cái này tiểu bộ dáng diệp lao phu nhân một lòng cũng nắm lên, đem nàng ôm vào trong ngực, cháu ngoan, lao tổ tông biết người chịu ủy khuất. Đều đi qua, đều đi qua, lại nhàn nhạt mà quét lạc hải thiên bên kia liếc mắt một cái vân hạ người đem vân triều kia nha đầu đánh thức đi nàng dù sao cũng là tương lai thái tử phi coi như cấp thái tử một cái mặt mũi ân hảo vân hạ nghe láo tổ tông lạc thanh vũ ngoan ngoãn gật đầu đi đến kia cha con trước mặt cũng không thèm nhìn tới lạc hải thiên vươn tay ở lạc vân triều tương quan huyệt vị lược đẩy lấy lại điểm mấy chỉ lạc vân triều run lập cập cuối cùng không hề run rẩy nguyên bản chết lặng tứ chi dần dần khôi phục chi giác Kỳ thật lạc thanh vũ vừa mới dùng đúng là một loại điểm huyệt thuật, nhân thân thượng huyết mạch lưu động, mỗi nhất thời mỗi một phân đều không giống nhau, đương lưu kinh nào đó huyệt vị khi, có ngoại lực dùng xảo kính một kích đánh, liền có thể phong đối phương tương ứng huyệt vị. Nhẹ thì làm người nháy mắt chết lặng, thân không thể động; Nặng thì tổn thương kỳ kinh bắt mạch, làm người trí tàn thậm chí trực tiếp muốn đối phương mệnh. Nay ở hiện đại, sẽ điểm huyệt thuật người giống như lông phượng xứng lân mà lạc thanh vũ lại vừa lúc là trong đó một vị nàng xuyên đến thời đại này sau phát hiện cái này niên đại người tuy rằng thuật pháp cao cường lại sẽ không điểm huyệt thuật tu luyện loại này công phu chủ yếu là tu luyện chỉ lực phối hợp nhất định nội lực lạc thanh vũ nội lực tuy rằng không thể hiểu được bị phong một bộ phận nhưng rốt cuộc còn có một ít tuy rằng không thể giống như trước giống nhau vượt nóc băng tường điểm người huyệt đạo vẫn là dư giả nàng nếu cùng lạc vân triều thật đánh thật đánh nhau kia chỉ có bị thua phần, cho nên nàng mới nghĩ ra cái này biện pháp, tới một cái văn so. Suốt kỳ bất ý điểm Lạc Vân Triều huyệt đạo, làm nàng không còn có làm khó dễ năng lực. Mà nàng lược đẩy lấy, hởi bỏ tương ứng huyệt đạo, Lạc Vân Triều bị cưỡng chế phong bế huyết mạch một lần nữa thẳng đường, rốt cuộc không hề khẩu mắt nghiêng lệnh, đứng thẳng không được. Nàng thân thể vừa mới khôi phục tự do, liếc mắt một cái nhìn đến cách đó không xa Lạc Thanh Vũ, tức khắc giận sôi máu, mày liễu ngược mắt hạnh trấn lên bàn tay bạch quang nhanh chóng ngưng kết thành hình một trưởng trụ qua đi yêu nữ ngươi dùng cái gì yêu pháp lạc thanh vũ sớm có chuẩn bị nàng thân hình vừa chuyển vừa lúc chuyển tới vân ẩn liên nguyệt sau lưng kia bạch quang truy tung mà đến vân ẩn liên nguyệt thở dài một tiếng ống tay háo phất một cái một đạo bích quang lập lọe mà ra đón nhận kia đoàn bạch quang xích ma một vang bạch quang lục quang hết thể biến mất vô tung lạc vân chiều hơi hơi ngẩn ngơ Tựa không dự đoán được Vân ẩn Liên Nguyệt sẽ ra tay. Lạc Hải Thiên thẳng đến lúc này mới phản ứng lại đây, vội gọi, "Vân Triều, không được vô lễ." 205 chương 205 ân đoạn nghĩa tuyệt. Lạc Vân Triều nhất chiêu phát ra, chợt thấy bên trái ngược đột nhiên tê dần tê dần, giống một vạn chỉ tiểu con kiến ở bên trong toàn cán, nàng á mà kêu một tiếng, thình thịch lại ngồi dưới đất. Trên trán có mồ hôi lạnh nháy mắt chảy xuống tới, Lạc Hải Thiên khiếp sợ vội đem nàng nâng dậy tới vân triều ngươi lại làm sao vậy lạc vân triều sắc mặt tái nhợt căm tức nhìn lạc thanh vũ yêu nữ ngươi rốt cuộc xử cái gì yêu pháp lạc hải thiên cũng giận để bụng đầu một câu đột miệng thốt ra vân hạ ngươi lại lại đem nàng làm sao vậy nàng rốt cuộc là ngươi muội muội ngươi liền không thể không ám toán nàng nhường một chút nàng lại đánh cái gì quan trọng nhường một chút nàng Hắn cái này cha cư nhiên còn muốn cho nàng cái này phế tài đánh nhau thời điểm nhường một chút cái kia thiên tài. Vừa rồi hai chị em luận võ thời điểm, hắn như thế nào không nói làm lạc vân triều thủ hạ lưu tình chút. Bất công. Thật hắn mội bất công. Trong lòng có chút phẫn ướt bi thương chi khí phiếm đi lên. Lạc thanh vũ ám hít một hơi, biết này cổ bất bình chi khí là thân thể nguyên chủ nhân phản ứng. Hào đi, nàng liền thế thân thể này nguyên chủ nhân đem chuyện này hoàn toàn kết thúc. Nàng cái miệng nhỏ một nhấp, nhàn nhạt nói, Phụ Vương, ngươi quá bất công bãi. Nơi nào là ta đem nàng như thế nào, rõ ràng là nàng đem ta làm sao vậy. Ta hảo tâm cho nàng cởi bỏ huyệt đạo, nàng lại nhân cơ hội cho một buồn quyền. Như không phải Tĩnh Vương ra kịp thời ra tay, Vân Hạ đã bị nàng này một buồn côn bắn cho đã chết. Phụ Vương, liền tính ngươi lại bất công, lại như thế nào thích tiểu nữ nhi, cũng không thể tại đây trước công chúng đổi trắng thay đen đi. Lạc Hải Thiên Hắn nghẹn một nghẹn, sau một lúc lâu mới nói Vân Hạ, cũng không là cha bất công Thật sự là Vân Triều cái dạng này Người rốt cuộc xử cái gì biện pháp Hắn trong lòng buồn bực Rõ ràng là phế tài nữ nhi như thế nào Sẽ lại nhiều lần làm một cái niệm lực cao thủ khởi không được thân Liên tiếp lọt vào nàng ám toán Cái này nữ nhi, thật là phế tài sao Hắn trong lòng lần đầu tiên có mạc danh bất an Vân Hạ Cha biết là Vân Triều thực xin lỗi ngươi, ta làm nàng cho ngươi bồi cái không phải, ngươi là tỉ tỉ, cũng đừng cùng nàng chấp nhận, buông tha nàng đi. Lạc Thanh Vũ lẳng lặng nhìn hắn một lát, bỗng nhiên cười, Lạc Vương ra, ngài nói quá lời, cũng không là ta không chịu buông tha nàng, mà là nàng không chịu buông tha ta, lại nhiều lần muốn Vân hạ mệnh, Lạc Vương ra, ngài sao không cầu xin ngài bảo bối nữ nhi, làm nàng cũng buông tha ta cái này làm tỉ tỉ một con ngựa. Nàng một tiếng lạc vương ra kêu mới lạ vô cùng, lạc hải thiên ngẩn ra, trong lòng hoàng hốt, vân hạ, ngươi. Nàng cư nhiên kêu hắn vì lạc vương ra, liền phụ vương cũng không chịu tê ơ. Nàng, nàng là có ý tứ gì? Không nhận chính mình. Lạc thanh vũ hơi hơi nhắm mắt lại, vẻ mặt hữu quạng, lạc vương ra, vân hạ mệt mỏi, nếu, ngươi ngại vân hạ ngại ngươi mắt, kia liền đem ta từ lạc ra ra phả chung xóa tên đi. ngũ lối đỉnh Lạc thanh vũ này một câu nói ra, cơ hồ mọi người toàn bộ ngây người. Lạc hải thiên sắc mặt xanh trắng, có một lát cương chất, ngón tay phát run, vân hạ, ngươi, ngươi có ý tứ gì? Không muốn làm lạc gia nữ nhi sao? Diệp lao thái quân sắc mặt cũng hơi đổi, nàng tuy rằng cũng thực thế cháu ngoại gái bất bình, nhưng ở Thương Hải Quốc, ai đều biết làm lạc gia nữ nhi quý giá vô cùng, bởi vì kia đại biểu vô thượng vinh sủng, lạc gia đích nữ vẫn là tương lai hoàng hậu lại còn có sẽ không bị vứt đi. Cơ hồ sở hữu nữ tử đều khát vọng kiếp sau có thể đầu thai đến lạc gia, liên tính không thể đầu thai thành lạc gia đích nữ, có thể đầu thai đến lạc gia chi thứ gia tộc cũng là tốt. 206 chương 206 ơn đoạn nghĩa tuyệt. Cơ hồ sở hữu nữ tử đều khát vọng kiếp sau có thể đầu thai đến lạc gia, liên tính không thể đầu thai thành lạc gia đích nữ, có thể đầu thai đến lạc gia chi thứ gia tộc cũng là tốt. Chi thứ gia tộc sinh ra lạc thị nữ hải tử cũng là hào môn nhà giàu tranh cưới mục tiêu, giống nhau ăn uống không lo. Mà hiện tại, lạc thanh vũ cái này chính tông đích nữ lại tự nguyện thoát ly lạc ra, nàng là nhất thời giận dỗi vẫn là thật sự bị thương thấu tâm. Nàng có biết hay không nàng nếu thoát ly lạc ra, kia nàng chính là một cái bình phạm nữ hải tử, cùng hoàng gia không còn có một chút ít quan hệ. Vân hạ, đừng nói hải tử lời nói. Ngươi là Lạc gia ruột thịt nữ nhi, trên người cũng chảy ta Diệp ra huyết mạch, huyết thống cao quý, không phải bất luận cái gì Lạc thị nữ tử có thể bằng được. Diệp Lao phu nhân mở miệng, thuận tiện lệnh lệnh mà liếc Lạc Vân Triều liếc mắt một cái. Tuy rằng Lạc Vân Triều trước kia cũng đã tới vài lần, xưng hô nàng vì bà ngoại, nhưng nàng lại trước nay không nghĩ nhận cái này không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ cháu ngoại gái. Đặc biệt hiện tại đã biết nhạc họa bình lúc trước kế hoạch này hết thảy. Làm hại chính mình nữ nhi bi phân đến chết, thân cháu ngoại gái lưu lạc bầy sói vài thập niên khi, nàng càng đối lạc vân triều chán ghét tới rồi cực điểm. Nói chuyện liền có chút không giả sát thái. Lao tổ tông, ngài cũng thấy được, lạc vương gia cũng không khi ta là hắn thân sinh nữ nhi, lạc vân triều quận chúa càng đem khi ta là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, ta ở lạc gia đợi còn có cái gì ý tứ. Tự tìm nan khăm sao. Vân hạ tình nguyện thoát ly lạc gia. Một mình sinh hoạt, cũng còn tự tại chút. Lạc thanh vũ nhấp khẩn cái miệng nhỏ, nàng con ngươi tràn đầy ảm đạm cùng quyết tuyệt, trong lòng cười lạnh một tiếng. Chê cười, người khác thích làm lạc phụ nữ nhi, nàng nhưng không hiếm lạ. Từ xuyên qua đến cái này cho má thời đại sau, cái này tên tuổi cho nàng mang đến không ít phiền thoái. Đặc biệt là vị kia thái tử, lại nhiều lần cùng nàng chơi trò mập mờ, thời thời khắc khắc muốn đem nàng nạp vào hậu cung. Nàng nếu chân chính thoát ly lạc ra, kia thái tử liền tính thật muốn đổi ý cũng không có biện pháp. Nàng cũng có thể tiêu giao tự tại mà làm làm chính mình sự tình, cớ sao mà không làm. Tại đây trên đời, chỉ có nhi nữ phạm sai lầm, cha mẹ giận cực cùng nhi nữ thoát ly quan hệ, đuổi đi xuất gia môn, còn chưa từng có nhi nữ tự động vứt bỏ gia tộc. Lạc hải thiên tại như vậy nhiều người trước mặt bị nữ nhi chỉ vào cái mùi mắng bất công, muốn cùng hắn đoạn tuyệt cha con quan hệ. Trong lòng khiếp sợ hoảng loạn rất nhiều, mặt mũi thượng cũng có chút không nhịn được, một khuôn mặt lúc xanh lúc trắng. Vân hạ, ngươi nói chính là thật sự. Thật muốn thoát ly lạc ra cạnh cửa. Không tồi. Lạc thanh vũ đáp sảng khoái, tựa hồ đã khoát đi ra ngoài, lạc vương ra, ngươi coi như không sinh ta cái này nữ nhi bãi. Hảo! Hảo! Ngươi! Ngươi đừng hối hận lạc hải thiên sắc mặt xanh mét, uy hiếp, ngươi nếu thoát ly lạc ra kia về sau lạc gia cùng ngươi lại vô liên quan, lại sẽ không quản ngươi. lạc thanh vũ nhướng mày cười, chỉ nói bốn chữ, cầu mà không được. như vậy cha không cần cũng thế. đến nôi nói hối hận, hừ, về sau hối hận không biết là ai đâu. nếu cho hắn biết hắn đặt ở đầu quả tim thượng nữ nhi cư nhiên không phải thân sinh, là hắn sủng ái nhất nữ nhân cho hắn đeo nón xanh sinh ra tới, không biết sẽ là cái gì biểu tình, có thể hay không tức giận đến hộp máu. nô. No. Thật đúng là hảo chờ mong đâu. Lạc thanh vụ không phải không có ác ý mà con con môi nàng nếu chiếm cứ khối này tiểu thân mình, tổng muốn thay thân thể này nguyên chủ nhân trả thù này vô tâm gan tra một chút. Đến nỗi lạc vân triều thân phận, hiện tại còn không phải vạch trần thời điểm, rốt cuộc có nha đầu này ở, thái tử phi kia đỉnh nhiệt mũ liền lạc không đến nàng trên đỉnh đầu. 207 chương 207 ân đoạn nghĩa tuyệt. Tỷ, ngươi không cần tùy hứng lạc niệm sơ rốt cuộc nhịn không được. Tiêu lên, một phen giữ chặt lạc thanh vũ tay, tỉ, ngươi là nói khí lời nói đúng hay không? Lại nhìn về phía lạc hải thiên, phụ vương, tỉ tỉ bất quá là nhất thời khí lời nói, nàng chính là ngài đích nữ, ngươi thật nhẫn tâm vì một cái tiện nữ nhân sinh hải tử mà đem ngài đích nữ đuổi đi ra cửa. Lạc niệm sơ vừa mới vẫn luôn cắm không thượng lời nói, tự tỉ tỉ cùng phụ thân đối thoại chung, hắn rốt cuộc minh bạch năm đó tỉ tỉ mất tích là nhạc họa bình đảo quỷ cũng gián tiếp hại chết chính mình thân sinh mẫu thân, như vậy chân tướng làm hắn tức muốn nổ phổi. Hắn nguyên bản cùng Lạc Vân Triều liền không đối bản, giờ phút này liền càng thêm xem nàng không vừa mắt. Nhìn đến chính mình phụ vương cho tới bây giờ còn bất công hộ vệ cái kia tiện nhân sinh nữ nhi, trong lòng thay đổi chính mình thân tỉ tỉ bất bình. Hắn rốt cuộc vẫn là cái hài tử, trong lòng bất mãn lập tức liền biểu hiện ra ngoài, nói chuyện nhất thời không có cố kỵ. Lạc Hải Thiên còn chưa nói chuyện, Đã hoang quá mức tới Lạc Vân Triều lập tức không làm, cả giận nói, ngươi nói bậy gì đó. Ngươi mới là tiện nữ nhân sinh hài tử. Bang! Một tiếng thanh thúy trung trà rơi xuống đất thanh, diệp lao phu nhân mặt chầm như nước, làm càn. Lạc Vân Triều sửng sốt một chút, mới vừa rồi minh bạch chính mình nói sai rồi nói cái gì. Trung quanh nháy mắt tính xuống dưới, sở hữu diệp ra người toàn bộ lánh hạ mặt tới, trung quanh độ ấm cũng tựa giảm xuống vài độ diệp lao phu nhân lạnh lùng mở miệng lạc vương gia đây là ngươi dạy ra tới hảo nữ nhi lạc hải thiên này hắn miễn cưỡng thế nữ nhi biện giải vân triều nàng không hiểu chuyện nói cởi miệng nàng nàng không phải có tâm lao thái thái đừng nóng giận tiểu tế này liền làm nàng cho ngài nhận lỗi vân triều hắn một xả nữ nhi đang muốn làm nàng nói vài câu nhận lỗi nói diệp lao phu nhân đã nhàn nhạt mở miệng không cần lạc vương gia ngươi nếu không nói lao thân cơ hồ quên ngươi đã từng là diệp gia con rể vân hạ là ta thân cháu ngoại ngươi nếu dung không giới nàng ta đây diệp ra từ nay về sau chính là nàng gia còn có lạc nhị tiểu thư tuy rằng là chưa quá môn thái tử phi nhưng tôn ti vẫn là không thể phế linh sơ tuy rằng đã qua đời nàng rốt cuộc là ngươi vợ cả chân chính lạc vương phi liền tính ngươi về sau làm một ít hồ mị tử chiếm nàng vị trí cũng không thể làm người tùy tiện nhục mạ nàng. Thật khi ta Diệp già không người sao? Lạc hải thiên đầy đầu hãn, lao tổ tông, không phải tiểu tế dung không dưới vân hạ, là... là nàng chính mình. Diệp lao phu nhân lành lạnh nói, như không phải ngươi nghe lời nói của một phía, đối nàng khắc nghiệt thiếu tình cảm, vân hạ lại như thế nào sẽ rơi xuống hôm nay tình trạng này. Ngươi làm nàng một cái đích nữ bị một cái thứ nữ khi dễ, lại làm nàng sao mà chịu nổi. Lạc Hải Thiên, này, tiểu tế biết, tiểu tế cũng có sai, tiểu tế về sau sẽ, sẽ bồi thường nàng. Bồi thường, Diệp Lão phu nhân khinh phiêu phiêu cười, cha mẹ đối nhìn nữ ái phát trăng thiên nhiên, mà phi ấy nấy bồi thường, ngươi để tay lên ngực tự hỏi một câu, ngươi đối nàng chính là đánh tâm nhãn đau sủng. Lạc Hải Thiên, hắn bị Diệp Lão phu nhân ép hỏi có chút mặt đỏ thai hồng, nhất thời nói không nên lời lời nói diệp lao phu nhân mệt mỏi mà vây vây tay thôi thôi lạc vương gia ngươi trong mắt trong lòng chỉ có ngươi vị này đem vì thái tử phi tiểu nữ nhi liền không cần quản đại nữ chết sống vân hạ về sau liền lưu tại chúng ta diệp phủ lạc vương gia ta nơi này miếu tiểu chỉ sợ cung không được ngươi cha con này hai tôn đại thần còn mời trở về đi chiêu nhi tiến khách lại là hạ lệnh chủ khách 208 chương 208 ân đoạn nghĩa tuyệt là Diệp Chiêu đáp ứng một tiếng, nhìn về phía lạc hải thiên, lạc vương ra, thỉnh Làm một cái hướng ra phía ngoài thỉnh thủ thế Lạc hải thiên một khuôn mặt trướng gan heo dường như hồng, nắm tay ở trong tay háo nắm lại nắm Hắn là nhất tự tịnh kiên vương, tuy rằng không có thực quyền Nhưng tốt xấu lịch đại hoàng hậu đều xuất từ bọn họ lạc ra, xem như nhất thiết hoàng thần quốc thích cho nên triều đình trung quan viên đều bị lịnh vợ, còn chưa từng có đã chịu quá như thế lạnh nhạt. trên mặt rốt cuộc không nhịn được, lạnh lùng mở miệng. một khi đã như vậy, cáo tử. không tiễn. Diệp chiêu ở phía sau theo một câu. Diệp gia người đều đãi tại chỗ, không có một cái là muốn đưa ý tứ. lạc hải thiên khí xông lên đỉnh môn, vung lên ống tay áo, xoay người liền đi. đi rồi vài bước, đột nhiên phát giác nhi tử không theo kịp, quay đầu, niệm sơ lạc nghiệm sơ đứng ở tại chỗ bất động gắt gao nhấp môi phụ vương ngươi thật sự không cần vân hạ tỉ tỉ thật sự muốn đem nàng đuổi đi ra lạc ra lạc hải thiên cái chán gân xanh nhảy nhảy dựng nắm tay nắm nắm chặt hừ lạnh một tiếng không có mở miệng lạc nghiệm sơ một trương tuấn tú trên mặt tràn đầy thất vọng bỗng nhiên một ngửa đầu phụ vương ta cũng không trở về lạc ra muốn đuổi đi liền ta cùng nhau đuổi đi đi lạc hải thiên sắc mặt khoảnh khắc xanh mét Không nghĩ tới liền tiểu tử này cũng tạo phản. Hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn lạc niệm sơ liếc mắt một cái, ngươi nói chính là thật sự. Lạc niệm sơ cắn răng một cái, một đĩnh ngực, là Ngươi không cần tỉ tỉ, ta đây cũng không cần lại hồi cái kia ra. Dù sao ngươi trong mắt luôn luôn không có ta, chỉ có tiểu nữ nhi. Lạc hải thiên cơ hồ muốn trọc giận ốc. Hôm nay đây là làm sao vậy? Một cái hai cái đều tạo hắn phản. Hắn hít một hơi cười lạnh một tiếng kia tùy ngươi là được vân triều chúng ta đi lạc vân triều tay che lại ngực tao mày phụ vương nữ nhi còn chúng kia nha đầu thối an toán nơi này đau quá lạc hải thiên hoảng sợ đôi mắt nhìn về phía lạc thanh vũ vân hạ ngươi liền tính không nhận ta cái này cha tổng không đành lòng thấy chết mà không cứu bãi nàng nàng dù sao cũng là tương lai thái tử phi thật ra chuyện gì chỉ sợ Lạc thanh vũ xích mà cười, hiện tại lại bắt đầu lấy thái tử phi tên tuổi tới áp nàng. Nàng đạm đạm cười, lạc vương gia, ngươi còn tưởng rằng là vân hạ ám toán nàng. Vừa rồi là đứng đứng đắn đắn luận võ, vân hạ có từng sử dụng cái gì không quang minh thủ đoạn. Chỉ là điểm nàng huyệt đạo mà thôi. Vốn dĩ cởi bỏ nàng huyệt đạo sau, nàng nếu không vọng động nhiệm lực, đảo cũng không có gì, nhưng nàng tâm địa quá độc, vọng động niệm lực, hiện tại bị chính mình niệm lực phản phệ, nô. No. Bị một ít nội thương mà thôi. Trở về nghỉ ngơi thượng một hai năm, đại khái cũng là có thể khôi phục không sai biệt lắm. Lạc Hải Thiên. Lạc Vân Triều. Đến lúc này, Lạc Hải Thiên cũng khó có thể nói cái gì nữa, lôi kéo Lạc Vân Triều đi ra ngoài. Hắn có tiểu nữ nhi là đủ rồi, dù sao tiểu nữ nhi là tương lai thái tử phi, hắn là thái tử nhạc phụ, cũng không lo sẽ ở trước mặt Hoàng thượng mất sủng. Đến nỗi kia một đôi nhi nữ, Dù sao đều là phế vật, muốn hay không đều không quan trọng. huống chi hắn hiện tại sùng ái nhất cái kia tiểu thiếp cư nhiên vừa mới tra ra có thai, hắn cũng không lo về sau không có nhi tử. Lạc niệm sơ không nghĩ tới phụ thân thật sự liền hắn cũng không cần, chơ mắt mà nhìn lạc hải thiên nắm lạc vân triều cũng không quay đầu lại mà ra diệp ra đại môn. Hắn miệng trương trương, tựa hồ muốn nói cái gì, rồi lại gắt gao nhấp, quật cường mà rời mắt, trong mắt hiện lên một mạt bi phẫn cùng bất đắc dĩ. 209 chương 209 ân đoạn nghĩa tuyệt. Nghiệm sơ, ngươi cùng tỉ tỉ bất đồng, không nên cũng thoát ly lạc ra. Nhưng thật ra tỉ tỉ liên lụy ngươi. Lạc thanh vũ đi đến lạc nghiệm sơ trước mặt, vỗ vô, vô bờ vai của hắn thở dài. Lạc nghiệm sơ hít một hơi, cười khổ, tỉ, này không phải ngươi sai. Là cha hắn quá bất công. Hắn lại rũ mắt thở dài một tiếng, ta cũng luôn luôn không bị hắn sở hỉ. Hắn rốt cuộc vẫn là cái hài tử. Tuy rằng cực lực muốn cho chính mình kiên cường, nhưng ngữ điệu trung ảm đạm lại là tưởng che cũng che không được. Ống tay háo nổi nắm tay nắm chặt, tuy rằng bi phẫn rồi lại vô lực. Hảo hai tử, ngươi là của ta hảo cháu ngoại trai. Diệp chiêu vô vô lạc niệm sơ bả vai, nam tử hán đại trượng phu hẳn là dựa vào chính mình bản lĩnh tại đây trên đời sáng chế một mảnh thiên. Cái kia gian nếu tha cho ngươi không được, vậy trước tiên ở cứu cứu ra ở, sau đó làm ra một phen sự nghiệp tới làm ngươi cái kia không có mắt cha nhìn xem hán từ bỏ chính là một đôi thật tốt nhi nữ nhớ kỹ ta diệp ra huyết mạch không có nào loại lạc niệm sơ nguyên bản ảm đạm đôi mắt hơi hơi có chút tỏa sáng bỗng nhiên hợp lại tay háo vái chào nói tả cứu cứu dạy bảo trải qua như vậy một trọng thật sâu đả kích lạc niệm sơ phảng phất nháy mắt trưởng thành vài tuổi có nam tử hán đảm đương đôi mắt bằng thêm vài phần kiên nghị lạc thanh vũ đôi mắt lóe lóe. Lạc niệm sơ cũng không buồn, tương phản thập phần thông minh. Vô luận học cái gì thượng thủ đều cực nhanh. Ban đầu hắn chỉ là quá ham chơi, mới có thể biến thành một cái cái gì cũng không phải tay ăn chơi. Trải qua như vậy một sự kiện sau, có lẽ đối hắn càng là một loại tiến tới kích thích, buộc hắn chân chính trưởng thành. Nàng chính trầm âm, đầu vai bị người dùng cây quạt nhẹ nhàng một gõ, vân hạ. Lạc thanh vũ nghiêng đầu nhìn lên, vân ẩn liên nguyệt không biết khi nào đi vào nàng bên người một đôi ba quang liệm diễm con ngươi ngưng chú ở nàng trên người ngươi không thương tâm thương tâm có mau nhưng thương tâm nàng ước gì đâu bất quá giống như nàng nên thương tâm một chút đi lạc thanh vũ rũ con ngươi cười khổ một chút thương tâm có ích lợi gì muốn trách chỉ có thể quái vân hạ mệnh khổ thôi nàng tuy rằng nói không thương tâm nhưng ngữ điệu ảm đạm ngữ khí hữu quạng thực bị thương bộ dáng Vân ẩn liên nguyệt lộ ra một loại quả nhiên ngươi thực thương tâm bộ dáng, thật là bà tám mà lại gõ cửa một chút nàng bả vai, không bằng bổn vương bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút. Không nghĩ tới hắn ở chỗ này chờ nàng. Lạc thanh vũ đang muốn dùng từ cự tuyệt, Diệp Chiêu đã mở miệng, vân hạ, ngươi liền cùng tĩnh vương ra đi ra ngoài đi một chút đi. Này đế đâu ngươi trước nay sau còn không có hảo hảo đi dạo đâu. Lạc thanh vũ ẩn ẩn đau đầu. Nàng cái này cứu cứu rõ ràng tưởng đem nàng cùng vị này tĩnh vương ra đưa thành đôi. Chính là nàng đối phong lưu thiên hạ nghe vương ra thật sự không cảm bạo a lại nói cứu cứu nữ nhi Diệp Thiển không phải chính yêu thầm vị này vương ra sao. Cứu cứu này một phen lời nói, sẽ không lại cho nàng dựng một cái tình địch đi. Nàng mắt hướng gió Diệp Thiển nơi vị trí hư hư đảo qua, quả nhiên thấy kia nha đầu đứng ở nơi đó, mặt đẹp tái nhợt lợi hại. Nàng thở dài. Nàng còn tưởng tạm thời sống nhờ Diệp ra làm sâu gạo, không nghĩ vô duyên vô cớ nhiều tình địch. Vương gia tâm ý Vân Hạ tâm lĩnh, nhưng Vân Hạ hôm nay có chút mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi một chút. Liền không phiền toái Vương gia. Vân ẩn Liên nguyệt khỏe môi câu một câu, duỗi ra tay, liền kéo lại lạc thanh vũ tay, cười như không cười mở miệng. Vân Hạ, ngươi ta đã là đồng môn, ngươi còn kêu ta Vương gia. Thằng ngãi này cố ý tại như vậy nhiều người trước mặt mách lẻo đi. Cùng nàng lôi lôi kéo kéo, cố ý làm cấp mọi người xem. Lạc thanh vũ tránh một tránh, vân ẩn liên nguyệt đem tay nàng nắm gắt gao, nàng căn bản tránh thoát không khai. 210 chương 210 quỷ dị hồ ly. Nàng lại hư hư ngó diệp thiển liếc mắt một cái, quả nhiên nhìn đến nàng mặt đẹp lại trắng một phần. Lạc thanh vũ đau đầu lên, hảo đi, kia vân hạ kêu ngươi liên nguyệt sư huynh thế nào. Vân ẩn liên nguyệt gật gật đầu, ân, không sai biệt lắm. Bất quá. Liên nguyệt sư huynh tự nhiều chút, ngươi dứt khoát kêu ta liên nguyệt đi. Có vẻ thân mật chút. Thân mật ngươi cái đầu. Thân mật nữa đi xuống, diệp thiển kia tiểu nha đầu nên té xỉu. Lạc thanh vũ cười cười, kia nhưng không thành, sư môn trường ấu có khác, lại nói ngươi cũng so với ta to rất nhiều, kêu ngươi một tiếng sư huynh cũng là hẳn là. Hào đi, kia tùy ngươi. Vân ẩn liên nguyệt thở dài, lại không bỏ thoát tay nàng, tiểu nha đầu. Cái gì kêu ta so ngươi to rất nhiều, kỳ thật cũng liền so ngươi hơn 10 tuổi mà thôi. Hắn năm nay 120 tuổi, đúng là thanh xuân Mỹ thiếu niên. Hơn 10 tuổi mà thôi. Ở chúng ta cái kia thời đại, ngươi so với ta đại này 40 tuổi đã có thể khi ta ra ra. Lạc thanh vũ yên lặng phun tảo. Ai, ở cái này nhân loại tuổi có thể cùng rùa đen so sánh quốc gia, nàng đối tuổi luôn là không khái niệm thường thường dựa theo chính mình cái kia niên đại thời gian đổi hảo người ta sư huynh muội khó được chạm vào một lần mặt đi sư huynh thỉnh ngươi đi ra ngoài uống rượu xem như lễ gặp mặt ngươi sẽ không liền cái này mặt mũi cũng không chịu cấp đi vân ẩn liên nguyệt mỉm cười nhìn nàng lạc thanh vũ xem ra vị này tĩnh vương gia là quyết tâm muốn đem nàng mang đi ra ngoài diệp chiêu cũng nói đúng vậy vân hạ ngươi liền cùng tĩnh vương ra đi ra ngoài quyền đương giải sầu đi giải sầu thô thần kinh cứu cứu chẳng lẽ ngươi liền không thấy được chính mình nữ nhi ở thương tâm lạc thanh vũ đau đầu lại liếc diệp thiển liếc mắt một cái kia nha đầu sắc mặt tái nhợt mân khẩn môi nhi như không phải diệp mi ở bên cạnh ám đỡ lấy nàng chỉ sợ liền lắc lắc muốn ngã lạc thanh vũ tròng mắt âm thầm vừa chuyển mở miệng liên nguyệt sư huynh ngươi mời khách vân ẩn liên nguyệt cây quạt băng mà hợp lại Đương nhiên. kia thật tốt quá. Vân Hạ vẫn luôn cũng tưởng cùng Diệp Thiền tỉ tỉ Diệp Mi tỉ tỉ hảo hảo uống rượu tụ tụ. Lần này liền nhân cơ hội mượn hoa hiến phật đi. Diệp Thiền tỉ tỉ, Diệp Mi tỉ tỉ, các ngươi có đi hay không? Lạc Thanh Vũ quyết tâm cấp vị này Diệp Thiền biểu tỉ chế tạo cơ hội. Diệp Thiền sứng sốt, tựa hồ như thế nào cũng không nghĩ tới Lạc Thanh Vũ sẽ đem nàng cũng xả đi vào. Há miệng thở dốc tựa muốn nói cái gì? Diệp Mi đã cướp mở miệng. Hảo a, chúng ta cũng đã sớm tưởng cùng vân hạ mội mội hảo hảo tâm sự. Nếu vân hạ mội mội thành tâm tương mời, chúng ta tỉ mội tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là không biết Tĩnh vương gia có chịu hay không mang huề chúng ta đâu. Vân ẩn liên nguyện. Nói đến cái này phân thượng, hắn tự nhiên không thể cự tuyệt. Hảo, hiền tỉ mội chịu hành diện, buồn vương cầu mà không được. Diệp chiêu lại như nhữ mày, hắn là tưởng cấp cháu ngoại gái cùng Tĩnh vương gia chế tạo một cái một chỗ cơ hội. Này hai cái nha đầu xem náo nhiệt gì. Các ngươi hắn đang muốn nói cái gì, Diệp Lao Thái Thái bỗng nhiên mở miệng, hảo à, các ngươi người trẻ tuổi ở bên nhau tụ tụ cũng hảo. Lại quay đầu nhìn Diệp niệm sơ liếc mắt một cái, niệm sơ, ngươi cũng đi. Con ít con nôi, thường đi ra ngoài đi một chút cũng là tốt. Nếu Diệp ra đương ra người nói như vậy, những người khác tự nhiên không có gì dị nghị. Vì thế, nguyên bản hai người hành biến thành năm người hành. Đãi mọi người đều đi ra ngoài, Diệp chiêu hầu nghi mà nhìn thoáng qua chính mình mẫu thân, mẫu thân, Nhi tử tưởng cấp hạ Nhi cùng tĩnh vương ra chế tạo một cái cơ hội, mẫu thân vì sao phải đồng ý làm những người đó đi theo. Diệp lao thái thái nhìn hắn một cái, thở dài, lắc lắc đầu, không đáp hỏi lại, chiêu Nhi, chẳng lẽ ngươi không phát giác thiện Nhi cũng trưởng thành. 211 chương 211 quỷ dị hồ ly A. Diệp chiêu sừng sốt sừng sốt. Nhất thời không minh bạch mẫu thân nói lời này là có ý tứ gì, ngừng lại một chút, trong đầu đống nhiên linh quang trật lóe, kia mẫu thân ý tứ là Diệp lao thái thái con ngươi hiện lên một mạ suy nghĩ sâu xa, nhàn nhạt nói, bọn nhỏ lộ khiến cho bọn nhỏ chính mình đi tuyển đi, ta coi hạ nhi đứa nhỏ này không phải vật trong ao, có lẽ nàng có đại tiền đồ cũng nói không chừng. Nàng thở dài, ngươi tỉ tuy rằng ngủng mạng, nhưng nàng có này một đôi hảo nhi nữ. Trên trời có linh thiêng cũng có thể vui mừng. Diệp chiêu gật đầu, mẫu thân nói chính là. Diệp lao thái thái đứng dậy, được rồi, ta này một thân lão xương cốt cũng ngồi mệt mỏi. Chiêu nhi, ngươi vì hạ nhi cùng niệm sơ tìm cái tốt giáo tập tiên sinh, không thể trì hoãn. Là, kia thái tử nơi đó. Hôm nay diệp ra là đem lạc vân triều hoàn toàn đắc tội đấu, nàng một khi vì thái tử phi, nói không chừng sẽ khuyến khích thái tử lấy diệp ra khai đao. Diệp lao thái thái kiểu nết lên khỏe miệng, cười cười, lắc lắc đầu, trong mắt lướt qua một mặt trâm trọc, yên tâm, thái tử là cái tâm tư thâm trầm, có được trí lớn khí nhân vật, không phải dễ dàng có thể bị nữ nhân tả hữu Lại nói lấy vân triều như vậy tâm tính, nhất định vì hắn không mừng, liền tính cưới nàng vị phi, cũng bất quá là đem nàng đặt ở cái kia vị trí thượng làm phú quý người rảnh rỗi thôi, Diệp ra nữ nhi tuy rằng nhiều thế hệ vi hậu. Nhưng hoàng gia vì phòng Diệp ra người dựa thế luận chính, trước sau chưa cho Diệp ra thực quyền, nhất tự tịnh kiên vương bất quá là cái chức xuông, trong triều cũng không nhà hắn người. Vân triều liền tính là muốn khuyến khích thái tử, cũng muốn có cái kia thực lực cùng bản lĩnh. Sợ nàng đâu ra? Diệp chiêu bê tắc giải khai, hỉ thượng mày, vẫn là mẫu thân tưởng thấu triệt. Nhi tử thụ giáo. Diệp lao thái thái nhìn nhi tử liếc mắt một cái, lời nói thâm thía, chiêu nhi. Về sau ngươi chỉ cần tận tâm vì triều đình hiệu lực cũng liền thôi. Bất quá, đôi khi không cần mũi nhọn quá lộ, nên dấu rốt thời điểm dấu rốt, nên giả bộ hồ đồ thời điểm giả bộ hồ đồ, như vậy ngươi cái này quan nhi mới làm lâu dài. Chúng ta diệp ra mới có thể thịnh vượng hưng thịnh đi xuống. Nguyên bản kế hoạch hai người hành biến thành năm người tụ hội, vân ẩn liên nguyệt trong lòng không phải giống nhau buồn bực. Yêu nhã xa hoa phòng. Tinh xảo ngon miệng đồ ăn đều không có làm hắn nhắc tới nhiều ít tinh thần. Một bữa cơm ăn không tình không tự, hơi trầm xuống một trường khuôn mặt tuấn thú, hình dung lười nhác, đảo có khắc một phen mị lực. Hắn như thế bộ dáng, diệp thị tỉ mội tự nhiên đối này bữa cơm cũng nhắc không nổi thần tới. Lạc niệm sơ mới thoát ly lạc ra, tuy rằng đã quyết tâm muốn phấn đấu, hảo hảo là một phen sự nghiệp cấp lao cha nhìn xem, nhưng rốt cuộc còn có chút tâm thần không chừng, nguyên bản là cái ái nói chuyện. Hiện tại ở tiệc rượu thượng thường thường xuất thần, nhìn qua cũng không tinh thần. Lạc thanh vũ lại đang giàu dĩ chính mình trên cổ tay này cái vòng tay sự, cũng không tình không tự. Nếu mọi người đều không cảm xúc, này bữa cơm tự nhiên cũng ăn vô cùng nặng nề, thường thường kẻ ngắt. Diệp My nhìn cái này, nhìn nhìn lại cái kia, quyết tâm sinh động sinh động không khí, nàng vô vô tay, đưa tới tiểu lầu lão bản, hỏi, chủ quán, ngươi nơi này còn có cái gì đặc sắc đồ ăn không có? Vân ẩn liên nguyệt đám người tuy rằng đều là việc nhà phụ, không có mặc quan phục, nhưng xem những người này khí độ cử chỉ lại đều thị phi phú đã quý. Hơn nữa mãn tiểu lầu khách nhân liền này bàn điểm đồ ăn nhất quý báu. Kia tiểu lầu lão bản tự nhiên tiểu tâm hầu hạ, nguyên bản hắn xem trên bàn những cái đó trần tu mị thực không núc nhích nhiều ít chiếc đua trong lòng có chút thấp thỏm. Nghe Diệp Mi hỏi, vội trả lời đặc sắc đồ ăn đều đã lên đây. Ân, khách nhân muốn ăn cái gì? tiểu lão nhân tự mình làm cho bọn họ đi làm hai trăm mười hai chương hai trăm mười hai lên thân hồ ly diệp mi thở dài những người này ngày thường đều cầm y ảnh ngọc thực thứ gì không ăn qua nàng vây vây tay đang muốn làm chủ tiệm đi xuống lạc thanh vũ bỗng nhiên mở miệng chủ quán có hay không cầu thịt lạc thanh vũ kiếp trước ham mê ăn thịt chó cơ hồ mỗi cái cuối tuần đều sẽ đi ăn một đốn nhưng bên này cầu lại là khan hiếm động vật Này chân quý trình độ có thể so được với gấu trúc, đại bộ phận đều là hoang dại, chỉ ở vương công quý tộc gia ngẫu nhiên dưỡng như vậy một cái hai điều, một là thân phận tượng trưng, nhị cũng có thể giữ nhà hộ viện. Đương nhiên không ai sẽ đem cẩu đánh tới ăn. Cho nên lạc thanh vũ từ xuyên qua lại đây sau, lại không hưởng đến loại này có lộc ăn. Nghe chủ quan hỏi, nàng liền thuận miệng nói ra. Tiểu lâu lao bản sửng sốt một chút, gãi gãi ra đầu, có chút khó xử, này. Lạc Thanh Vũ vừa thấy hắn như vậy liền biết không có, thở dài, phất phất tay, không có liền tính. Một hồi tính tiền đi. Tiểu Lâu lao bản cười làm lành nói, Tiểu điếm gần đây nhưng thật ra thu được một con chó, bất quá bộ dáng, bộ dáng có chút cổ quái, Tiểu Lão nhân sợ chư vị không thích, nói như vậy, có cầu thịt. Lạc Thanh Vũ ánh mắt sáng lên, nàng muốn ăn chính là cầu thịt, bộ dáng cổ quái chút có quan hệ gì? Ở hiện đại bộ dáng xỉu quái cổ cầu nhiều đi, lớn lên càng cổ quái càng bị người đương bảo bối dường như. Nàng vung tay lên, không quan hệ. ân nó bộ dáng như thế nào cổ quái? Tiểu lâu lao bảng có chút do dự, khác đảo cũng không có gì, chính là nó cư nhiên giải quá sáu cái đôi. Sáu cái đôi cầu? Biến gì a Này đảo hiếm thấy thực. Lạc thanh vũ hứng thú bị câu đi lên, đứng lên, ta đi xem. Mọi người cũng tới hứng thú. Ta cũng phải nhìn, ta cũng phải nhìn. Vân ẩn liên nguyện vung tay lên, đánh nhịp định án, chủ quán, người trước đem kia chỉ cầu dắt lại đây, chúng ta nhìn xem lại làm định đoạt. Tiểu lâu lao bản có chút khó xử, nhìn qua có chút lòng còn sợ hãi, ngượng ngùng, chư vị, cái kia cầu chẳng những bộ dáng quái dị, hơn nữa còn thực hung, căn bản không dung người gần người, đã cắn bị thương vài cái tiểu nhị, trừ phi, trừ phi đem nó trực tiếp giết chết bằng không nhưng rắt bất quá tới nguyên lai like vẫn là một cái rất có cá tính rất có cốt khí cầu lạc thanh vũ càng tới hứng thú chúng ta đây vẫn là đi xem hảo cái kia cầu hiện tại nơi nào ở tiểu nhân hậu viện nhốt ở lồng sắt bởi vì nhà này tựu lầu kiêm bán các loại món ăn hoang dã cho nên hậu viện chung lồng sắt không ít trong đó có một con lồng sắt nhất thấy được sáng long lanh tinh sắt thép điều rậm rạp mà hạn thành một cái hai mét rất cao 5 mét dài hơn đại lồng sắt, ở lồng sắt một góc, hoa một cái đen tuyển tiểu động vật. Kia tiểu động vật ghé vào nơi đó, hơi cuộn thân mình, nghe được có người đã đến, nó căn bản không nhúc nhích. Cũng không biết là ngủ rồi vẫn là đói hôn mê. Lạc thanh vũ nhìn nó có chút phát ngốc, chủ quán, đây là ngươi theo như lời lục vĩ cầu. Đúng vậy, chính là nó. Tiểu lâu lão bản trả lời. Như thế nào như vậy đen tuyển? Ngươi dùng hỏa nương nó. Tựa hồ mau toàn thiêu không có đâu. Vẫn luôn có chút buồn bực diệp thiển cũng tò mò mà mở miệng. Nó, người khác đưa tới khi, nó chính là cái dạng này. Ha ha, cho nên tiểu lão nhân nói nó bộ dáng có chút cổ quái sao. Tiểu lâu lao bản trà sắt tay, gại gãi đầu, cười có chút trộm dạ. Lão bản, nó bất quá chính là một cái tiểu cậu mà thôi. Ngươi như thế nào cho nó lộng lớn như vậy một cái lồng sắt. Diệp niệm sơ buồn bực. 213 chương 213 cuốn lên thân hồ ly. Nay tiểu cẩu nhìn qua cũng chính là một thước nửa trường, nhìn qua xinh xắn lanh lợi, lão bản làm cho cái này lồng sắt lại như là quan lão hổ. Tiểu lâu lão bản cười khổ, khách quan có điều không biết, này tiểu cẩu tuy rằng tiểu xảo, lại so với lão hổ còn muốn hung. Theo vị kia đưa nó tới vị kia thợ săn nói, nó đã cắn chết hai đầu bá vương thú, cho nên mới đặc chế cái này tình cương đại lồng sắt con nó. Bá vương thú. Lạc thanh vũ đỉnh mày một chọn, trong đầu nổi lên những cái đó bộ dáng giống bá vương Long giã thu bong dáng, lại không tin mà nhìn nhìn cái kia nằm ở nơi đó bất động tiểu cầu, như vậy một con tiểu cầu cư nhiên có thể cắn chết như vậy đại hung thú. Quá thần kỳ. Nàng vây quanh lồng sắt dạo qua một vòng, kia tiểu cầu trước sau cuộn thân mình ở nơi đó ngủ ngon, căn bản không điều nhân. Chủ quán, có thể hay không làm nó lên chuyển một vòng. Lạc Thanh Vũ trước sau thấy không do nó tướng mạo, có chút tò mò. Tiểu Lâu lao bảng cười khổ, này, này tiểu cầu thực, thực hung, nó không nghe người ta. Ngày hôm trước có hai cái tiểu nhị không biết chết sống tưởng trêu đùa nó, bị nó hai khẩu liền cấp cắn chết. Lợi hại như vậy a? Lạc Thanh Vũ nhướng mày, vậy ngươi còn nói có thể đem nó làm thành cầu thịt? Như thế nào giết chết nó? Tiểu Lâu lao bảng cười làm lành nói, không dối gạt khách con nói. Tiểu lão nhân trong cửa hàng người là vô pháp giết chết nó. Ngoạn ý nhi này thực tà môn, không e ngại đao kiếm, đao kiếm căn bản không gây thương tổn nó. Nó nha cũng rất lợi hại, bình thường đao kiếm nó một cắn liền đoạn. Có lẽ, có lẽ tới cái niệm lực cao thủ dùng thuật pháp có thể đem nó giết chết. Nguyên lai này tiểu cầu bộ dáng tuy rằng chẳng ra gì, nhưng thật ra trương một miệng thiết răng đồng nha ngoài ra còn thêm đồng bí thiết cốt. Vân ẩn liên nguyệt lông mày một trọng. Ta tới thử xem. Từ trong tay háo móc ra một quả con bướm tiêu, đầu ngón tay bắn ra, con bướm tiêu giống như cấp mũi tên hướng về cái kia tiểu cẩu bắn tới. Hán niệm lực đã đạt bảy trọng, sở bắn ra này một quả con bướm tiêu uy lực tự nhiên cùng người thường sử dụng ám khí bất đồng. Này một quả phát ra, đừng nói một con huyết nhục chi thân cẩu, chính là một cái thiết đúc, cũng có thể cấp bắn cái đại hoa tử. Sigma một thanh âm vang lên kia con bướm tiêu sắp sửa tới cái kia tiểu cầu cho đen ra thì khi bỗng nhiên tự giữa không trung dừng lại chậm rãi chậm rãi một tấc tấc vỡ ra cuối cùng hóa thành bột mịn tự lồng sắt trung bay là tả rơi xuống mọi người xem trợn mắt há hốc mồm ai cũng không nghĩ tới như vậy một cái tiểu cầu sẽ co lớn như vậy bản lĩnh đầu không nâng mắt không mở to khiến cho một quả ám khí hóa thành bột mịn bất quá này mùi ám khí tuy rằng không thương đến cái kia tiểu cầu lại cũng rốt cuộc bừng tỉnh tiểu cầu mộng đẹp nó thân mình cử động một chút sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn mọi người liếc mắt một cái liền này liếc mắt một cái liền giống như điện quang hơi hơi chợt lóe diệp mi đám người nhắc gan thế nhưng trong lòng phát lạnh cầm lòng không đậu lui về phía sau hai bước này tiểu cầu hào sắc bén ánh mắt như là ở nháy mắt đem người nhìn thấu lạc thanh vũ tuy rằng cũng không lui lại nhưng cũng giật mình không nhỏ này Đây là cẩu sao? Nhìn qua không rất giống A. Nó quanh thân như là bị lửa lớn nướng quá, sở hữu mao đều không thấy, cho nên mặt hình nhìn qua có chút cổ quái, một đôi hẹp dài hai mắt giống vượng Hoàng, chanh chua tiêm không giống như là cẩu, đảo có chút giống hồ ly. Lạc thanh vũ đảo cũng gặp qua vài lần hồ ly, nhưng không có ma hồ ly nàng lại chưa thấy qua, lại nói trên đời này nguyên bản liền có hồ ly cẩu loại này sinh vật, cho nên nàng cũng không dám kết luận. Chủ quán, ngươi này không phải là một đầu hồ ly đi. Diệp giữa mày thẳng khẩu mau, trực tiếp hỏi ra tới. 214 chương 214 cuốn lên thân hồ ly. Tiểu lâu lao bản hoảng sợ, cuốn quýt lắc đầu. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Ở vân mộng đại lục là cấm săn hồ, nhưng cái đó thợ săn sao có thể đem một con tiên hồ đưa tới. Lại nói cũng không có sáu cái đuôi hồ ly không phải. Các ngươi lại xem nó mong bớt. Không phải cái loại này hoa mai hình hồ ly chảo, mà là ngao đủ. Sáu cái đuôi hồ ly đương nhiên là có A, ở thần thoại trong truyền thuyết không phải có lục vĩ tiên hồ sao. Còn có cửu vi đâu. Chỉ tiếc nàng cũng chỉ là nghe qua, căn bản chưa thấy qua. Cái này niên đại, chỉ sợ liền về cửu vĩ tiên hồ truyền thuyết cũng không có đi. Lạc thanh vũ một bên yên lặng phun tạo, một bên tiếp tục đánh giá kia chỉ đen tuyển tiểu cầu, thấy nó móng bước quả nhiên là ngao bộ dáng. Mắt phượng, hồ mặt, ngao đủ, cầu thân. Này rõ ràng chính là một loại tân tổ hợp bản tứ bất tượng sao. Lạc thanh vũ đang có chút ngây người, chợt thấy cái kia tiểu hắc cầu rỗi một cái lười eo, rốt cuộc đứng dậy. Lạc thanh vũ mở to hai mắt, và wow, thật sự có sáu cái đôi ra. Kia sáu cái đôi cực dài, mỗi một cái chừng ba thước dài ngắn, là nó tiểu thân mình gấp hai, ở nó phía sau lay động muôn vàn chẳng qua cái nuôi thượng mao cũng giống hắn thân mình giống nhau bị thiêu cái tinh quang đen tuyền giống sáu điều vốn lượn xả nhìn qua quỷ dị thực mọi người đều bị nó quái dị bộ dáng hoảng sợ lui về phía sau hai bước khách sạn lão bản cười làm lành nói chư vị cũng thấy được bổn tiệm duy nhất cầu chính là nó ân chư vị chỉ cần có giết chết nó biện pháp làm như vậy ra tới cầu thịt có thể cho ngài nhóm giảm giá hai mươi phần trăm ưu đãi ăn nó Mọi người đều bị nó bộ dáng cấp kinh tới rồi, đừng nói dết chết nó, chính là nhìn đến nó đen tuyển, thịt hô hô thân mình cũng cảm thấy thực không ăn uống. Vân ẩn liên nguyệt nhìn liếc mắt một cái lạc thanh vũ, vân hạ, thế nào? Ngươi còn có muốn ăn hay không cầu thịt? No, ngươi nếu thật muốn ăn nó, ta nhưng thật ra có thể nghĩ lại biện pháp. Lạc thanh vũ trịnh trọng mà lắc lắc đầu, tính, ta không muốn ăn. Nàng tuy rằng ham mê ăn thịt chó, chính là... Diện mạo như vậy quái dị kinh tùng cẩu cẩu nàng vẫn là xin miệng thư cho kẻ bất tài, nàng cũng không tốt như vậy ăn uống. Vân ẩn liên nguyệt lại nhìn nhìn những người khác, các ngươi đâu? Những người khác cùng nhau xua tay, động tác xưa nay chưa từng có đều nhịp. Vân ẩn liên nguyệt đối với kia tiểu lầu lão bản một buông tay, Xin lỗi, đảo không phải chúng ta không có bản lĩnh giết nó, mà là đều đối nó không có ăn uống. Ngươi vẫn là lại tìm tiếp theo cái người mua bãi. Lười biếng mà dỗi một cái lười eo, hảo, nếu mọi người đều đối nó không dám hứng thú, chúng ta về đi. Dẫn đầu xoay người liền đi. Tiểu lầu lao bản tuy rằng thất vọng, lại cũng không có gì biện pháp, đi theo mọi người cùng nhau trở về. Mọi người vừa mới đi tới cửa vị trí, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng thét dài, tiếng huyết do reo rắt dị thường, tự không chung lay động mà xuống, dễ nghe đến không được. Vân ẩn liên nguyệt bước chân đột nhiên một đốn, sắc mặt khẽ biến hồ khiếu này rõ ràng là hồ ly tiếng huyết gió chỉ là so bình thường hồ ly tiếng huyết gió muốn trong trẻo nhiều giống như tấu nhạc hết sức dễ nghe lớn mật chủ quán cư nhiên dám đem tiên hồ đương chó hoang tới bán ngươi thật đương đại quốc sư pháp chỉ là trò đùa sao vân ẩn liên nguyện ngày thường cười ngâm ngâm nhìn qua thực hảo tính tình bộ dáng giờ phút này khuôn mặt tuấn tú một banh lạnh giọng vừa uống lại là uy nghiêm vô cùng sắt khí bốn phía Liền chung quanh nhiệt độ không khí cũng như là giảm xuống mấy độ. Diệp Thiền sắc mặt hơi hơi một bạch, ở sau lưng nhìn hàn bóng dáng, mân khẩn môi nhì, ánh mắt hơi hơi lập lòe, hình như có lệ quang. 215 chương 215 cuốn lên thân hồ ly. Tiêu chủ quán dọa thình thịch một tiếng ngã xuống đất. Thiểu nhân. Thiểu nhân không dám. Thiểu nhân lúc trước thật sự không biết nó là tiên hồ. Còn muốn rào biện. Nó tuy rằng trên người lông tóc toàn vô. Khó có thể phân biệt tiên hồ bộ dáng, nhưng nó này tiếng huýt gió lại là rốt cuộc không sai được. Ngươi như thế nào không biết? Rõ ràng là ngươi tham tài. Không dám a, tiểu nhân thật sự không dám a, này chỉ tiên hồ trước nay đến nơi đây sau, một tiếng cũng không kêu lên, tiểu nhân còn tưởng rằng nó là một đầu người cầm cẩu lý, thật sự không biết nó là một con tiên hồ chủ quán kêu khởi khuất tới. Vương gia, hắn, hắn có lẽ là thật sự không biết, vì nay chi kế cũng chính là, cũng chính là chạy nhanh đem tiên hồ thả ra là đứng đắn. Diệp Thiện rốt cuộc cổ đủ dung khí đối với Vân ẩn Liên Nguyệt chính diện nói chuyện, nói ra nói tuy rằng trật tự rõ ràng, đâu vào đấy, nhưng một trương mặt đẹp lại ẩn ẩn đỏ. Diệp Mi thầm thở dài một hơi, chính mình cái này muội muội ngày thường cũng rất hoạt bát hướng ngoại, nhưng mỗi lần thấy Vân ẩn Liên Nguyệt, giống như là chuột thấy mèo, khẩn trương liền lời nói cũng nói không nhanh nhẹn, bị khinh bỉ tiểu tức phụ dường như. Ai Bằng nàng như vậy luôn là sợ hãi rụt rè bộ dáng, làm sao có thể khiến cho vị này phong lưu vương gia chú ý. Quả nhiên, vân ẩn liên nguyện chỉ là nhìn Diệp Thiển liếc mắt một cái, ngay sau đó liền chuyển khai con ngươi, nhìn về phía lạc thanh vũ, vân hạ, ngươi nói, người này nên xử trí như thế nào. Kia chủ quán vừa nghe trước mặt người này cư nhiên là một vị vương gia, sớm đã dọa nằm liệt, quỳ dạp trên mặt đất khởi không được thân, liên tục dập đầu, vương gia tha mạng. Tiểu nhân là thật sự không biết, thật sự không biết ta, bằng không cho ta một ngàn cái lá gan cũng không dám bắn nó. Lạc thanh vũ có chút kinh ngạc, tựa hồ buồn bực vì cái gì xử lý loại chuyện này muốn hỏi nàng ý kiến, nghĩ nghĩ, ban đầu săn hồ sao xử trí. Giết không tha. Vân ẩn liên nguyệt phun ra ba cái đằng đằng sát khí tự. Tha mạng A. Chủ quán sợ tới mức cơ hồ là dùng hát biến điệu gào một câu, thê lương thanh âm làm mọi người run lên run lên. Lạc thanh vũ cương cứng đờ, nhớ tới chính mình trảo kia đầu tiểu hồ ly, bị đại quốc sư tập kích sự, nguyên lai thương hải quốc thực sự có như vậy một cái gặp quỷ pháp lệnh, xem ra lần đó đại quốc sư vẫn là cho chính mình để lại vài phần mặt mũi. Nàng thở dài, cái này hẳn là giao cho đại lý tự xử lý đi. Bất quá, ta cảm giác này chủ quán lúc trước thật không biết, chúng ta vừa rồi không phải cũng là không thấy ra tới sao. Này hồ ly như không phải gào này một giọng nói. Phỏng chừng chúng ta cũng nhìn không ra tới. nay ngươi không biết không bị tội. ân vẫn là vương gia nhìn xử lý tốt. Nàng đem chính mình quan niệm nói ra, lại kỹ xảo mà đem bóng cao su đá trở về. Vân ẩn liên nguyệt lược trầm ngâm một chút, nhìn lướt qua cái kia chủ quán, nguyên bản ngươi nên phán cái chảm lập quyết. Nếu là cô nương vì ngươi cầu tình, ngươi lại xác thật không biết tình, kia liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Bất quá, tội chết có thể miễn, mang vạ khó chứa Liền phán ngươi này chẳng tiểu lầu 5 năm thu vào đều sung công đi. Là, là, chủ quán liên tục đáp ứng, lau một phen trên chán mồ hôi lạnh. 5 năm thu vào đều sung công tuy rằng làm hắn vô cùng thiết đau, nhưng tổng mạnh hơn bị lấy mạng nhỏ. Còn thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh đem tiên hồ phóng rớt? Vân ẩn liên nguyệt lạnh lùng liếc kia chủ quán liếc mắt một cái. Là, là chủ quán khổ một khuôn mặt, tiểu nhân này liền gọi người tới đem tiên hồ thả ra. Này đầu hồ ly vô cùng hung mãnh, hắn cũng không dám tự mình đi phóng. Rắc. Rắc lồng sắt nơi đó đột nhiên truyền đến hai tiếng vang, mọi người nghe tiếng quay đầu lại, toàn bộ sửng sốt. 216 chương 216 cuốn lên thân hồ ly. Kia đầu đen tuyển hồ ly tại đây một lát công phu, thế nhưng dễ như trở bàn tay mà cắn đứt hai điều tinh sắt thép lung điều, thong thả ung dung mà chui ra tới. Hảo. Thật là lợi hại răng mọi người trợn mắt há hốc mồm rất nhiều, vân ẩn liên nguyệt đem lạc thanh vũ hướng bên người lôi kéo, khẽ quát một tiếng: đại gia cẩn thận. kia đầu hồ ly một thả người, liền đi vào mọi người trước mặt, một đôi lưu ly mắt phượng ở mọi người trên mặt đảo qua mà qua. đống nhiên lại một thả người, mọi người thấy hoa mắt, lạc thanh vũ chỉ cảm thấy ngực nơi này đống nhiên nặng trĩu, cúi đầu vừa thấy, tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh. kia đầu xấu không thể lại xấu. Quái dị không thể lại quái dị hồ ly cư nhiên thoán vào nàng trong lòng ngực. Hai chỉ chân trước câu lấy nàng quần áo, giống cái thuốc cao bôi trên da chó dường như treo ở nàng trên người. Thiên, nay chỉ xấu hồ ly muốn làm gì? Không phải là muốn cắn chết nàng đi. Lạc thanh vũ đầu góc cầm ầm một vang, rốt cuộc bất chấp cái gì tiên hồ không tiên hồ, song trưởng đều xuất hiện, giống chụp rồi bỏ giường như hướng về phía hắc hồ ly thân mình chụp lạc, đi xuống cho ta nàng trưởng cũng không có đụng tới tiểu hồ ly thân mình, chụp đến nó trước người một tấp chỗ, liền như là gặp một đạo cái chán, rốt cuộc chụp không đi xuống. Mang ta về nhà. Tiểu hồ ly chi chi kêu hai tiếng, lạc thanh vũ tự động đem nó phiên dịch thành thú ngữ, hát tuyến. Này tiểu hồ ly phải làm nàng sủng vật. Vựng, như vậy xỉu quái sủng vật nàng mới không nghĩ muốn. Uy, tiên hồ, nhà của ngươi hẳn là rộng lớn đồng ruộng. Cùng ta về nhà có cái gì tiền đồ? Chẳng lẽ muốn làm một cái sủng vật hồ? Lạc thanh vũ dùng thú ngữ cùng nó thương lượng. Tiểu hồ ly li lưu ly li con ngươi hơi hơi lòe trật lóe há mồm lại là một câu, mang ta về nhà. Móng lút thoáng xuống phía dưới một hoa, lạc thanh vũ trước ngực quần áo nứt ra rồi một tầng. Lạc thanh vũ khiếp sợ, đầy đầu hắt tuyến. Này xấu hồ ly li liền sẽ này một câu A. May mắn tiên lãnh trên người nàng ăn mặc vài kiện quần áo. Không đến mức phá một kiện liền lòa buôn. Uy, ngươi lạc thanh vũ rôi tay đi bắt nó. Xấu hồ ly mắng một nghe răng, sáng như tuyết hàm răng nhìn qua giống dao nhỏ sắc bén, mang ta về nhà. Nhìn dáng vẻ, nàng lại không đáp ứng, nó liền phải hạ miệng cắn nàng. Mọi người nhìn treo ở lạc thanh vũ trên quần áo tiểu hồ ly, tập thể thạch hóa. Này, này xấu hồ ly muốn làm gì? Vân ẩn liên nguyệt nhìn xem tiểu hồ ly, nhìn nhìn lại lạc thanh vũ con người lướt qua một mặt suy nghĩ sâu xa, vân hạ, người hiểu hồ ngữ. Nó nói cái gì? Lạc thanh vụ khỏe môi lộ ra một mạt cười khổ, nó tưởng cùng ta về nhà. Vì mau muốn làm nàng sủng vật không phải xinh đẹp Mỹ hồ ly, mà là này một con thiêu hồ bài thi. Nàng là hát nha đầu cũng liền thôi, hiện giờ lại dưỡng một đầu hát hồ ly. Chính ứng kiêm một câu nói cái gì tới? Người nào dưỡng cái gì điểu? Nó là chuyên môn tới khó coi nàng sao? Lạc thanh vũ bi phẫn. Vân ẩn liên nguyệt cũng có chút ngốc. này. Nhìn nhìn lại kia chỉ hát hồ ly, kia chỉ hồ ly thân mình hướng về phía trước túng một túng. Sáu cái đôi câu lấy lạc thanh vũ cánh tay, làm chính mình nghiêng treo ở lạc thanh vũ trước ngực. Lắc lắc lỗ thai, láo thần khắp nơi nhắm mắt lại, xem nó ý tứ là tưởng ngủ tiếp một giấc. Ở toàn bộ mộng lan đại lục, không có người có thể đối hồ ly động thủ. Vân ẩn liên nguyệt nắm tay nắm nắm chặt. Tuy rằng kêu đầu hồ ly một bộ chiếm hữu tư thái chiếm cư ở lạc thanh vũ trên người làm hắn có chút khó chịu, nhưng rốt cuộc không dám đối này chỉ xấu hồ ly động thủ. Có chút thương hại mà nhìn lạc thanh vũ, thở dài, nếu không, ngươi liền đem nó lanh về nhà đi. 217 chương 217 quấn lên thân hồ ly. Lạc thanh vũ ám phiên một chút đôi mắt, nàng có thể nói không sao. Lạc thanh vũ tiểu thân mình tuy rằng còn chưa thế nào phát dục, Nhưng làm này đầu hồ ly treo ở trước ngực thật sự bất nhã, nàng đau đầu mà xoa xoa thái dương. Hảo, hồ ly, ta mang ngươi về nhà, ngươi có thể hay không xuống dưới. Ông ta. Xấu hồ ly liêu một chút mí mắt, nhàn nhạt, nhạt phân phó một câu, lại nhắm hai mắt lại. Ni muội Đặng cái mũi lên mặt xú hồ ly. Lạc thanh vũ cầm quyền, âm thầm nguyện rủa một câu. Không làm sao hơn đành phải mở ra ôm ấp. Hảo, ta ôm ngươi hát hồ ly buông lỏng ra móng bớt dừng ở nàng trong lòng ngực sáu cái đôi cuốn lên cuộn thành một cái đòn nhi ở lạc thanh vũ trong lòng ngực hô hô ngủ ngon lạc thanh vũ xem ra trên thế giới này không có giống dạng công phu là sống không nổi nhìn một cái một con xấu hồ ly cũng có thể uy hiếp nàng đầu năm nay quyền đầu cứng mới là lao đại mặt khác đều là bạch xả nàng muốn luyện công liều mạng luyện công muốn luyện thành thế giới này đệ nhất nhân Làm cái gì vương gia thái tử? quốc Sư Ma Đầu đều đối nàng túi đầu sưng thần. "Vân Hạ, nếu không, ta lại mang ngươi đi nơi khác đi dạo. Ăn bữa cơm cũng có thể ăn ra cái chết an vạ sủng vật tới." Vân Ẩn Liên Nguyệt đối Lạc Thanh Vũ có một chút xin lỗi, muốn bồi thường nàng. "Thính, không nghĩ đi." Lạc Thanh Vũ lắc đầu, giống như gần nhất năm xưa không thuận, nàng đi rồi bối tự, xui xẻo sự liên tiếp thăm nàng, nàng yêu cầu yên lặng một chút nàng bỗng nhiên giống nhớ tới cái gì ngẩng đầu dò hỏi đúng rồi lạc già sơn ở nơi nào cách nơi này có xa hay không vân ẩn liên nguyệt hơi nhúng mày ân không tính qua xa có tám nghìn hơn dặm lộ đi ngươi hỏi cái này làm cái gì tám nghìn dặm lộ còn không tính xa lạc thanh vũ vô ngữ thở dài trả lời hắn học nghệ a sư phụ tốt xấu thu ta ta phải đi tìm hắn học điểm thật bản lĩnh Cái này sư phụ tổng không thể nói không có phải hay không. Vân ẩn liên nguyệt trầm ngâm một chút, nhìn về phía lạc niệm sơ, lạc tiểu hầu ra, ngươi mang ngươi hai vị biểu tỷ đi về trước. Lạc niệm sơ sừng sốt sừng sốt, biết vân ẩn liên nguyệt khả năng có chút sư môn sự phải đối chính mình tỷ tỷ nói, người ngoài không có phương tiện ở đây, liền gật gật đầu, hảo. Mang theo Diệp My, Diệp Thiển hai chị em ngồi xe rời đi. Vân Hạ, đi. Ta mang ngươi tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện. Vân ẩn liên nguyệt duỗi tay tới dắt lạc thanh vũ tay. Trước mắt hơi hơi một hoa, lòng bàn tay có chút chân trượt, tựa dắt tới rồi một con rắn. Hắn hoảng sợ, túi đầu vừa thấy, bàn tay chung nhưng thật ra dắt tới rồi một vật, lại không phải lạc thanh vũ tay nhỏ, mà là một cái đen tuyền cái đôi. Lại vừa nhức đầu, phát hiện lạc thanh vũ trong lòng ngực hồ ly không biết khi nào mở bừng mắt, hẹp dài mị hoặc mắt phượng giữa dòng chuyển một tia cảnh cáo cùng đạm trào. Vân ẩn liên nguyệt trong lòng ngảy dựng, rút tay về không ngừng, Kia hồ ly lắc lắc cái đuôi, lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không nghĩ tới này đầu hồ ly giống tiểu hài tử dường như như vậy hộ hoài. Lạc thanh vũ kinh ngạc rất nhiều lại có chút buồn cười, xem ra dưỡng như vậy một đầu hồ ly sùng vật cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất nàng có thể tránh đi đăng đổ tử quấy giày. Nàng nhìn ăn bẹp vân ẩn liên nguyệt, lần đầu tiên nhìn đến hắn có loại này khuôn mặt tuấn tú tu biến thành màu đen biểu tình nhịn không được cười lên một tiếng, hảo à, chúng ta tìm cái trà lâu đi. Mới vừa ăn cơm, nàng muốn uống uống trà thanh hạ khẩu. Ta muốn ăn gà. Tiểu hồ ly bỗng nhiên lại mở to mắt, cực bình tĩnh mà nói một câu. Đương nhiên, nó nói chính là hồ ngữ, cũng chỉ có lạc thanh vũ có thể nghe hiểu được. Lạc thanh vũ khỏe mắt co giật, xoa xoa giữa mày, hảo, hảo, cho người gà ăn. 218 chương 218 quấn lên thân hồ ly. Lạc thanh vũ khỏe mắt co giật, xoa xoa giữa mày, hảo, hảo, cho người gà ăn. Hồ ly thích ăn gà, xem ra vô luận tới rồi bất luận cái gì thời không, đây là một cái tuyên cổ bất biến định luật. Tiểu hồ ly thỏa mãn nhắm mắt lại, lại ngủ đầu to rác. Nó nói gì đó? Vân ẩn liên nguyệt tò mò mà nhìn một người một hồ nói chuyện với nhau. Nó nói, nó muốn ăn gà. Lạc thanh vũ thở dài, này phụ cận nơi nào có chợ ta mang các ngươi đi thôi." Vân ẩn Liên Nguyệt cũng thở dài, "Chúng ta đi trước chợ, lại đi trả lâu." Lạc Thanh Vũ ôm tiểu hồ ly thượng Vân ẩn Liên Nguyệt xe ngựa. Bên trong bố trí thật là tinh nhã, thực phù hợp vị này Phong Lưu Vương gia cách điệu, ngồi ở bên trong cũng thực thoải mái. Duy nhất không thoải mái chính là, nay tiểu hồ ly chết an vạ nàng trong lòng ngực không chịu xuống dưới. Đem nó hướng trong xe trên đệm mềm một phóng, nó liền mắng một mắng sáng long lanh nha, làm người nhìn hãi hùng khiếp vía. Lạc thanh vũ không làm sao hơn chỉ phải lại ôm nó. Liên Nguyệt sư minh, cái kia, không cho phép thương tổn hồ ly cùng con thỏ biến. Luật pháp là ai chế định? Rốt cuộc lại như thế nào cái ngọn nguồn? Đây là lạc thanh vũ nhất buồn bực. Lúc trước hỏi đại quốc sư không hỏi ra vóc dáng ngọ đinh mau tới, hiện tại hỏi vân ẩn Liên Nguyệt hắn hẳn là sẽ nói đi. Vân ẩn Liên Nguyệt nhìn nàng trong lòng ngực tiểu hồ ly liếc mắt một cái, tiểu hồ ly đem đầu vùi ở lạc thanh vũ trước ngực. Nhắm mắt lại ngủ gần, sáu cái đuôi ở nơi đó tự tại mà lúc gần lúc hiện, lúc gần lúc hiện. Vân ẩn liên nguyệt thở dài, biết lạc thanh vũ là bị này đầu hồ ly trên thiền, nếu không phải ngại với cái kia pháp luật, nàng có lẽ sẽ tìm cách lột trong lòng ngực này đầu hồ ly hồ ly ra. Là đại quốc sư. Vân ẩn liên nguyệt hộp ra bốn chữ. Là sư phụ. Lạc thanh vũ kinh ngạc mà nhuống mẩy. Cũng coi như đi, là đời trước đại quốc sư. Vân ẩn liên nguyệt trả lời, đời trước, đại quốc sư là đời đời trọng sinh, chẳng phải là vẫn là hắn. Vì cái gì? Sư phụ hắn, chịu quá hổ ly cái gì ân sao? Bằng không làm gì muốn chế định như vậy một cái gặp quỷ pháp luật. Vân ẩn liên nguyệt cười khổ, này ta cũng không biết. Đại quốc sư sự ai dám hỏi thăm? Kìa con thỏ đâu? Giống như con thỏ cũng không thể thương tồn đi. Nó lại có cái gì chuyện xưa? Chẳng lẽ con thỏ cũng là đại quốc sư ân nhân? Kia đại quốc sư ân nhân không khỏi cũng quá nhiều chút. Cũng là đại quốc sư chế định. Bất quá, về con thỏ ta nhưng thật ra nghe nói một chút chuyện xưa. Vân ẩn liên nguyệt trả lời. Cái gì chuyện xưa? ngươi nói xem. Lạc thanh vũ tới hứng thú, khó được nghe được đại quốc sư bắt quái, nàng đương nhiên không thể buông tha. Ách, kỳ thật cũng không có gì, ta chỉ là nghe được một chút nghe đồn, không biết thật giả. Tương truyền thượng một thế hệ đại quốc sư đã từng dưỡng quá một con thỏ tinh làm đỉnh khí. Đỉnh khí. Lạc thanh vũ sửng sốt một chút. Không biết vì cái gì, trong lòng thế nhưng ẩn ẩn có chút không thoải mái. Nàng kiếp trước từng học quá một chút đổi ma thuật, tự nhiên cũng nghiên cứu một chút đạo gia văn hóa. Đạo gia cùng Phật gia bất đồng, Phật gia là hoàn toàn cấm dục, mà đạo gia có nhất phái nhưng không khỏi dục. Đạo gia lưu truyền một loại phòng trung thuật cũng chính là cái gọi là thải âm bổ dương thuật, chú ý chính là nam nữ song tu, thông qua thải âm bổ dương thủ đoạn nhắc tới cao chính mình tu vi, có một ít đạo sĩ liền dượng nữ nhân chuyên vì tu luyện, này đó nữ tử liền bị xưng là đỉnh khí. Lạc Thanh Vũ trong đầu hiện lên đại quốc sư kia cao cao tại thượng, không nhiệm hạt bụi nhỏ bóng dáng, thật sự nghĩ không ra loại người này cũng sẽ yêu cầu đỉnh khí. Tu luyện loại này công phu người nghe nói dường thượng công phu thực lợi hại, chẳng lẽ đại quốc sư cũng 219 chương 219 lười đến trả lời nàng. Lạc Thanh Vũ trong đầu hiện lên Đại Quốc sư kia cao cao tại thượng, không nhiễm hạt bụi nhỏ bóng dáng. Thật sự nghĩ không ra loại người này cũng sẽ yêu cầu đỉnh khí. Tu luyện loại này công phu người nghe nói dường, thượng công phu thực lợi hại. Chẳng lẽ Đại Quốc sư cũng? Bang. Lạc Thanh Vũ lại đem này không thuần khiết ý niệm chụp hồi trong óc, không muốn lại tưởng thượng một thế hệ Đại Quốc sư. Cũng là hiện tại này phó tướng mạo sao. Lạc thanh vũ nhịn không được dò hỏi. Vân ẩn liên nguyệt lắc đầu, này liền không biết. Rốt cuộc đại quốc sư thọ mệnh so với chúng ta bình thường phàm nhân muốn cao nhiều, hắn lại hàng năm mang một trương mặt nạ, cái nào biết mặt nạ hạ gương mặt kia hay không vẫn là đời trước gương mặt kia. Lạc thanh vũ sửng sốt, sư phụ gương mặt thật ngươi cũng chưa thấy qua. Vân ẩn liên nguyệt gật đầu, cười khổ, sư phụ mặt nạ trước nay không hái xuống quá, đừng nói ta. Vân mộng đại lục bất luận kẻ nào cũng chưa thấy qua hắn gương mặt thở. Quả nhiên, đủ biến thái, đủ thần bí. Hắn hàng năm mang một trương bạc mặt nạ, sẽ không sợ mùa hè trên mặt che da rôm. Ân, hắn gương mặt kia nhất định là xấu xem không được. Cho nên hắn trước sau không cho người nhìn đến, ra vẻ thần bí, nhất định là như thế này. Kia hắn ăn cơm đâu? Lạc thanh vũ đã từng chú ý quan sát quá lớn quốc sư trên mặt mặt nạ miệng bộ phận cũng không có hoạt động chốt mở hắn nếu muốn ăn cái gì tất nhiên muốn đem kia trường mặt nạ tháo xuống vân ẩn liên nguyệt lắc đầu không có người gặp qua đại quốc sư ăn cơm đại quốc sư không phải là cây đại thụ thành tinh đi không cần ăn cơm chính mình có thể tiến hành tác dụng quang hợp lạc thanh vũ bắt đầu miên man suy nghĩ bên ngoài tiếng người ồn ào kêu mua giao hàng nối thành một mảnh hiển nhiên là đi tới chợ thượng Lạc thanh vũ ngại chính mình ôm như vậy xỉu quái tiểu hồ ly đi xuống quá kinh tủng, liền thỉnh vân ẩn liên nguyệt xuống xe đi mua gà. Vân ẩn liên nguyệt cũng không chối từ, thả người liền xuống xe, một lát công phu liền sách hai chỉ lại phì lại đại gà trống trở về. Ở tiểu hồ ly trước mặt lung lay nhóng lên, tiểu hồ ly, ngươi xuống dưới, cho ngươi gà ăn. Kia hai chỉ gà trống nguyên bản tung tăng nhảy nhót, giờ phút này vừa thấy đến tiểu hồ ly. Toàn bộ thân mình lập tức run run thành một đoàn, bộ đầu gục xuống não, một bộ nhận mệnh tư thế. Di, nay tiểu hồ ly xấu về xấu, đào rất có uy nghiêm sao, nhìn này hai chỉ gà doạ, quả thực mau nằm liệt. Tiểu hồ ly không biết có phải hay không cố ý làm bộ làm tịch, không nhúc ních. Lạc thanh vũ rôi tay vô vô nó đầu, uy, tiểu hồ ly, lên ăn gà. Tiểu hồ ly rốt cuộc lười biếng mở to mắt nhìn nhìn lên, thực không có hứng thú bộ dáng. Ta không ăn như vậy gà. Lại chậm rãi đem đôi mắt khép lại. Lạc thanh vũ cứng đở, Nó không ăn như vậy gà. Kia nó muốn ăn cái gì gà. Chẳng lẽ, đây là một đầu khai hân hồ ly, Muốn ăn cái kia, Cái kia kia viện kỹ, gà. Lạc thanh vũ đánh cái dùng mình, Nhìn chằm chằm liếc mắt một cái trong lòng ngực tiểu hồ ly, Người muốn ăn cái gì gà. Tiểu hồ ly mở to mắt liếc xéo một chút nàng, Lại nhắm mắt lại, Như là lười đến trả lời nàng. Hào đi, đây là một đầu quái dị hồ ly, tự nhiên không thể theo lẽ thường tới suy đoán. Có lẽ nó muốn ăn thật là kia một loại đặc thù gà, chỉ là ngượng ngùng nói thẳng mà thôi." Lạc Thanh Vũ nghĩ nghĩ, bình tĩnh mà dò hỏi Vân Ẩn Liên Nguyệt, "Liên Nguyệt sư huynh, biển cả trong thành tốt nhất thanh lâu, ách, không, là nhất có thể tiếp thu quái dị khách nhân thanh lâu ở nơi nào?" "Thanh lâu?" Vân Ẩn Liên Nguyệt nhướng mày, "Cái gì thanh lâu?" Xem ra cái này niên đại đối kỹ viện xưng hô cùng chính mình cái kia niên đại bất đồng. 220 chương 220 quái dị khẩu vị. Thanh lâu chính là cái kia, cái kia kỹ viện. Lạc thanh vũ giải thích. Gà viện. Vân ẩn liên nguyệt càng là không hiểu ra sao, cái gì gà viện. Dưỡng gà sân. Phong lưu vương già cư nhiên không biết cái gì là kỹ viện. Lạc thanh vũ hắc tuyến, quyết định khinh bỉ hắn. Nhìn hắn liếc mắt một cái kỹ viện không phải dưỡng gà nô no, chính là chính là bên trong có chút nữ tử chuyên cung nam tử hưởng lạc ách vân ẩn liên nguyệt rốt cuộc minh bạch ngươi là nói cùng nhạc quán hắn ánh mắt quái dị mà đánh giá lạc thanh vũ liếc mắt một cái ngươi hỏi tham loại địa phương này làm cái gì loại địa phương này không phải nữ tử nên đi địa phương đi nguyên lai like nơi này kỹ viện được xưng là cùng nhạc quán nô no, đảo cũng rất hình tượng vì khách làng chơi đưa tiền tới nhạc a Khách làng chơi vì có thể ở trên người phát tiết nhạc A. Quả nhiên là cùng nhạc. Liên Nguyệt sư minh, chúng ta đi cùng nhạc quán đi. Nàng cũng vừa lúc tới kiến thức một chút cái này triều đại kỹ viện trông như thế nào. Vân ẩn Liên Nguyệt ánh mắt quái dị, người muốn đi cùng nhạc quán. Nơi nào là nàng muốn đi, rõ ràng là này chỉ xú hồ ly muốn đi. Lạc thanh vũ cúi đầu nhìn tiểu hồ ly liếc mắt một cái. Này đầu tiểu hồ ly giống như so nàng còn lười, nhắm mắt lại cũng không biết là giả bộ ngủ vẫn là thật ngủ. Đúng vậy. Ta muốn đi nơi đó kiến thức một chút. Lạc thanh vũ lười đến giải thích càng nhiều, chỉ có thể ôm ở trên người mình. Nơi đó có cái gì kiến văn rộng rãi? Vân ẩn liên nguyệt nhíu mày, hảo nữ hải không nên đi nơi đó. Lạc thanh vũ mí môi, cười như không cười nhìn hắn một cái, sư huynh không chịu. Vân ẩn liên nguyệt thở dài, hảo đi, ta mang người đi. Bất quá. Ngươi có phải hay không nên đổi một bộ quần áo lại đi. Nơi đó không cho nữ tử vào cửa. Lạc thanh vũ hứng thú bừng bừng. Này dễ dàng, ta đây đổi nam trang đi. Người khác nhìn không ra tới. Vân ẩn liên nguyệt nhìn nàng liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười, như thế. Nàng lại hát lại gầy, thân mình lại không chính thức phát dục. Xuyên nam trang nói không chừng cũng rất giống nam nhân. Lạc thanh vũ một thân thanh bảo, tay trái ôm một con vô mau hát hồ ly tay phải giống vân ẩn liên Nguyệt giống nhau phe phẩy một thanh quạt xếp ở kỹ viện quy nô tất cung tất kính dẫn rất hạ cùng vân ẩn liên Nguyệt hoảng vào cùng nhạc quán đại môn không biết có phải hay không vân ẩn liên Nguyệt chuyên môn nhảy một nhà tương đối văn nhã dù sao nhà này cùng nhạc quán trang hoàng rất có cách liệu trong đại sảnh huyền nổi danh người tranh chữ thanh ngọc trên bàn một đỉnh lư hương ở mạo lượn lờ thuốc lá lạc thanh vũ ánh mắt ở cái kia lư hương thượng ngừng lại một chút trong đầu bỗng nhiên toát ra đỉnh khí cái này từ Lắc lắc đầu, lại đem ánh mắt dịch đến những cái đó vừa mới bị Tú bà gọi ra tới nữ tử trên người. Này đó nữ tử đảo cũng cấp có đặc sắc, mỹ diễm hình, lánh diễm hình, quyến rũ hình, đào hồng liễu lục, mỗi người mỗi vẻ. Tú bà cười vẻ mặt nếp gấp, nhị vị công tử, đây là chúng ta nơi này tốt nhất cô nương, nhìn xem vị nào cô nương hợp nhị vị mắt, thấu một đoạn một đêm lưng duyên, cũng là một đoạn phong nguyệt giai thoại. Không nghĩ tới vị này tú bà bộ dáng tuy rằng chẳng ra gì, nhưng thật ra có một chương hảo miệng, còn man có văn hóa, chắc không được có thể được đến vị này vân ẩn vương gia ưu ái. đặc biệt mang nàng chạy mười mấy dặm lộ tới nơi này. Lạc thanh vũ hảo phóng mà vô vô vân ẩn liên nguyệt vai, liên nguyệt huynh, nơi này nhưng có ngươi quen biết cô nương. Ngươi trước chọn, chọn dư lại ta lại chọn. Vân ẩn liên nguyệt liếc xéo nàng một cái, ngươi thật chọn cô nương. Lạc Thanh Vũ quạt xếp băng mà ở lòng bàn tay hợp lại, tiêu sái mà cười, "Đương nhiên. Bất quá, lớn nhỏ có thứ tự, vẫn là Liên Nguyệt huynh ngươi trước chọn." 221 chương 221 quái dị khẩu vị. Vân Ẩn Liên Nguyệt khẽ môi hơi hơi vừa kéo, nhàn nhạt mở miệng, "Ngươi ở xa tới là khách, vẫn là ngươi trước chọn là được." Lạc Thanh Vũ ngừng lại một chút, dông nhiên để sát vào hắn, thấp giọng nói, "Liên Nguyệt huynh, cái này địa phương nói vậy ngươi thường tới?" Có biết vị nào cô nương là sinh hơn không kỵ, Ân, Tương đối có thể tiếp thu. Tiếp thu tân sự vật. Tốt nhất có thể tiếp thu nhân thú. Nàng ở trong lòng yên lặng bổ thượng một câu. Vân ẩn liên nguyệt nhìn về phía nàng ánh mắt càng thêm quái dị. Không tin mà lại hỏi một câu. Ngươi thật sự tưởng. Rông dài. Lạc thanh vũ Hoành vân ẩn liên nguyệt liếc mắt một cái. Nàng nói còn chưa đủ xác định sao. Vân ẩn liên nguyệt ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút. Thở dài. Cây quạt một lóng tay trong đó hai vị cô nương. Hảo đi, vị này ái ái cùng liên liên. Cô nương tương đối, tương đối có thể tiếp thu. Liên năng hai, ngươi tuyển một cái. Ái ái, liên liên. Quả nhiên này hai cái tên vô luận thời đại nào đều có thích dùng. Nàng trên dưới đánh giá một chút kia hai gã nữ tử. Một viên mặt, một mặt vuông dài, một hồng, một lù. Hồng ý gì vị kia mặt mày sinh động, nhìn qua nhiệt liệt đánh đá. Áo lục vị kia lại nhã nhặn lịch sự yêu nhã, giống như một vị tiểu thư khuê các. Lạc Thanh Vũ cân nhắc nhiệt liệt đánh đá hẳn là tương đối có thể phong đến khai, mà vị này áo lục tiểu thư khuê các vẫn là để lại cho một cái biết đau biết nhiệt nam nhân đi. tỉ như vị này tĩnh vương ra, nàng phiến bính một lóng tay vị kia hồng y rìa nữ, liền vị này ái ái cô nương đi. Lạc Thanh Vũ nữ trang thời điểm không trước mắt, nhưng hiện tại là nam trang, tuy rằng vóc người chưa đủ, làn da hơi hắc. Nhưng nàng ngũ quan tú Mỹ, động tác tiêu sái, hóa trang thành nam nhân đảo có vải phần mị lực. Ái ái cô nương lập tức đi lên trước tới, mị nhãn ném đi, công tử, mời theo tiện tiếp tới. Lạc thanh vũ gật gật đầu, đi theo ái ái cô nương đi vào một gian nhã thất. Trong nhà phấn hồng màn tre buông xuống, có nhàn nhạt hương khí lượn lờ. Nghe chi làm nhân thần đãng hồn tiêu, đúng là cái loại này ti vi thượng thường thấy hoa khôi phòng ngủ. Công tử! cần phải uống điểm cái gì trợ hứng. Ai ai kiểu khiếp khiếp thân mình ôm đi lên, dùng no đủ ngực nhẹ nhàng cọ sát lạc thanh vũ cánh tay, hai điều cánh tay cũng quấn lên tới, đầu dựa ở nàng đầu vai. Lạc thanh vũ loát loát cánh tay thượng trợt khởi lông tơ, nàng ban đầu vì hoàn thành nhiệm vụ thường giả thành giao tế hoa cùng nam nhân như vậy khanh khanh ta ta, hiện tại nhân vật trao đổi, nàng còn có điểm không quá thích ứng. Nô, uống xong rượu càng dễ dàng làm việc, vậy uống điểm. Tốt nhất đem vị này ái ái cô nương chút say. Tới điểm đi. Lạc thanh vũ một bộ sắc mê mê bộ dáng, vô vô ái ái tay nhỏ, lại ở trên mặt nàng ninh một phen. Nô, phấn nộn bóng loáng, cùng nàng kiếp trước làn da có liều mạng. Rượu, thực mau dự bị chỉnh tề. Lạc thanh vũ ôm tiểu hồ ly ngồi xuống. Công tử, ngài đây là dưỡng một đầu cái gì? Cái gì sùng vật? Có thể hay không trước đem nó buông? Ái ái một đôi mắt to thủy lâm lâm mà nhìn Lạc Thanh Vũ. Có này đầu xấu xấu hồ ly ở, nàng không có phương tiện ngồi ở khách nhân trong lòng lực. Lạc Thanh Vũ ám phiên một chút đôi mắt, này chỉ tiểu hồ ly khẩn bái trụ nàng quần áo, nếu có thể buông sớm thả. Nàng mới không muốn ôm nó lý. Túi đầu nhìn nhìn tiểu hồ ly, tiểu hồ ly hơi hợp lại đôi mắt, ngủ đến trời đèn kịt. Ơn, nó ngủ như vậy thuộc, có lẽ phóng một phóng cũng không quan hệ, nàng cánh tay đều ôm toan. Nàng ánh mắt lược một băn khoăn, đứng dậy, liền tưởng đem tiểu hồ ly đặt ở kia trường thơm nào ngặt nha. Không nghĩ tới cánh tay vừa mới vương, trước ngực và táo đông nhiên bị một con lợi chảo câu lấy, đây là nơi nào? 222 chương 222 quái dị khẩu vị. Không nghĩ tới cánh tay vừa mới vương, trước ngực và táo đông nhiên bị một con lợi chảo câu lấy, đây là nơi nào? Vẫn luôn ngủ say tiểu hồ ly bỗng nhiên mở to mắt, tùng tùng cái mũi nhỏ. Một đôi mị hoặc mắt phượng hơi hơi trợn mắt, ngự khí cực kỳ không tốt. Lạc thanh vũ vô ngữ mà nhìn nó, này đầu đáng chết tiểu hồ ly, một phóng liền tỉnh, so tiểu hài tử còn khó chơi. Đây là cái kia cùng nhạc quán A. Lạc thanh vũ tức giận trả lời. Tiểu hồ ly ngữ khí càng không tốt, ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Ngươi không phải muốn ăn không giống bình thường gà. Nơi này liền có A. Lạc thanh vũ cố nén trụ trận trắng mắt xúc động trả lời tiểu hồ ly một đôi bích vánh vánh con ngươi đảo qua trên bàn bãi có rượu có thịt còn có một mâm gà hầm nấm nơi này không được dơ tiểu hồ ly nhòn nhọn miệng một phiết ngữ điệu lạnh lùng đổi một nhà lạc thanh vũ ni mội xú hồ ly ngươi như vậy đen tuyển thiêu hồ bài thi dường như nhân gia không chê ngươi dơ liền rất không tồi ngươi còn chọn tam nhật bốn tiểu hồ ly ngươi cũng đừng chọn ngươi xem nhân gia cô nương rất xinh đẹp nhìn một cái này dáng người này khuôn mặt như vậy mỹ hình đã thực không tồi lạc thanh vũ bắt đầu khuyên tiểu hồ ly thân mình run lên xem nàng ánh mắt có chút quái dị ngươi cho rằng ta muốn ăn như vậy gà vậy ngươi muốn ăn cái gì dạng không thích loại này mỹ diễm hình kia muốn thanh lánh hình lạc thanh vũ suy đoán tiểu hồ ly xem nàng ánh mắt càng không tốt móng nuốt khẩn căng thẳng suýt nữa đem lạc thanh vũ và táo xé rách bổn tọa muốn ăn gà hầm ấm gà nướng gà rán lạc thanh vũ nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lộng lớn như vậy một cái ô long đều do này chỉ xú thí tiểu hồ ly chính mình không nói rõ ràng nói chuyện nửa hàm nửa lộ làm nàng hiểu lầm nàng nhìn lướt qua trên bàn rượu và thức ăn nơi này cũng có gà hầm nấm a ngươi muốn hay không tới một con dơ tiểu hồ ly hoặc ra một chữ móng nuốt nhỏ căng thẳng rời đi nơi này Hảo đi nếu là một hồi ô long kia nàng vẫn là chạy nhanh rời đi là đứng đắn Lạc thanh vũ ôm nó, xoay người liền hướng ra phía ngoài đi. Công tử! Ai ai phát lại đây? Vừa mới lạc thanh vũ cùng tiểu hồ ly là dùng thú ngữ nói chuyện với nhau. Ai ai cũng không có nghe rõ lạc thanh vũ nói chính là cái gì. Hiện tại thấy nàng cái gì cũng không có làm. Đông nhiên đã muốn đi. Hoảng sợ. duỗi tay liền đi ôm lạc thanh vũ cánh tay. Công tử vì sao phải đi? Ngại nô ra. Nàng một câu không nói xong, đôi tay chưa tiếp xúc đến lạc thanh vũ cánh tay, trước mắt bỗng nhiên một hoa, một cái đen tuyển đổ vật liền quét ngang lại đây. Bang! Mà một thanh âm vang lên, ai ai kêu thảm thiết một tiếng, thân mình một cái lảo đảo, thình thịch một tiếng ngồi dưới đất, trên mặt nóng rát mà đau, một chương mặt đẹp nháy mắt liền xương đại như màn đầu. Nàng không thể tin được mà nhìn lạc thanh vũ trong lòng ngực cái kia xấu hồ ly kia chỉ hồ ly đã thong thả ung dung mà đem cái đuôi một lần nữa cuốn lên nửa hạp con mắt nói một câu đi thôi thật đúng là một con vô cùng xú thí vô cùng tiêu ngạo hồ ly lạc thanh vũ thở dài thương hại mà nhìn ái ái liếc mắt một cái yên tâm tiền bạc vẫn là chiếu phó ôm tiểu hồ ly ra cửa trong đại sảnh vân ẩn liên nguyệt cư nhiên còn ngồi ở chỗ kia độc rót độc uống cư nhiên không kêu mị nữ tiếp khách nhìn đến nàng ôm tiểu hồ ly ra tới Đôi mắt trợn lóe, vân hạ, lạc thanh vũ nhìn nhìn hắn, có chút kinh ngạc, ngươi không kêu cô nương. Vân ẩn liên nguyệt tám cắn chặt răng, ta là bồi ngươi tới. 223 chương 223 đại quốc sư bí mật. Ha ha, như thế, ta cho rằng ngươi sẽ lạc thanh vũ cười, vị này tĩnh vương ra rốt cuộc hoa danh bên ngoài, nàng cho rằng hắn sẽ nhân cơ hội ở chỗ này quá một phen nghiện, không nghĩ tới hắn cư nhiên giữ mình trong sạch, chẳng lẽ hắn cũng ngại dơ vân ẩn liên nguyện một đôi liễm diễm con ngươi liếc nàng liếc mắt một cái ngươi cho rằng cái gì ngữ khí hơi có chút không tốt như thế nào một cái hai cái đều cùng nàng nói như vậy xem nàng dễ khi dễ lạc thanh vũ ha ha cười cho rằng ngươi sẽ trái ôm phải ấp a rốt cuộc say gối đuổi mỹ nhân là nam nhân đời này lớn nhất hưởng thụ vân ẩn liên nguyện hắn cười cười liếc lạc thanh vũ liếc mắt một cái Nói không chừng ta là cái loại này dù có ba ngàn con sông, ta cũng chỉ uống một gáo nước đâu. Lạc thanh vũ nao nao, vân ẩn liên nguyệt đã xoay người đi ra ngoài. Một tràng trà lâu, một gian nhã thất, hai ly trà xanh lượn lờ, một mâm gà rán tản ra từng trận mùi thịt. Lạc thanh vũ cùng vân ẩn liên nguyệt tương đối mà ngồi, một người trước mặt một ly trà xanh, kia chỉ tiểu hồ ly cư nhiên cũng ngồi ở một chương bị lót ghế trên, một móng vuốt nắm lấy một đôi ngà voi chết búa. Chính phong thả ung dung mà ăn gà rán. Nó lớn lên tuy rằng sự quái, nhưng ăn tương cực hảo, yêu nhã giống một vị cao khiết thân sĩ. Sẽ sử dụng chiếc đũa hồ ly. Lạc thanh vũ nhịn không được lại liếc tiểu hồ ly liếc mắt một cái, nay chỉ hồ ly không phải là đã tu luyện thành tinh hồ yêu đi. Cầm lòng không đậu nhớ tới chính mình bạn tốt đuổi ma y ỉa ra lão đại y ỉa linh tịch, giống như bên người nàng cũng có một cái hồ ly tinh. Không, nghe nói là vạn năm hồ tiên kia chỉ hồ ly nàng cũng từng nhìn thấy quá, tuyết trắng mau, chạy động lên giống một đoàn tuyết trắng tu cầu, tinh thần phân chấn thực. Nghe linh tịch nói, vị kia hồ tiên làm hồ ly khi, cũng sẽ dùng chiếc đua ăn cơm. Không nghĩ tới hôm nay chính mình cũng đụng tới một con. chẳng qua này chỉ lớn lên như vậy sửu quái, nó ban đầu hẳn là có mau đi. Là ai cho nó đốt trọi Nàng nhấp một miệng trà, đúng rồi, liên nguyệt sư huynh mấy ngày nay có hay không liên hệ đại quốc sư? Hắn nhưng có nói cái gì thời điểm truyền thụ cho ta công phu? Vân ẩn liên nguyệt thở dài, nay chỉ sợ muốn lại quá một trận, sư phụ bế quan. Bế quan? Lạc thanh vũ những mày, muốn bế bao lâu? Vân ẩn liên nguyệt lắc đầu, nhiều thì nửa năm, chậm thi một tháng, ngươi hiện tại đi cũng không thấy được hắn. Lạc thanh vũ những mày, chẳng lẽ thần tiên đều thích bế quan? Hắn khi nào bắt đầu bế quan? Này, vân ẩn liên nguyệt lắc đầu, này đảo không biết. Hẳn là liền tại đây mấy ngày bãi. Vậy ngươi làm sao mà biết được? Lạc thanh vũ buồn bực. Đại ngày hôm trước ta có việc phải hướng sư phụ bẩm báo, nhưng truyền âm hồ lô vẫn luôn không có hồi âm, ta liền trở về một chuyến, sư phụ cũng không có ở trên núi. Liên tử tang hạc vãn sư đệ cũng có vài mặt trời lặn nhìn thấy hắn, không biết hắn hành tung. Lạc thanh vũ kinh ngạc, đó là mất tích a ngươi như thế nào biết hắn là đang bế quan. Vân hạ ngươi có điều không biết, Sư phụ mỗi cách 200 năm liền sẽ bế quan một lần. Mỗi lần bế quan đều là loại tình huống này, bất luận kẻ nào không biết hắn hành tung. Nhưng lại qua một thời gian sau, hắn liền sẽ tái xuất hiện. Nguyên lai là như thế này. Lạc thanh vũ trong lòng hơi hơi chấm xuống, nàng nhớ rõ cùng đại quốc sư chia tay khi, kia chủ quán nói đại quốc sư bay đi, chẳng lẽ hắn trực tiếp đi bế quan. 200 năm bế một lần quan. Ta nhớ rõ nghe sư phụ nói qua. Hắn 500 dư tuổi, chẳng lẽ chính hắn cũng nhớ lầm, thực tế 600 tuổi. Vân ẩn liên nguyệt lắc đầu, sư phụ xác thật là 560 dư tuổi, theo đạo lý nói, hắn hẳn là lại quá 3-40 năm mới nên bế quan, lần này không biết vì cái gì hơi sớm. 224 chương 224 lạnh nhạt xa các người. Lạc thanh vũ như mày, lần này, sư phụ không phải là ra chuyện gì đi. Nhớ tới đại quốc sư cứu nàng đi lên khi... Tựa hồ bị thương, thường xuyên đả tọa, một bộ nghỉ ngơi dưỡng sức bộ dáng. Vân ẩn liên nguyệt trực tiếp phủ định, sẽ không? Sư phụ đã là thần tiên, trên đời này còn có cái gì người có thể bị thương hắn? Tuyệt đối sẽ không? Người có lẽ không thể nào, chính là nếu là yêu đâu. Cũng hoặc là ma đâu. Ta nghe nói yêu cùng ma tu luyện đến nhất định trình độ, là có thể cùng tiên kỳ phùng địch thủ. Lạc Thanh Vũ cầm lòng không đậu nhớ tới Dung Nham địa cung vị kia Hồng Y rỉa biến thái nam tử kia tư không giống như là người, đạo như là yêu ma, một cái mị kỷ cục yêu ma này không quá khả năng đi, ta còn không có nghe nói qua có thể cùng sư phụ một trận chiến yêu ma. Vân ẩn liên nguyệt trong giọng nói cũng có một tia không xác định, kia có lẽ là ngươi chưa thấy qua chân chính yêu ma mà thôi. Lạc Thanh Vũ trong lòng yên lặng phung tảo, nàng đầu dương lên. Ta cảm thấy chúng ta nên đi lạc già sơn nhìn xem, vạn nhất sư phụ có chuyện gì đâu. Chúng ta cũng có thể giúp chút vội. Vân ẩn liên nguyệt, hắn thực hoài nghi, sư phụ nếu thực sự có chuyện gì, lấy lạc thanh vũ công phu, có thể giúp được cái gì. Hắn trầm ngâm một chút, như vậy bãi, ta lại liên hệ một chút sư phụ cùng sư đệ, xem có tình huống như thế nào. Nếu tình huống không rõ lại nói, hắn từ trong tay háo móc ra một con đỏ tươi hồ lô sử một cái thuật pháp, tiểu hồ lô không núp đích, lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, tựa như cái bình thường tiểu hồ lô. hắn lắc lắc đầu, thở dài, như cũ liên hệ không thượng sứ phụ, lại ở nho nhỏ hồ lô thượng sứ một cái thuật, tiểu hồ lô ở không trung quay tròn vừa chuyển, chuyển vì xanh biếc nhan sắc, hồ lô trung chuyển đến một đạo từ tính thanh âm, liên nguyệt sư huynh, có chuyện gì tìm hạt vãn? lạc thanh vũ méo chén trà đầu ngón tay căng thẳng. Tuy rằng trong lòng đã có tư tưởng chuẩn bị, nhưng lại lần nữa nghe được thanh em này nàng trái tim vẫn là kích khiêu hai hạ. Thử tăng hạc vãn, người rốt cuộc có phải hay không hạ hướng vãn? Hạc vãn, sư phụ mấy ngày nay cùng ngươi nhưng có liên hệ. Vân ẩn liên nguyệt dò hỏi. Chưa từng. Thử tăng hạc vãn đáp ngắn gọn. Kia, sư phụ bế quan phía trước nhưng có chuyện gì phân phó? Cũng chưa từng. Vân ẩn liên nguyệt vậy ngươi cũng biết sư phụ ở nơi nào bế quan sao? kia đầu truyền đến từ tang hạc vãn cười khổ sư minh ngươi hồ đồ sư phụ mỗi lần bế quan đều là tìm một chỗ tuyệt mật tiên lặng chỗ ngươi ta như thế nào biết được hào đi vân ẩn liên nguyệt xoa xoa giữa mày kia trên núi nhưng có chuyện gì không có hết thề bình thường vân ẩn liên nguyệt nhìn nhìn lạc thanh vũ lạc thanh vũ đôi mắt chật lóe lấy qua kia chỉ tiểu hồ lô hướng vãn ta là thanh vũ Còn nhớ rõ ta sao? Kia đầu đốn một đốn, lạc cô nương. Thanh âm nho nhã lễ độ, Lại có chút lạnh nhạt xa cách hương vị, Cũng không thân thiện. Lạc thanh vũ trong lòng hơi hơi một thứ, Là ta, hướng vãn, Ta hiện tại cũng đã bái đại quốc sư vi sư, Người ta hiện tại là sư huynh mội lạp nàng thanh âm Mang theo một mặt nhẹ nhàng. Ách, kia chúc mừng lạc cô nương. Bên kia thanh âm như cụ khách khí mà mới lạ. Lạc thanh vũ thoáng rũ rũ mắt tử khóe môi ẩn ẩn tràn ra một mặt cười khổ hảo lệnh nhạt hảo mới là điệu. vô luận thế nào kiếp trước là nàng thực xin lỗi hắn nàng nói qua nếu có kiếp sau liền phải bồi thường hắn nếu tử tang hạc vãn chính là hạ hướng vãn như vậy bọn họ hiện tại là đồng môn sư huynh đệ không bao giờ là đối địch trận doanh sẽ không lại có nhiều như vậy nghi kỵ chương hai trăm hai mươi lăm cùng chung chăn gối không được nàng cần thiết lập tức đổi tới lạc giả sơn Nàng muốn đích thân nghiệm chứng một chút, vô luận cái này tử tang hạc vãn có phải hay không hạ hướng vãn, nàng đều phải lộng cái rõ ràng minh bạch lại quyết định về sau lộ. Tiểu hồ lô tối sầm xuống dưới, tuyên cáo này đoạn cổ đại điện thoại chung kết. Liên Nguyệt Sư huynh chúng ta này liền đứng dậy đi trên núi nhìn xem đi. Lạc Thanh Vũ luôn luôn là hành động phái, chuyện gì nói làm liền làm, một khắc cũng không muốn chỉ hoãn. Điểm này đảo cùng nàng tỷ tỷ doan yên yến giống nhau. Doan Yến Yến chuyện xưa tưởng thấy chuyết tắc cùng dãi trò chơi, ác ma buông ta ra mọ mì. Nếu liên lụy sư phụ an nguy, vân ẩn liên nguyệt tự nhiên cũng không dám chấm trễ, gật đầu, hảo, ta đây liền trở về an bài một chút, ngươi cũng hồi diệp phủ thông báo diệp tương một tiếng, chúng ta ngày mai sáng sớm xuất phát. Bất quá hắn ngừng lại một chút, chúng ta này một chuyến đi, tám chín phần mười hội kiến không đến sư phụ, có lẽ cái gì manh mối cũng cha không đến. Hơn nữa sư phụ cũng nói qua, Hắn bế quan thời điểm cấm bất luận kẻ nào đi quấy rầy hắn. Lạc thanh vũ gật đầu, không quan trọng, nếu sư phụ xác thật bế quan, chúng ta tự nhiên sẽ không quấy rầy hắn. Chờ hắn xuất quan chính là. Vân ẩn liên nguyệt nhướng mày, ngươi còn muốn ở trên núi chờ. Lạc thanh vũ mỉm cười, tự nhiên, xa như vậy lộ nếu đi, tự nhiên muốn ở nơi đó chờ. Như vậy mới có vẻ có thành ý sao. Chính yếu, nàng này vừa đi, là có thể tái kiến tử tăng hạc vãn. Lâu ngày thấy lòng người, nàng cũng không tin ở chung thời gian dài, nàng liền bộ không ra hắn thật giả. Lạc Thanh Vũ trở về cùng Diệp Lao Thái Quân vừa nói, Diệp Lao Thái Quân tuy rằng có chút liên tiếp, nhưng này rốt cuộc quan hệ đến ngoại tôn nữ tiền đồ, nàng tự nhiên không thể ngăn cản. Đương nhiên, Vân ẩn Liên Nguyệt đã từng báo cho quán nàng, Đại Quốc Sư mỗi quá 200 năm liền bế một lần quan sự tình là sư môn tuyệt mật, không thể đối bất luận kẻ nào nói lên cho nên nàng nói chính là muốn đi lạc giả sơn học nghệ. Diệp lao thái quân làm người suốt đêm vì nàng dự bị bọc hành lý, lạc thanh vũ tự đi khuê phòng nghỉ ngơi. Kia đầu xấu hổ ly vô luận mọi người lấy cái gì ánh mắt xem nó, nó đều lao thần khắp nơi mà ghé vào lạc thanh vũ trong lòng lực, căn bản không số dưới. Lạc thanh vũ rơi vào đường cùng, đành phải ôm nó hồi phòng ngủ. Nàng làm thị nữ dùng chăn gấm trên mặt đất phô một cái mềm mại hoa, Đem tiểu hồ ly hướng về phía trước mặt một phóng, được rồi, ta ôm ngươi một ngày, ngươi tổng không thể làm ta ngủ cùng ôm lấy ngươi đi. Vẫn là ở chính ngươi trong ổ nghỉ ngơi bãi. Tiểu hồ ly khinh thường mà nhìn thoáng qua trên mặt đất hoa, móng nuốt như cũ câu lấy lạc thanh vũ và táo không bỏ, ta muốn ngủ giường. Lạc thanh vũ, quả nhiên là một con biến thái xú hồ ly. Tật xấu nhiều như vậy. Lạc thanh vũ ôm nó một buổi trưa, thiệt tình mệt mỏi cũng không muốn cùng nó lại phí miệng lưỡi, đưa tới nha hoàn, phân phó nàng bên ngoài gian lại đắp một trương hảo giường. Tướng phủ người làm việc hiệu suất chính là cao, một lát công phu, một trương mềm giường bên ngoài gian chuẩn bị cho tốt, bị ôn đệm mềm, nhìn qua thập phần thoải mái. Lạc Thanh Vũ đem tiểu hồ ly hướng về phía trước mặt một phóng, "Cái này ngươi nhưng vừa lòng?" Tiểu hồ ly lần này cuối cùng không hề an vạ nàng trong lòng ngực, ở lưỡi biếng đánh một cái lăn nhi, hơi hơi nhắm mắt lại, nhon nhọn cái miệng nhỏ phun ra hai chữ chắp vá lạc thanh vũ chắp vá ngươi muội như vậy tốt giường lớn còn nói chắp vá chẳng lẽ ngươi muốn ngủ lòng sáng a nàng nghiêng liếc tiểu hồ ly liếc mắt một cái không lạnh không nhiệt mở miệng này tổng so ngươi ban ngày sở ngủ lồng sắt tử mạnh hơn nhiều đi hai trăm hai mươi sáu chương hai trăm hai mươi sáu giám ta lao nương đá chết ngươi tiểu hồ ly chống tứ chi rỗi một cái lời eo Sáu điều đen tuyển cái đôi ở không trung lắc lắc, tâm chi an chỗ, đó là coi yên vui. Lạc thanh vũ, hào đi, nàng vẫn là coi thường này chỉ tiểu hồ ly, nguyên lai like nó vẫn là một con có văn hóa, sẽ học hòa thượng tĩnh toàn ngữ. Nàng hi hi cười, nói như vậy, kia chỉ lồng sắt là ngươi tâm chi an chỗ, vậy ngươi còn mặt dày mày dạn mà đi theo ta trở về làm cái gì? Nàng thật là có chút kỳ quái, kia chỉ lồng sắt rõ ràng quan không được nó. Nó vì sao còn muốn quy quy củ củ mà đại ở nơi đó mặt? Nghĩ tới một phen bị giam cầm nghiện. Tiểu hồ ly lại nằm sấp xuống, một viên đầu gối hai chỉ chân trước, hơi hơi mị đôi mắt, lười biếng trả lời, đó là ta một đạo kiếp. Cái gì kiếp? Lạc thanh vũ nhịn không được mở miệng. Tiểu hồ ly lại nhắm mắt lại không nói. Nó trên người tuy rằng lông tóc toàn vô, nhưng lông mi lại cực nhỏ dài nồng đậm, nhắm mắt lại giống như là hai bài cây quạt nhỏ. Nhìn qua so mỹ nữ hàng mi dài càng mê người. Không nghĩ tới như vậy xấu xí tiểu hồ ly cư nhiên giải quá một đôi như vậy xinh đẹp lông mi. Nếu này chỉ tiểu hồ ly mọc ra một thân mau tới, có lẽ sẽ thực mỹ đi. Người trường mau khó coi, nhưng hồ ly không mau nói cũng là thực dọa người nói. Tiểu hồ ly, người ban đầu mau là cái gì nhan sắc? Bệnh, vẫn là hôi. Tiểu hồ ly nhắm mắt lại như là lười đến trả lời nàng chỉ có sáu cái đuôi như cũ ở nơi đó diêu a diêu, diêu a diêu. Lạc thanh vũ đứng dậy, xích mạc cười, tiểu hồ ly, có hay không người đã nói với ngươi, ngươi này sáu cái đuôi diêu lên giống sáu điều trường xà. kỳ thật rất khiếp người. Tiểu hồ ly đang ở lay động cái đuôi bỗng nhiên cứng đờ, chậm rãi mở to mắt, lạc thanh vũ đã cảm thấy mị mãn mà xoay người hồi nội thất phòng ngủ. Tiểu hồ ly nhìn nàng bóng dáng, Một đôi bích ánh ánh hai tròng mắt chúng có nhàn nhạt tử mang chật lóe nhọn nhọn khỏe môi giường như có một tia như có như không ý cười. Trời xanh, mây trắng, cỏ xanh, hoa hồng. Lạc thanh vũ ở liều mạng giường như chạy vội, bên người bụi cỏ phát ra hào hào tiếng vang, một đạo thảo tuyến theo nàng chạy vội phương hướng bay nhanh về phía trước kéo dài. Mặt sau có một con hồ ly như bóng với hình, ở phía sau gắt gao đuổi theo. Nguy hiểm ở đi bước một tới gần. Lạc thanh vũ cơ hồ nghe thấy được phía sau kia chỉ hồ ly hôi nách khí. Chạy không thoát. Như vậy chạy xuống đi khẳng định là không được, vẫn là liều mạng đi. Lạc thanh vũ đống nhiên dừng lại thân mình, ngưỡng mặt nằm đảo. Kia chỉ hồ ly mở ra mồm to, trong miệng răng nanh dày đặc hướng về lạc thanh vũ bụng thẳng cắn xuống dưới. Phúc! Phúc! Lạc thanh vũ hai chân bay nhanh mà co rụt lại bắn ra, hai chỉ sau chảo chính đá vào hồ ly đôi mắt thượng. Ngao hồ ly một tiếng thật dài tiếng rít, hai con mắt nhất thời tan vỡ, máu tươi bình ra, chu lên không thôi. Lạc thanh vũ thừa cơm một lăn long lóc ngảy lên, cảnh giác mà nhìn kia chỉ vừa mới mắt bị mù hồ ly. Dám can ta, lao nương đá chết ngươi. Di, sư huynh, ngươi xem, kia con thỏ thật là lợi hại, cư nhiên đá mù hồ ly, hoa, nó cư nhiên là màu xanh lục đầu. Hào đang yêu. Một thanh âm tự cách đó không xa truyền đến lạc thanh vũ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên thấy cách đó không xa đứng hai vị thiếu niên nam nữ nữ xinh đẹp như hoa nam tuấn mỹ tiêu sái nói chuyện đúng là thiếu nữ kia ân không tồi nó chi sau bạo phát lực không tồi nói vậy thập phần hữu lực nướng ra tới nhất định sẽ có nhai đầu sư muội chúng ta cơm chưa có lặt lạp kia nam tử tuấn mỹ dương lên phi thân liền tới chảo hai trăm hai mươi bảy chương hai trăm hai mươi bảy đáng chết Thế nhưng tưởng lấy nàng giữa trưa cơm. Đáng chết. Thế nhưng tưởng lấy nàng giữa trưa cơm. Lạc thanh vũ tự nhiên không nghĩ trở thành bọn họ điểm tâm, quay đầu liền chạy, nàng hoảng không chọn lộ, không phát hiện phía trước cách đó không xa chính là đoạn ngai, chờ phát hiện khi đã không kịp, dưới chân không còn, rớt đi xuống. a, Lạc thanh vũ một tiếng thét trói thai, đồng nhiên mở to mắt. Trên bàn ánh đèn dầu như hạt đậu, đỉnh đầu giường màn phập phồng. Nơi nào còn có cái gì đoạn nhai? hồ ly. Nàng rõ ràng vẫn là nằm ở. Lạc thanh vũ kinh hồn chưa định, theo bản năng mà vô vô ngực. Ni muội. Nàng cư nhiên ở trong ngộng biến thành một con xanh mượt con thỏ, còn bị một con xú hồ ly truy. Suýt nữa liền ném mạng nhỏ. Nàng xoa xoa giữa mày, thầm nghĩ gần nhất có phải hay không quái gì sự đụng tới quá nhiều, cho nên liên tiếp làm ác ngộng. Thật đúng là tà môn. Chuyển mắt nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Cửa sổ giấy xanh nhạt, còn chưa hừng đông. Quân chúa, ngươi không sao chứ? Bên ngoài truyền đến buổi đêm nha hoàn không yên tâm thăm hỏi. Không có việc gì. Làm một cái ác mộng mà thôi. Lạc thanh vũ trả lời, lười biếng đánh ngáp một cái. kia, muốn hay không nô tỷ buổi ngài. Thị nữ không yên tâm. Không cần. Lạc thanh vũ đáp một câu. Nàng ngày thường thích độc ngủ, không thích bên cạnh có người. Kiếp trước cùng hạ hướng vãn ở chung thời điểm. Thật dài thời gian mới thích hứng hắn. Mà nay một đời, nàng lại khôi phục độc ngủ thói quen, không cho nha hoàng tiếp khách. Nha hoàng đã biết nàng cái này thói quen, lúc này tự nhiên không hề miễn cưỡng, tự đi ngủ. Lạc thanh vũ còn có chút buồn ngủ, dù sao sát trời còn sớm, không ngại lại mị một hồi. Nàng lại lần nữa chui vào ổ chăn, chân vừa mới ruôi ra, đồng nhiên bay nhanh triệt trở về. Hô mà một tiếng sốc lên chăn. Ở ổ chăn kia một đầu. Thinh Linh ngủ kia đầu hắt hồ ly, không tính sáng ngời ánh đèn hạ, có thể nhìn đến kia chỉ hồ ly cuộn thành một cái đoàn nhi, khép hở con mắt tựa hồ đang ngủ say. Ni muội, nó khi nào bò lên trên nàng giường, trách không được nàng sẽ làm bị hồ ly điên cuồng đuổi theo ác mộng. Nguyên lai là nó quan hệ, nàng nhịn không được một chân đá qua đi, xuống hồ ly, đi xuống. Hắt hồ ly quanh thân có nhàn nhạt bạch quang trợn lóe lạc thanh vũ này một chân như là đá vào một đạo vô hình cái chắn thượng bị bắn trở về gan bàn chân bị chấn nóng rất đau này chỉ xú hồ ly là giả ngủ đi là giả ngủ đi bằng không nó như thế nào kịp thời làm ra cái chắn tới che đậy chết hồ ly ta biết ngươi là ở giả bộ ngủ cho ta tỉnh lại lạc thanh vũ đối với hồ ly lỗ thai kêu to như không phải này đầu hồ ly quanh thân có hộ thể cái chán Nàng liền nắm nó lỗ thai tới lung lay. Tiểu hồ ly hai chỉ lỗ thai run lên run lên. Một đôi mắt phượng mở một đường. Ngươi nháo cái gì? Mau ngủ. Lạc thanh vũ. Nó nửa đêm bò lên trên nàng giường. Nó còn có lý. Nhìn nó này như bức hống hống bộ dáng. Cho rằng nó là đại quốc sư đầu thai A. Lạc thanh vũ một cổ tức giận này lên tới. Ngươi phóng chính mình hảo hảo giường không ngủ. Chạy đến ta tới làm cái gì? Ngươi giường thoải mái tiểu hồ ly trả lời đương nhiên ánh đèn hạ nó một đôi bích sắc đôi mắt rực rỡ lung linh giống như khó lường hồ lạc thanh vũ cầm quyền nàng e sợ cho tiểu hồ ly tìm việc vừa rồi làm nha hoàn cấp tiểu hồ ly phô giường là chiếu nàng chính mình giường thiết kế thậm chí liền đệm chăn mặt liêu đều là giống nhau trừ bỏ nhan sắc có chút bất đồng bên ngoài hình thức giống nhau như đúc quả thực chính là tình lữ giường như thế nào nàng giường liền thoải mái Nó muốn tìm cái lý do ít nhất cũng muốn xả cái giống dạng điểm có được không? 228 chương 228 siêu cấp tự luyến xú hồ ly. Tiểu hồ ly, người rốt cuộc là có ý tứ gì? Vì cái gì nhất định phải tìm ta? Lạc thanh vũ quyết định hỏi cái rõ ràng minh bạch. Nay đầu tiểu hồ ly vừa thấy mặt liền cuốn lên nàng tuyệt đối không phải không có lý do gì. Tiểu hồ ly rỗi cái lười eo, mở ra cái miệng nhỏ lười nhác lại đánh ngáp một cái tìm ngươi liền tìm ngươi nào có nhiều như vậy vì cái gì mệt nhọc ngủ lại nhắm hai mắt lại lạc thanh vũ cầm quyền khoe môi bỗng nhiên lộ ra nhàn nhạt trào phúng không hề lý kia chỉ tiểu hồ ly một lần nữa ở mặt khác một đầu nằm xuống nhắm mắt lại ngủ kia đầu tiểu hồ ly tựa hồ không nghĩ tới nàng liền như vậy từ bỏ hơi hơi nheo nho mắt nó mắt như bích ba trung gian lại có một đường quỷ dị mị hoặc tím ngẫu nhiên hiện lên gian liền có một loại kinh tâm động phách mỹ. Nó lại hơi hơi đóng đôi mắt, dưỡng khởi thần tới. Ngay kê sáng sớm, lạc thanh vũ rời giường, mắt lẽ thoáng nhìn, kia chỉ hồ ly còn cuộn ở nơi đó ngủ say, sáng trắng một đoàn, chỉ lộ ra hai chỉ lỗ thai nhỏ. Ni muội, nay chỉ xú hồ ly so nàng còn tham ngủ, 10 cái canh giờ có 8 canh giờ đang ngủ, ngủ thần đầu thai. Di, màu sáng trắng. Nàng nhớ do nó là cho đen sắc ga. Như thế nào biến sắc? Lạc thanh vũ nhướng mày, thân mình để sát vào một chút, nhìn kỹ kia chỉ hồ ly, lần này phát hiện này chỉ hồ ly nguyên bản chuỗi lủi trên người trong một đêm cư nhiên mọc ra tinh tế bạch bạch lông tơ. Đương nhiên, lông tơ quảng ngắn, vô pháp che đậy trụ làn ra, nhìn qua như là lửa đen phân chứng trên dưới một tầng xương dường như. Lạc thanh vũ lắc lắc đầu, rời đi ánh mắt. Nghĩ nghĩ này bất nhã so sánh, khoe môi một rát, không tiếng động nở nụ cười kia chỉ hồ ly thân mình cử động một chút, đôi mắt chậm rãi mở, chống tứ chi đánh ngáp một cái, lười nhác mở miệng, muốn xem liền quang minh chính đại xem trọng, không cần ngượng ngùng. lạc thanh vũ thật đúng là một con siêu cấp tự luyện xú hồ ly, nàng lười đến cùng nó tranh cãi, xoay người đi rửa mặt. tiểu hồ ly cũng nhảy xuống giường tới, đỉnh đặc mà phân phó lạc thanh vũ làm nha hoàn lại đoan một chậu nước tới, ưn muốn diệp lao thái quân sử dụng cái loại này hoa mai tuyết ngao ra tới. Lạc thanh vũ, nàng khoe môi hơi hơi vừa kéo. Này tiểu hồ ly hiểu cũng quá nhiều đi. Cư nhiên biết diệp Lão tổ tông rửa mặt dùng thủy là cái gì thủy. Chẳng lẽ, nó không phải lần đầu tiên tới nơi này. Nay chỉ tiểu hồ ly rốt cuộc là cái gì lai lịch. Chẳng lẽ là diệp gia hộ gia thần thú. Nàng kiếp trước nghe người ta nói quá, nào đó gia tộc nhà cao cửa rộng chung có một loại hộ gia thú, lớn lên có chút giống con thỏ, rồi lại so con thỏ chạy nhanh. Tên khoa học vì ra đánh hô tử, mục mục theo như lời chính là loại này động vật hài âm, hãn, không biết tên khoa học là cái gì. Đành phải trước như vậy đánh ra tới. Thứ này xác thật có, mục mục từng chính mắt nhìn thấy quá. Loại này thú nếu đối nó hảo, nó liền sẽ đem bên ngoài tài toàn dọn đến chủ nhân ra, làm chủ nhân nhanh chóng làm giàu. Nếu đối nó bất kính, nó tác sẽ đem chủ nhân ra sở hữu tài sản hướng ra phía ngoài khuôn vác chủ nhân liền sẽ thường xuyên gặp được không thuận hao tiền việc. Trong truyền thuyết, loại này thú đối chủ nhân ra tình huống rõ như lòng bàn tay, lớn đến chủ nhân làm cái gì quan, nhỏ đến chủ nhân giải quá mấy viên răng sâu nó đều biết đến rõ ràng. Trưng 229, Người Thực Mỹ Vị Lạc Thanh Vũ đi nông thôn thời điểm, đêm khuya ngẫu nhiên trải qua một nhà nhà cửa khi nhìn đến quá kia đồ vật một lần. Tuyết trắng lông sù sù một đoàn, nàng ngay từ đầu tưởng con thỏ. Ai biết còn chưa đi đến kia đổ vật trước mặt, kia đổ vật liền đống nhiên không thấy, sinh như là tại chỗ biến mất giống nhau. Ha ha, đây là một thân gỗ thân trải qua, thật là lập tức đã không thấy tâm hơi, nháo quỷ giống nhau. Nàng lúc ấy có chút buồn bực, sau lại dò hỏi một vị trong thôn lão nhân, mới biết được kia đổ vật chính là trong truyền thuyết gia đánh hô tử. Chỉ tiếc lúc ấy thiên quá hắc, nàng lại không như thế nào chú ý, cho nên không có thấy rõ kia đổ vật toàn cảnh. Hay là. Trước mắt này chỉ không phải hồ ly mà là trong truyền thuyết ra đánh hô tử. Lạc Thanh Vũ trên dưới đánh giá nó liếc mắt một cái, ánh mắt lập loè không chừng. Kia hồ ly trợn to một đôi mắt phượng cùng nàng đối diện, mở miệng: Ngươi không đi phân phó bọn nha đầu dự bị, như vậy nhìn ta làm cái gì? Ngươi thật là hồ ly. Lạc Thanh Vũ nhướng mày. Này con dùng chứng thực. Tiểu hồ ly quơ quơ cái đuôi, lười biếng trả lời. Nghe nói. Mộc Lan Đại Lục Thượng không có sáu cái đuôi hồ ly. Lạc Thanh Vũ thử thăm dò mở miệng. Tiểu hồ ly khỏe môi hơi câu, ý cực khinh thường, đó là bọn họ ít thấy việc lạ. Lục Vĩ tính cái gì? Trên đời này còn có. Nói tới đây, nó bỗng nhiên dừng lại không nói. Còn có cái gì? Còn có cửu Vĩ có phải hay không? Lạc Thanh Vũ tiếp được nó nói cha mở miệng. Tiểu hồ ly sáu cái đuôi ở không trung hơi hơi một đốn nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu không nghĩ tới ngươi hiểu đảo rất nhiều lạc thanh vũ xích mà cười ở nàng thế giới kia cửu vị tiên hồ sớm đã là mỗi người đều biết truyền thuyết huống chi nàng còn chính mắt gặp qua thí dụ như vị kia siêu cấp su thí siêu cấp tự luyến siêu cấp ồn ào siêu cấp mỹ hình hoa báo nguyệt nàng năm đó tuy rằng chưa thấy qua hoa báo nguyệt hiện quá nguyên hình nhưng lại biết hắn là thật đánh thật cửu vị tiên hồ nàng âm thầm thở dài kia chỉ cửu vị tiên hồ hoa báo nguyệt còn có thể chế tác xuyên qua thời không luân hồi bàn. Sớm biết rằng chính mình sẽ xuyên qua, nàng lúc trước nên ý tưởng go nó một quả. Có lẽ chính mình còn có thể lại xuyên qua trở về. Tuy rằng khối này thân mình đã không phải nguyên lai thân mình, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là quen thuộc chính mình cái kia thời đại, bằng nàng bản lĩnh giống nhau hôn hô mưa gọi gió. Hiện giờ vây ở thời đại này chung, phiền toái không ngừng, náo tâm sự một kiện hợp với một kiện. Càng quan trọng là, nàng không nghĩ dung nhập thời đại này, có một loại đạp sai thời không cô độc cảm. Thật sự hoài niệm cái kia thời đại hết thảy, vừa mới tương nhận tỉ tỉ tỉ phu, đặc công bộ liền can bạn bè tốt, thậm chí còn có cái kia một đầu nữ cường văn liều mạng trang khốc tiểu thập cửu lên mạng, nhảy đi cô, mỹ thử. Thậm chí cái kia niên đại ngăn nắp văn tự, sở hữu hiện đại hóa đồ vật là ly nàng càng ngày càng xa xôi. Tiểu nha đầu, ngươi lại thất thần. Bên hai truyền đến tiểu hồ ly lạnh lạnh thanh âm, một cái xám trắng cái đôi rũi lại đây, ở nàng trước mắt lung lay nhóng lên. Lạc thanh vũ một cái tắt chụp qua đi, tuy rằng không có chụp trúng cái kia cái đôi, lại cũng thành công làm nó lùi về đi. Nàng liếc tiểu hồ ly liếc mắt một cái, lạnh lạnh mở miệng, tiểu hồ ly, có hay không người đã nói với ngươi, ngươi này cái đôi giống xả. Tiểu hồ ly nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái, ngày hôm qua ngươi vừa mới nói qua. ân Ta đây hiện tại hơn nữa một câu, ngươi này cái đuôi giống sả, giống một cái bị hạ một tầng xương hát sả, Xấu đã chết. Tiểu hồ ly. Lạc thanh vũ rửa mặt xong, lại thay đổi một bộ quần áo. Lần này nàng xuyên một thân thiền phấn, cổ áo chỗ một vòng trồn trắng mau, sấn nàng khuôn mặt nhỏ, đảo bằng thêm vải phần linh tú chi khí. 230 chương 230 siêu cấp xú thí tiểu hồ ly. Lạc thanh vũ rửa mặt xong, lại thay đổi một bộ quần áo lần này nàng xuyên một thân thiền phấn cổ áo chỗ một vòng trồn trắng bao sấn nàng khuôn mặt nhỏ đảo bằng thêm vải phần linh tú chi khí này thân quần áo không tồi tiểu hồ ly ở phía sau mở miệng thực sấn ngươi màu da khó được này chỉ xú thí tiểu hồ ly khét người lạc thanh vũ ý cười trên khỏe môi vừa mới câu ra nhợt nhạt một sợi chưa cập hoàn toàn nở rộ tiểu hồ ly tiếp theo đánh giá so ngươi đẹp nhiều lạc thanh vũ ý cười trên khỏe môi nhất thời biến mất không thấy Nàng liên nói sao, đây là chỉ độc miệng tiểu hồ ly, đừng hy vọng nó trong miệng có thể phun ra ngả voi tới. Tiểu hồ ly cũng thong thả ung dung mà rửa mặt, hôm nay nó tựa hồ so ngày hôm qua xinh đẹp một chút, ơn, cũng chính là một chút mà thôi. Quân chúa, lao thái thái thỉnh ngài đi tiền viện ăn cơm. Tiểu nha hoàng tiến vào bẩm báo, "Ân, ta đây liền đi. Lạc thanh vũ biết, đây là lao thái thái vì nàng dự bị thực tiền yến, ăn qua này bữa cơm sau. Nàng liền có thể đi cùng vân ẩn liên nguyệt đi lạc giả sơn học nghệ. Nàng xoay người dục hành, tiểu hồ ly thả người dựng lên, ta cũng đi. Nó mục tiêu là thoán tiến lạc thanh vũ hoài, không nghĩ tới lạc thanh vũ bàn tay vung lên, băng mà một tiếng, một trương hoàng phù dán ở tiểu hồ ly chán thượng. Tiểu hồ ly thân mình hơi hơi cứng đờ, từ không trung rơi thẳng đến trên mặt đất, đánh cái lảo đảo, ghé vào trên mặt đất. Người tiểu hồ ly một đôi mắt phượng đống nhiên trận to. Không tin mà nhìn Lạc Thanh Vũ. Lạc Thanh Vũ cười ngâm ngâm mà vô vô tay. Tiểu hồ ly, người buổi tiệc ngươi một con tiểu hồ ly trộn lẫn cái gì, vẫn là ngoan ngoãn mà ở chỗ này nghỉ ngơi bãi. Quay đầu lại ta làm người cho ngươi đưa chỉ gà ăn. Xoay người đi ra ngoài. Này chỉ tiểu hồ ly vẫn là coi khinh nàng. Cho rằng nàng không nhiệm lực, nội dung lực chính là chân chính nhậm nó tùy ý sai sử phế tải. Nàng còn có đuổi ma thuật lý. Tuy rằng tương đối với đuổi ma ý ghi ra người tới nói, nàng sở học chỉ là một chút da lông. Nhưng đối phó một con vừa mới thành tinh, chưa tu thành hình người tiểu hồ ly hẳn là dư giả. Nay chỉ tiểu hồ ly quá quỷ dị, lại đau thương bất nhập, ngày thường nàng căn bản không gặp được nó thân mình. Cũng chỉ có nó chủ động làm ôm thời điểm, nàng mới có thể chân chính tiếp xúc đến nó da lông. Cho nên lạc thanh vũ sấn cơ hội này công nó một cái xuất kỳ bất ý. Nhất cử đem nó định ở nơi đó. Khó được làm này chỉ ngạo kiều vô cùng tiểu hồ ly ăn mệt, lạc thanh vũ trong lòng đắc ý, cảm giác cuối cùng ra một ngụm ác khí. Nàng lại không xem quỳ dạp trên mặt đất tiểu hồ ly, nhấc chân khoan thai đi ra ngoài. Chỉ để lại kia chỉ tiểu hồ ly định ở nơi đó. Nàng chế tác này trương định thân phù ít nhất có thể định trụ nó ba cái canh giờ, mà ba cái canh giờ sau, nàng sớm đã cùng vân ẩn liên nguyện cưới ngựa chạy về phía lạc gia sơn. Nghe vân ẩn liên nguyệt nói, lạc Già sơn chung quanh có rất mạnh cái giới, tầm thường yêu thú căn bản vào không được. Nàng cũng cuối cùng có thể thoát khỏi nó. Tiểu hồ ly quỷ dạp trên mặt đất, nhìn lạc thanh vũ bong dáng ở cửa biến mất, nó trong mắt có nhàn nhạt ánh sáng tím trật lóe một trương hồ ly trên mặt giường như hiện lên một mặt nhợt nhạt ý cười. Lạc thanh vũ sở cư chú cái này sân ly sảnh ngoài có chút xa. Nàng xuyên qua lưỡng đạo hành lang gấp hút, trải qua tam trọng đình viện. Tới rồi một khu nhà điêu lương đấu cùng đại sảnh. Nay đại sảnh rộng lớn rộng thoáng, đã triển khai hai bàn yến hội. Diệp thị con cháu một bàn, diệp thị gia quyến một bàn. Lạc thanh vũ bước chân bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt không tin mà nhìn về phía diệp thị con cháu kia một bàn, như là thấy quỷ. Kia một bàn mười hai người, không, là mười một cá nhân, một cái khác là hồ. Trưng 231, Người thực mỹ vị. Vừa mới còn bị nàng điểm ở phòng không thể động đậy tiểu hồ ly thế nhưng trước nàng một bước đi vào đại sảnh, giờ phút này chính lao thần khắp nơi mà ngồi ở thủ vị thượng, thừa tướng Diệp chiêu ở bên cạnh tương bồi, mặt khác Diệp ra con cháu cùng với lạc niệm sơ tắc vây quanh cái bàn phân ngồi một vòng, chúng tinh cùng nguyệt giống nhau. Lạc thanh vũ lại chấn định, nhìn thấy như vậy quỷ dị tình cảnh cũng có chút nốc có chút phản ứng không thể. Vân hạ, lại đây bồi bà ngoại ngồi diệp chiêu đại phu nhân nhiệt tình mà đem lạc thanh vũ dắt đến chính mình kia một bàn tịch thượng đem nàng an bài ở diệp lao tổ thông bên người ngồi xuống lạc thanh vũ ngồi định rồi sau nhịn không được lại nhìn kia chỉ tiểu hồ ly liếc mắt một cái tiểu hồ ly bộ dáng tuy rằng không thể khen tặng nhưng thần thái gian lại cực kỳ thản nhiên tự tại lười biếng mà ngồi ở chỗ kia nhìn qua thế nhưng tiêu sái thực chẳng lẽ chính mình vừa rồi kia trương định thân phụ không có định chủ nó sao có thể Nàng nhớ rõ nàng bạn tốt y ghi hề linh tịch nói qua, loại này phù chú chuyên định yêu ma, lại lợi hại yêu ma một khi bị này phù rán nao giữa môn, cũng sẽ bị định trụ ít nhất một canh giờ. Như thế nào nàng dùng ra tới liền mất đi hiệu lực đâu? Là nàng đuổi ma thuật không tới nhà, vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân? Ở hiện đại xã hội, yêu ma như lông phượng sừng lân giống nhau thưa thớt, lạc thanh vũ năm đó tuy rằng tu tập quá loại này bản lĩnh, nhưng cũng chính là chơi phiếu tính chết. Cũng không có thật sự, càng không có đụng tới yêu ma cung nàng thực tập, cho nên nàng cũng không biết chính mình này một lá bùa rốt cuộc có hay không uy lực. Chẳng lẽ, nay chỉ tiểu hồ ly không phải yêu ma, mà là tiên? Không thể nào. Tiên không đều là tiên phong đạo cốt sao. Nay đầu tiểu hồ ly lớn lên như vậy sử quái, nơi nào có một chút tiên bộ dáng? Nàng nhất thời có chút trầm ngâm, liên diệp lao tổ tông đối nàng nói gì đó cũng không nghe rõ. Thằng đến bên cạnh Diệp Mi lặng lẽ xả một chút nàng, "Vân Hạ, lão tổ tông hỏi ngươi đâu?" Lạc Thanh Vũ đột nhiên vừa tỉnh, ngẩng đầu thấy một bàn người đều ở nhìn chính mình, lão thái thái cũng đang nhìn nàng, tựa hồ chính chờ nàng nói cái gì. Diệp Mi ở bên cạnh thấp giọng đề điểm nàng, "Lão tổ tông hỏi ngươi hay không làm bọn nha đầu đi theo?" "Lão tổ tông, Liên Nguyệt sư huynh nói, Lạc gia sơn thượng không cho phép tử liên môn bên ngoài người tiến vào, bọn nha đầu vẫn là không cần theo." Vân hạ chính mình xử lý là được. Diệp lao phu nhân thở dài, hảo đi, vậy ngươi chính mình tiểu tâm chút. Ngươi có thể bị đại quốc sư thu làm đệ tử, đó là ngươi mấy đời đã tu luyện phúc khí, ngay cả chúng ta diệp ra cũng là vô hạn vĩnh sủng, tới đó muốn cần mất chút, nhiều nghe đại quốc sư nói. Diệp lao phu nhân nói liên miên dặn dò, đơn giản chính là kia một bộ tôn sư trọng đạo nói, những người khác cũng đều dặn dò một câu hai câu, lạc thanh vũ đều nhất nhất đáp ứng diệp lao phu nhân lúc này mới phân phó khai tịch trong bữa tiệc lạc thanh vũ lại nhìn liếc mắt một cái kia chỉ hồ ly thấp giọng hỏi bên cạnh diệp mi mi tỉ tỉ kia chỉ hồ ly là chuyện như thế nào diệp mi trả lời nàng nó là ở ngươi phía trước tiến vào nó là tiên hồ tự nhiên muốn ngồi ở thủ vị lạc thanh vũ khỏe môi vừa kéo có xấu thành bộ dáng này tiên hồ các ngươi như thế nào biết nó là tiên hồ nó chán thượng lại không viết Lại nói nó còn sẽ không nói tiếng người, nó liền tính nói chính mình là tiên hồ ai có thể nghe hiểu. Diệp mi cái miệng nhỏ chiều bên cạnh một chương bàn thờ thượng một nỗ, nó chính mình viết. Lạc thanh vũ hướng kia chương trên bàn nhìn lên, thấy nơi đó quả nhiên có một chương tuyết trắng giấy, trên giấy mấy cái vui sướng tràn trề chữ to, ta là tiên hồ. Đương nhiên mặt trên tự là thời đại này tự, lạc thanh vũ tốt xấu cũng học một ít nhật tử, đảo có thể nhận ra tới. 232 chương 232 Thái tử An Mệnh. Lạc thanh vũ khỏe mắt chịu vừa kéo, không nghĩ tới này chỉ hồ ly vẫn là một con hiểu biết chữ nghĩa hồ ly. Nhìn này tự viết, phiêu giật như gió phi cửu thiên, rất có thư pháp ra tiêu chuẩn. Nơi này vừa mới rượu đủ cơm no, bên kia tĩnh vương già cũng vào cửa. Lạc thanh vũ bọc hành lý sớm có nhân vi nàng dự bị chỉnh tề, diệp lao phu nhân e sợ cho ngoại tôn nữ ở trên đường chịu tội còn vì nàng an bài một chiếc xe ngựa lâm lên xe ngựa khi diệp lão phu nhân đem lạc thanh vũ gọi vào một bên tinh tế dặn dò vân hạ ngươi này vừa đi là có đại tiền đồ bà ngoại thật cao hứng bất quá nàng hơi hơi ngừng lại một chút bất quá ngươi cùng tĩnh vương ra tuy rằng là sư huynh muội nhưng rốt cuộc là trai đơn gái chiếc này một đường hành tẩu ở bên nhau một cái không đề phòng sợ sẽ bị người truyền ra một ít nhàn thoại lạc thanh vũ rú mắt kia lão Tổ Tông ý tứ là, như vậy đi, thiền nhi đã từng là ngươi nhị sư huynh liên ngọc pháp sư đệ tử ký danh, cũng coi như nửa cái tử liên môn nhân, chi bằng làm nàng cũng cùng các ngươi tiến đến, gần nhất cùng ngươi làm bạn, thứ hai cũng có thể miễn chút nhàn thoại, ngươi xem tốt không. Lạc thanh vũ hơi hơi mỉm cười, lão Tổ Tông nhìn an bài là được. Vân hạ mới nhập tử liên môn, thượng không biết tử liên môn quy củ, hết thể nghe theo lão Tổ Tông cùng liên nguyệt sư huynh an bài. Nhẹ nhàng một chân, đem cầu đá tới rồi vân ẩn liên nguyệt nơi đó, cũng thuận tiện biểu lộ chính mình thái độ. Diệp Lao phu nhân ánh mắt hơi hơi lóe một chút, hiện lên một mặt tán thưởng, đứa cháu ngoại gái này, đủ thông minh. Nhẹ nhàng thở dài, Vân Hạ, ngươi là cái thông minh hài tử, ai, ngươi như vì Thái tử Phi. Lạc thanh vũ cười cười, Lao tổ tông, Thái tử Phi đã định rồi người, Vân Hạ cũng thoát ly lạc ra, cùng Thái tử Phi lại vô nửa điểm quan hệ. Diệp Lao phu nhân nhìn chăm chú nàng, vậy ngươi, ngươi sẽ không sợ Vân triều kia nha đầu làm thái tử phi về so đối với ngươi bất lợi. Lạc thanh vũ không để bụng mà cười, là phú không phải họa, là họa tránh không khỏi. Lao tổ tông, tương lai sự ngay lập tức thiên biến, ai cũng nói không chừng. Lạc vân triều liền tính phải gả cho thái tử cũng muốn chờ 20 năm sau, đến lúc đó nàng lạc thanh vũ nói không chừng đã tu thành võ lâm đệ nhất nhân, còn sẽ sợ cái kia nha đầu. Liên tính nàng là niệm lực phế tài, tu không thành cao thâm thuật pháp, kia nàng còn có cuối cùng một chương vương bài, rốt cuộc, Lạc Vân Triều căn bản không phải lạc gia loại. Một khi đem chuyện này thọc ra tới, chỉ sợ Lạc Vân Triều tự thân một cái mạng nhỏ khó bảo toàn, nơi nào còn có tâm cùng nàng khó xử. Lạc Vân Triều nếu thức thời, tốt nhất vĩnh viễn không cần lại cho nàng, bằng không nàng sẽ làm cái kia nha đầu chết không có chỗ trôn diệp lao phu nhân thấy được ngoại tôn nữ trong mắt kia chợt lóe rồi biến mất lộng lây trong lòng vừa động nàng đứa cháu ngoại gái này có lẽ cũng không phải vật trong ao nói không chừng về sau có đại tiền đồ nàng vô vô lạc thanh vũ vai vân hạ ngươi là bà ngoại cháu ngoan diệp ra sẽ lấy ngươi vì vinh tạ lao tổ tông khích lệ lạc thanh vũ chớp chớp mắt bỗng nhiên nhào vào diệp lão phu nhân trong lòng ngực cho nàng một cái hữu lực ôm thấp giọng nói lao tổ tông Vân Hạ đi rồi. Vân Hạ sẽ tận lực tác hợp liên nguyện vương gia cùng thiển tỷ tỷ sự, ngài cứ yên tâm bãi. Diệp Lão phu nhân sừng sốt, hai tay nhịn không được ôm sắt lạc thanh vũ, nàng đưa cháu ngoại gái này thật đúng là tinh xảo đặc sắc tâm can, một điểm liền thấu. Ai, nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ở nàng cảm nhận chung, cháu gái cùng ngoại tôn nữ ngang nhau quan trọng. Mà ngoại tôn nữ lại rõ ràng chưa đối vị này vương gia động tình, nếu như vậy, Nàng liền tưởng cho chính mình cái kia hại tương tư đơn phương cháu gái Diệp Thiển nhiều chế tạo một cái cơ hội, cuối cùng là thành là bại vậy các gấn thiên mệnh bãi. 233 chương 233 thái tử ăn mệt. Diệp lão phu nhân đem chính mình ý tứ cùng Vân Ẩn Liên Nguyệt vừa nói, Vân Ẩn Liên Nguyệt ánh mắt hơi hơi chật lóe, khuôn mặt tuấn tú thượng hình như có chút khó xử. Lão phu nhân, Lạc Già Sơn phi tử liên môn chính thức đệ tử không thể đi vào mà Diệp tiểu thư cũng không chính thức bái nhập tử liên môn hạ. Diệp lao phu nhân lược hơi trầm ngâm nói, kìa, không bằng như vậy, làm Thiển nha đầu đưa các ngươi đến lạc giả sơn hạ, không vào núi tốt không. Này nói đến cái này phân thượng, vân ẩn liên nguyệt không thể lại cự tuyệt, đành phải đáp ứng. Nếu hết thể đều an bài thỏa đáng, lạc thanh vũ cùng Diệp Thiển bị an bài cùng chiếc xe. Lạc thanh vũ trước chui vào xe ngựa, mới vừa xốc lên màn xe liền hoảng sợ. Kia chỉ Tiểu Hồ Ly cư nhiên sớm và ở trong xe chở. Diệp Thiền cũng lên xe, nhìn đến Tiểu Hồ Ly cũng có chút kinh ngạc, Tiên Hồ Đại Nhân cũng đi. Tiểu Hồ Ly đầu không nâng, mắt không mở to, Hồ Ly trong miệng chỉ hộc ra một câu, còn không đi. Lạc Thanh Vũ rất là đau đầu mà xoa xoa Thái Dương, xem ra này chỉ Hồ Tiên Đại Nhân lại định nàng, nàng ở nơi nào nó đi theo nơi nào, so trùng theo đuôi cùng còn khẩn. Nàng xốc lên màn xe bình tĩnh mà dò hỏi đã cưới lên mã vân ẩn liên nguyệt, liên nguyệt sư minh, phi tử liên môn người không cho phép tiến vào lạc giả sơn, kia động vật đâu? Vị này hồ tiên đại nhân có thể hay không tiến? Vân ẩn liên nguyệt hơi hơi trầm ngâm, này, nhưng thật ra không có quy định. Bất quá, yêu thú là vào không được lạc giả sơn, sơn ngoại kết giới sẽ ngăn cản hết thể yêu tả tiến vào. Lạc thanh vũ nghiêng mắt nhìn tiểu hồ ly liếc mắt một cái. Vị này rốt cuộc có phải hay không yêu tà? Hào đi, nàng mặc kệ, dù sao có kết giới ở nơi đó chống, tiểu hồ ly nếu là yêu tà, cũng vào không được. Vân ẩn liên nguyệt cưỡi ngựa ở phía trước dẫn đường, một hàng ba người vừa mới ra khỏi cửa thành, mặt sau tiếng vó ngựa sầu khởi, một con gió xoé chạy tới, vượt qua xe ngựa, bá mà một tiếng ngừng ở đại lộ trung ương. Vân ẩn liên nguyệt thít chặt toà kỵ, nhìn người tới kinh ngạc mà nhún mày, thái tử điện hạ. Người tới đúng là Thái tử Vân ẩn Minh, áo gấm ngọc quan, thân khoác câu bạc biên, theo bạc phượng to rộng áo choàng, hai tấn tóc đen theo gió tung bay, phát tựa mặc nhiễm, tấn tựa đao tài, lanh thúc khuôn mặt tuấn tú thượng một đôi mắt thâm trầm như nước biển, thân thiết sâu thẳm. ở trên xe ngựa đảo qua, ngay sau đó liền dừng ở Vân ẩn Liên Nguyệt trên người Vương thúc, trong xe ngồi chính là lạc đại cô nương. Vân ẩn Liên Nguyệt hơi nhướng mày, đúng là Thái tử có việc. Vân ẩn Minh ánh mắt chợt lóe đông nhiên cao rộng mở miệng, lạc vân hạ tiếp chỉ. Lạc thanh vũ ở bên trong xe cương cứng đờ. Tiếp chỉ. Tiếp cái gì chỉ. Nàng lại cùng lão hoàng đế không thân, cho nàng hạ thánh chỉ làm cái gì. Nhưng nếu là thánh chỉ, nàng liền không có không tiếp lý do, đau đầu mà xoa xoa thái dương, chỉ phải cùng Diệp Thiển cùng nhau xuống xe, tính cả vân ẩn liên nguyệt cùng quỳ gối bùi bằm, vân hạ tới đón chỉ. Vân ẩn minh du mắt nhìn nhìn lạc thanh vũ, cao rộng mở miệng. Phụ vạn tuế khẩu dụ, tuyên lạc vân hạ tốc tốc tiến cung kiến lên giá, không được có lầm, khâm thử. Lạc thanh vũ? Không phải đâu. Lao hoàng đế muốn gặp nàng. Nàng làm cái gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp sự làm lão hoàng đế nhớ thương thượng. Giống như nàng từ vào này biển cả thành sau, vẫn luôn tuân kỷ thủ pháp, đã không ngầu đả ba cánh, cũng không nhục mạ mệnh quan triều đình, càng không vi phạm pháp lệnh, đại đại lương dân một quả. Hiện tại lại thoát ly lạc ra. Thành tóc hối của dân chúng, lão hoàng đế rốt cuộc nào căn thần kinh đáp sai rồi muốn gặp nàng. Diệp Thiền ở bên cạnh lặng lẽ chạm vào nàng một chút, thấp rộng, vân hạ, tiếp chỉ A. Hào đi, tiếp chỉ. 234 chương 234 Thái tử An mệt. Lạc Thanh Vũ thở dài, học phim truyền hình Trung Đại Thần tiếp chỉ miệng lưỡi nói một câu, dân nữ lạc vân hạ tiếp chỉ, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vân ẩn minh. Vân ẩn liên nguyệt khẽ môi hơi hơi vừa kéo, muốn cười không cười bộ dáng. Diệp thiền chán thượng tuôn ra một tầng mồ hôi mỏng. Vân hạ, ngươi phải nói lạc vân hạ tiếp chỉ, thương hải quốc thiên thu vạn đại, nhất thống thiên hạ. Lạc thanh vũ, lúc này đổi nàng ra mồ hôi. Thiên thu vạn đại, nhất thống thiên hạ. Cái này quốc quân không phải là ma giáo giáo chủ nhậm ngã hành đầu thai đi. Hảo lời nói dông tuyết khẩu hiệu. Hoàng đế nếu hạ như vậy chỉ. Lạc Thanh Vũ tự nhiên không thể lại xuất phát, chỉ phải trở về. Ở trong thành thay đổi một chiếc thái tử tùy tùng mang đến xe ngựa, dặn dò Diệp Thiển ở nguyên trong xe ngựa chờ, nàng trước cùng thái tử đi gặp giá. Vân ẩn Liên Nguyệt tuy rằng là vương gia, nhưng không có thánh chỉ, hắn cũng không thể tùy tiện vào cung, chỉ phải cũng ở bên ngoài chờ. Kia chỉ hồ ly giữ yên lặng mà nhảy đến nàng trong lòng ngực, một bộ không rời không bỏ bộ dáng. Vân ẩn minh là lần đầu tiên nhìn thấy này chỉ hồ ly, bị nó quái bộ dáng hoảng sợ, hơi cho mày, đây là cái thứ gì. Một câu vừa mới xuất khẩu, thấy hoa mắt, một cái cho đen đổ vật liền quét ngang lại đây. Nay cho đen đông thế quá nhanh, Vân ẩn minh lại xuất kỳ bất ý, bị kia đổ vật một chút quét đến trên eo. Trên người hắn một nhẹ, từ trên ngựa thẳng ngã xuống tới. Cũng may mà hắn phản ứng thượng tính cơ linh, ở không trung một cái biến chuyển. Kinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất, nuôi chân trên mặt đất trừng, lại dây lát trở xuống lập tức. Hắn trên eo nóng rát mà đau, làm cho ô yếm nữ nhân mặt bị quét xuống ngựa, làm hắn một trường khuôn mặt tuấn tú lại nóng rát mà thiêu. Hắn vừa kinh vừa giận, không tin mà trừng mắt lạc thanh vũ trong lòng ngực bao đoàn, song trưởng một sai, lòng bàn tay một đoàn hồng quang lập lòe, cái gì yêu vợ. Tiểu hồ ly nhàn nhãm mà lắc lắc cái đôi, đối vân ẩn minh cả người phát ra sát khí hồn không thèm để ý. Nhàn nhạt mà đối Lạc Thanh Vũ nói một câu, nói cho hắn, đối hồ bất kính, tiểu trường đại giới. Khẩu khí ông cụ non, như là tiên phong đạo cốt trường bối. Nguyên lai like này chỉ xú thí tiểu hồ ly đối bất luận kẻ nào đều bất kính, cũng không đơn giản là đối nàng. Lạc Thanh Vũ nháy mắt viên mãn, đem tiểu hồ ly nguyên lời nói truyền qua đi. Vân ẩn minh cương cứng đờ, không tin mà nhìn kia chỉ 6 điều cho đen cái đôi tiểu hồ ly, nó, nó là hồ ly. Như thế nào, như thế nào sáu cái đôi. Lạc thanh vũ thực an tường mà nói cho hắn, đây là một con biến dị hồ ly. Thái tử ra bình tĩnh chút liền hảo. Vân ẩn minh cầm cương ngựa, biến dị. Bổn vương nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói. Lạc thanh vũ mỉm cười, thế gian vạn vật, việc lạ gì cũng có, thái tử điện hạ há có thể biết rõ. Lạc thanh vũ kiếp trước cổ văn học cũng thực không tồi, cho nên tún văn tún cũng rất có tiêu chuẩn. Vân ẩn minh hắn nghẹn sau một lúc lâu hầu ngữ ngươi cũng có thể nghe hiểu lạc thanh vũ như cũ tứ bình bát ổn mà mỉm cười hồ cũng thuộc về khuyến khoa cùng lang đồng tông vân hạ có thể nghe hiểu khuyến khoa vân ẩn minh bị này học thuật dùng từ làm cho có điểm đốc khuyến khoa là thứ gì là cẩu ân khuyến khoa là động vật học chung một đại khoa lang cẩu sai hồ đều thuộc về này một khoa lạc thanh vũ tin khẩu cho hắn phổ cập động vật bách khoa vân ẩn minh nhìn nàng ánh mắt quái dị yên lặng nhìn nàng một lát loại này chi thức ngươi là từ đâu học được thiên bẩm lạc thanh vũ đáp mắt cũng không chớp này lý do bị xả ra tới làm rất nhiều lần tấm mộc đến nay đã xe nhẹ giá thuộc. hai trăm ba mươi lăm chương hai trăm ba mươi lăm thái tử ăn mệt thiên bẩm lạc thanh vũ đáp mắt cũng không chớp này lý do bị xả ra tới làm rất nhiều lần tấm mộc Đến nay đã xe nhẹ giá thục. Thiên bẩm. Vân ẩn minh lặp lại một câu, ngươi là nói ông trời truyền thụ cho ngươi. Lạc thanh vũ gật đầu, không tồi. kia ông trời còn truyền thụ ngươi cái gì? Vân ẩn minh ánh mắt hơi hơi lập lòe. Lạc thanh vũ nghĩ nghĩ, nói tiếng người có tính không. Vân ẩn minh, hắn nhìn nàng ánh mắt càng thêm u ám không rõ. Mới gặp nàng khi, nàng giống cái tướng mạo xấu xí, cử chỉ thô lỗ, chỉ biết tan uống ngốc đại tỷ Làm hắn nhìn đến liền chán ghét vô cùng, không chút do dự đem nàng loại bỏ đi ra ngoài. Tuyển lạc vân triều làm chính mình thái tử phi. Lại không nghĩ rằng ở hắn chân chính tuyển thái tử phi sau, nàng rồi lại thường thường lộ ra giả hoạt cơ trí một mặt, làm hắn ánh mắt thường thường quay chung quanh nàng chuyển động. Chịu nàng hấp dẫn, thường thường có hối hận ý niệm nhảy ra tới ở hắn trong đầu đi bộ. Mà nàng hiện tại màu da lại so mới đến kinh thành khi trắng một ít, cũng mịn nhăn không ít. Hơi hơi mỉm cười dưới, mặt mày chi gian phong tình ẩn ẩn, trong sáng chiếu người. Nàng hiện tại tuy rằng thượng không tính là là mỹ nhân, nhưng lại không hề xem như xấu nữ, đặc biệt là cười dưới, hai tròng mắt hơi cong, ma lún đồng tiền ẩn hiện, rào hoạt rất nhiều lại lộ ra say lòng người vũ mị. Cái này nữ hải tử giống như là một quyển bịa mặt bình thường, nội hàm phong phú thư, mỗi khi mở ra, tổng có thể cho người một loại kinh hỉ Hắn có lẽ thật sự sai rồi. Sai đem minh châu đương cá đôi mắt, mà đem cá đôi mắt trở thành lộng lây châu báu. Biển cả hoàng cung trong ngự thư phòng, Lạc Thanh Vũ rốt cuộc gặp được Thương Hải quốc tối cao thủ lĩnh nhân vật, gia hoàng đế. Lạc Thanh Vũ không nghĩ tới Thương Hải quốc hoàng đế, vân ẩn minh lao cha, gia hoàng đế sẽ như thế tuổi trẻ. Quả thực giống như là hiện đại xã hội 30 tuổi tả hữu nam nhân. Toàn thân trên giới đều tản ra thành thục nam tử mị lực. Một thân kim hoàng long bảo đại biểu cho thương hải quốc tôn quý đệ nhất nhân thân phận. Long mi nghiêng trọn, khỏe mắt hàm uy, đáy mắt thoáng lắng động lại một tia ý cười. Ngũ quan cùng vân ẩn minh có năm thành giống nhau, vân ẩn minh cùng hắn đứng chung một chỗ, không giống như là phụ tử, đảo như là đại ca tiểu đệ. Lạc thanh vũ quỳ xuống hành lễ tất, sau một lúc lâu mặt trên mới truyền đến nhàn nhạt mà một chữ, miễn. Hoàng đế tư thế mười phần. Lạc thanh vũ đứng dậy túi đầu rũ mắt đứng ở một bên có thể cảm giác được gia hoàng đế một đôi sắc bén con ngươi chính dừng ở chính mình trên người đánh giá hắn nhất thời không nói gì lạc thanh vũ cũng bình tĩnh mà đứng ở nơi đó không nói lời nào mặc hắn đánh giá người đó là lạc gái khanh đích nữ lạc vân hạ ngồi ở thượng vị gia hoàng đế rốt cuộc mở miệng thanh âm uy nghiêm trầm thấp đúng là lạc thanh vũ như cũ trả lời cung cung kính kính mà lại không kiêu ngạo không xiểm định ngẩng đầu lên Lạc Thanh Vũ nháy mắt có một loại xuyên qua đến cung đấu Tiểu Thuyết chung, tú nữ vào cung tuyển tú thấy hoàng đế ảo giác, giống như hoàng đế đều thích nói những lời này. ở hoàng đế dưới mái hiên, tự nhiên là hoàng đế làm ngẩng đầu phải ngẩng đầu. Lạc Thanh Vũ nâng lên khuôn mặt nhỏ, đôi mắt nhìn thẳng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Ra hoàng đế sắc bén ánh mắt ở trên mặt nàng ngừng lại một chút, ngươi đã từng là Lang Hải. đúng vậy, như thế nào sẽ lưu lạc bầy sói bên trong. Cái này dân nữ cũng muốn biết, đã là lang hải, vì sao sẽ nói tiếng người, sẽ bình thường giao lưu. Có lẽ là thác vạn tuế gia hứng phúc, dân nữ ở bầy sói được thiên bẩm. Thiên bẩm, như thế nào đến? Gia hoàng đế một bước cũng không chịu thả lỏng. 236 chương 236 hoàng đế thử. Trong lúc ngủ mơ, lạc thanh vũ đáp đơn giản vô lỗ hồng. Một cái phế tài cũng có thể được đến thiên bẩm. Gia hoàng đế rõ ràng không như vậy hảo lừa gạt. Phế tài, phế tài, phế tài ni muội, Nàng từ xuyên qua lại đây, này hai chữ liền thường thường bị người dán ở trên người, ở bên thai nhắc tới, làm nàng phiền không thắng phiền. Nàng hơi hơi mỉm cười, tứ bình bắt ổn mà mở miệng, có lẽ là ông trời đối vân hạ niệm lực phế tài bồi thường. Đã từng có một câu nói qua, thượng đế vì ngươi đóng cửa lại, liền sẽ vì ngươi khai một phiến cửa sổ. Hôm nay thụ chính là trời cao vì vân hạ khai một đạo cửa sổ. Gia hoàng đế. Hắn đốn một lát, ngươi hiểu thú ngữ. Hiểu vài loại. Lạc thanh vũ nghiêng liếc bên cạnh vân ẩn minh liếc mắt một cái, bình tĩnh trả lời. Bốn năm loại đi, la ngữ, hồ ngữ, cầu ngữ, sài ngữ. Gia hoàng đế ánh mắt rừng ở nàng trong lòng ngực tham ngủ tiểu hồ ly trên người. Ngươi trong lòng ngực ôm chính là. Hồ ly. Lạc thanh vũ bình tĩnh trả lời. Bang. Một tiếng kinh đường mộc vang, lớn mật. Hồ Linh mãi mộng lan đại lục thần thú, há có thể tùy tiện làm người chăn nuôi? Gia hoàng đế khuôn mặt tuấn tú châm xuống, phát huy. Lạc thanh vũ thần sắc bất động, rũ mi rũ mắt, bẩm vạn thuế, là này chỉ thần hồ chính mình một hai phải quấn lấy dân nữ, phi dân nữ muốn chăn nuôi. Gia hoàng đế đôi mắt châm xuống, đánh giá nàng nửa khắc, nó vì sao có lục vĩ? Nô! No. Này lao hoàng đế ánh mắt đảo thật sắc bén, tiểu hồ ly cuộn cái đôi hắn cư nhiên cũng có thể nháy mắt số thanh. bẩm vạn thuế, cái này dân nữ cũng từng hỏi qua nó, nó nói là ông trời cấp, nó cũng không có biện pháp. Lạc thanh vũ đáp chân thành vô cùng. Gia hoàng đế lại hỏi một ít lời nói, đều bị lạc thanh vũ có kỹ xảo mà bốn lạng đẩy ngàn cân mà trả lời qua đi. Chưa xong, gia hoàng đế bỗng nhiên khinh phiêu phiêu mà tới một câu, nghe nói. Ngươi cùng chấm hoàng đế Tĩnh vương gia đi rất gần. Lạc thanh vũ trả lời thong dong đại khái hắn là dân nữ sư huynh, đối dân nữ có điều chiếu cố bãi. Nói như vậy, các ngươi là sư huynh mội tình nghĩa thâm. Hoàng thượng thánh minh, đó là Tĩnh vương gia để mắt dân nữ. Ách, nói như vậy, ngươi cùng sư huynh mội tình ý trọng, có thể cùng hắn cùng hưởng phúc cộng hoàn nạ Gia hoàng đế thanh em không biện hỉ nộ. Lạc thanh vũ trong lòng hơi hơi chấm xuống, xem ra này hoàng đế lao nhi đối vị kia tính vương gia cô kỵ thâm hậu cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm nô no, hắn ở chỗ này thiết bộ muốn cho nàng toàn lý nàng hơi hơi mỉm cười thông dong trả lời vạn tuế gia nói quá lời cùng Tĩnh vương gia cùng hưởng phúc cộng hoạn nạn hẳn là hắn vương phi mà ta chỉ là hắn sư muội gia hoàng đế đôi mắt níu lại sư huynh muội cũng nói không chừng sẽ lâu ngày sinh tình có lẽ ngươi về sau chính là hắn vương phi Thịnh vương gia tuấn mỹ vô song phong lưu tiêu sái người hay không thích hắn ân người nêu thích hắn chấm nhưng thật ra có thể vì các ngươi chỉ một chút hôn ngươi là lạc phụ đích nữ lại là diệp tương cháu ngoại gái hiện giờ vẫn là đại quốc sư quan môn đệ tử các ngươi kết hợp đảo cung châu liên bích hợp hợp lại càng tăng thêm sức mạnh lạc thanh vũ ám trợn trắng mắt gia hoàng đế nói thong dong rộng lượng kỳ thật lại là ở thí nàng thiệt tình một câu đáp không tốt nói không chừng liền sẽ khiến cho lão hoàng đế nghi kỵ, chính mình chết không có chỗ chôn. Nàng thở dài, tạ vạn tuế ra ý tốt, bất quá, vân hạ đối tính vương gia cũng không có ái mộ trì tâm, tính vương gia mãi nhân trùng lòng phượng, lý nên xứng cái niệm lực cao cường, tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử, mà vân hạ lại là một cái cũng không chiếm. lại nói vân hạ đã thoát ly lạc phủ, ngông cứu cứu ra không bỏ, tạm thời sống nhờ ở diệp phủ, chỉ là cơ khổ phiêu linh nữ tử một quả cùng Tĩnh Vương ra môn không lo càng hộ không đúng, cho nên dân nữ chỉ có thể tại đây khấu tạ vạn tuế gia ý tốt, lại trăm triệu không thể toại mệnh. 237 chương 237 Hoàng đế bản tính như ý. Gia hoàng đế nhìn nàng sau một lúc lâu, như là có chút thân huối, nói như vậy, ngươi nói chấm kêu hoàng đệ vô tình. Dân nữ không dám trèo cao. Là không dám vẫn là không nghĩ. Bẩm vạn tuế, là không nghĩ cũng không dám. Kia Ngươi cảm nhận trung phu quân là. Ngươi cho trâm nói nói, chấm xem ở đại quốc sư trên mặt, cho ngươi làm chủ. Bậy hạ, dân nữ còn nhỏ lý, còn có 20 năm mới cập kê, dân nữ chỉ nghĩ hồi sư môn học nghệ, mặt khác vấn đề một mực không nghĩ. Lạc Thanh Vũ trả lời. Nói như vậy, ngươi tại đây 20 năm chung không nghĩ bản chuyện cưới hỏi. Gia hoàng đế một đôi con ngươi hơi hơi lập lòe, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Đúng vậy. Hảo có chi khí. Chấm nhớ kỹ ngươi những lời này." Gia Hoàn đế khẽ môi gợi lên một mạt mỉm cười, rốt cuộc vây vây tay, thả người, "Hảo, ngươi đi xuống đi, đi hậu cung trông thấy ngươi hoàng hậu cô cô, nàng vẫn luôn muốn trông thấy ngươi đâu." "Là." Dân nữ này liền đi bái kiến hoàng hậu nương nương. Lạc Thanh Vũ gật đầu đáp ứng. Gia Hoàn đế gọi tới một vị cung nữ, làm nàng mang theo Lạc Thanh Vũ đi hậu cung bái kiến các vị nương nương. Đại Lạc Thanh Vũ đi xuống sau, vân ẩn minh rốt cuộc nhịn không được mở miệng phụ hoàng không phải đáp ứng nhi thần muốn thay nhi thần làm chủ gia hoàng đế nhìn hắn một cái ngươi thật muốn cưới nàng vì bình thê vân ẩn minh cúi đầu là nhi thần thích nàng lại nói nàng có ngự thú bản lĩnh về sau đối ta thương hải quốc chinh chiến tứ phương cũng cực có trợ giúp như vậy nữ tử không thể dừng ở người khác tay gia hoàng đế hừ một tiếng nhưng nàng đã thoát ly lạc ra cùng ngươi liền không còn có bất luận cái gì hô nước, liền tính ngươi tưởng hối hận, một lần nữa tuyển nàng cũng không thể đủ. Lại nói nàng hiện tại là đại quốc sư đệ tử, là ngươi sư thúc. Ngươi là thái tử, vạn dân chi gương tốt, chấm lại có thể nào làm ngươi lưng đeo ác danh. kia, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt từ bỏ nàng. Nàng, nàng cùng tĩnh vương thúc là sư huynh ngội, tĩnh vương thúc đối nàng cũng hình như có ý, vạn nhất bọn họ lâu ngày sinh tình. Thật sự kết thành một đôi, đối tĩnh vương thúc tới nói, không thua gì như hổ thêm cánh, vạn nhất tĩnh vương thúc về sau có tâm làm phản, này thiên hạ ai có thể là bọn họ hai người đối thủ. Vân ẩn Minh âm thầm nắm tay. Gia hoàng đế thở dài, Minh Nhi, này chấm há có thể không biết. Cho nên chấm mới có thể thăm nàng khẩu phòng, cũng may nàng đối với ngươi tĩnh vương thúc cũng không có kia phương diện ý tứ, ngươi ta cũng không cần sốt ruột. Nhưng... Hiện tại vô tình không đại biểu ngày sau vô tình, vạn nhất vân ẩn mình còn không yên tâm. Ngươi hoảng cái gì? Không phải còn có 20 năm sao Nàng đáp ứng chấm 20 năm nội không suy xét cá nhân kết hôn, người ta vừa lúc nhìn xem này 20 trong năm nàng có thể tu luyện đến loại nào trình độ. Nếu tu luyện hảo, trở thành một thế hệ cao thủ, khi đó chấm lại nghĩ cách khôi phục nàng lạc phủ đích nữ thân phận, làm nàng trở thành ngươi bình thề, cùng lạc vân triều không phân cao thấp. Nếu như cũng là phế tài một cái, kia nàng vô luận gả cho ai cũng đều không sao cả. Ngươi cũng không đáng vì nàng đắc tội ngươi tính vương thúc. Dứt khoát thành toàn bọn họ cũng coi như là một đoạn giai thoại. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Vân ẩn minh không thể không bội phục lão cha đà mưu tốc trí. Kia, nàng liền tính thành cao thủ, dù sao cũng là nhi thần sư thúc, kia nhi thần vân ẩn minh còn không yên tâm. 238 chương 238 hoàng đế bản tính như ý, kia nàng liền tính thành cao thủ, dù sao cũng là nhi thần sư thúc, kia nhi thần lại như thế nào mới có thể được đến nàng vân ẩn mình còn không yên tâm. Đồ ngu, nàng nếu thành cao thủ, kia nàng chính là chính tông lạc phủ đích nữ, mới là mạng ngươi định vương phi, một khi khôi phục lạc phủ đích nữ thân phận, bởi vì liên lụy vận mệnh quốc gia, ngươi cưới nàng là danh chính ngôn thuận, ai có thể nói khác? rốt cuộc cái chán của nàng thượng mới có cái kia thần nữ trí là phu hoàng giáo hơn chính là nhi thần minh bạch vân ẩn minh đôi mắt sáng ngời trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống đất túi đầu đáp ứng ân người đi xuống đi gia hoàng đế vây vây tay lạc thanh vũ như thế nào cũng không nghĩ tới nàng thân thể này thân cô cô hiện giờ đế hậu lạc thiên lăng dung mạo sẽ như thế già cả Nếu nói ra hoàng đế dung mạo giống nhau hiện đại người 30 tuổi tả hưu, vị này hoàng hậu dung mạo tựa như hiện đại người 50 tuổi. Phấn mặt hương phấn cũng che không được trên mặt nàng tang thương nếp nhăn làm lạc thanh vũ ở nhìn thấy nàng kia một chút kia, bắt đầu hoài nghi cung nữ đem nàng lánh sai địa phương. Này ní mà chính là hoàng hậu. Quả thực giống thái hậu a Nhìn qua giống hoàng đế lao nương. Chẳng lẽ ở mộng lan đại lục thật ứng câu nói kia, nữ nhân 33 đầu. Nhưng này cũng quá tra điểm. Quả thực tra làm người vô pháp nhìn thẳng. Nghe nói lạc gia lịch đại thần nữ đều là tuyệt thế đại mỹ nhân, chẳng lẽ càng là tuyệt đỉnh mỹ nhân giả cả càng nhanh. Tuy rằng không có tóc bạc, nhưng gà ra lại là danh xứng với thực, nếp nhăn cơ hổ có thể kẹp chết môi. Ấy. Nhìn qua so lạc hải thiên còn muốn giả cả vài phần. Giờ phút này, lạc hoàng hậu ngồi ở một trương khắc hoa ghế dựa thượng nhìn đứng ở bên người lạc thanh vũ thở dài, hảo hai tử. Cô cô cũng nghe nói chuyện của ngươi, ngươi chịu khổ. Lạc thanh vũ biết nàng khẳng định còn có hạ câu nói, cho nên ngoan ngoãn mà cười cười, không lên tiếng. Quả nhiên lạc hoàng hậu nói tiếp, Vân hạ, ngươi là cái thông minh hải tử, ngươi đã xảy ra như vậy sự tình, ngươi cha cũng không nghĩ, có phải hay không. Nguyên lai vị này hoàng hậu là vì chính mình thân ca ca làm thuyết khách tới. Lạc thanh vũ rốt cuộc minh bạch hoàng hậu đem nàng gọi tới mục đích, nàng như cũ cười cười lần này tươi cười có chút gai đúng châu ngứa mà phát khổ kia hoàng hậu nương nương ý tứ là lạc hoàng hậu thở dài nàng đang ở hậu cung loại này quyền lực đấu đá lục đục với nhau bộ môn tâm cơ tự nhiên không cạn nhà mẹ để phát sinh những cái đó sự nàng cũng biết tám chín phần mười đại thể minh bạch lạc vân hạ vì sao sẽ ở khi còn nhỏ mất tích nhạc họa bình chơi về điểm này tâm cơ nàng lại như thế nào sẽ đoán không ra tới Vị này nhạc di nương làm cho chiêu thức ấy ở nàng trong mắt quả thực chính là tiểu nhi khoa. Bất quá, lúc ấy Lạc Vân Hạ đã mất tích, nàng lại chỉ ra tới lại có ý tứ gì. Lại nói cơ hồ sở hữu nữ nhân đều hy vọng nhà mẹ đẻ thịnh vượng, có người kế tục, nàng tự nhiên cũng là như thế. Cho nên đối lúc trước Lạc Vân Hạ mất tích nàng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, chỉ cần Lạc ra còn có nữ nhi vì tương lai thái tử phi liền hảo. Lạc gia nữ nhi tuy rằng nhiều thế hệ vì hoàng hậu, lại đều là không có con nối dõi, ở trong cung cũng vẫn luôn là cô độc một người. Vân ẩn minh là gia hoàng đế một vị thiên phi sở sinh, chỉ là hình thức thượng kêu nàng một tiếng mẫu hậu, cùng nàng cũng không thân. Cho nên nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác trong tương lai thái tử phi trên người, chính mình thân chất nữ tự nhiên muốn so những người khác thân cận chút. Cho nên mỗi lần lạc vân triều tới kinh thành thời điểm. Lạc Hoàng hậu đều sẽ đem nàng nhận được trong cung, tiểu ở vài ngày, xem như liên lạc cảm tình. 239 chương 239 Hoàng đế bản tính như ý. Cho nên mỗi lần Lạc Vân Triều tới kinh thành thời điểm, Lạc Hoàng hậu đều sẽ đem nàng nhận được trong cung, tiểu ở vài ngày, xem như liên lạc cảm tình. Lạc Vân Hạ tồn tại trở về, Thái tử đi Lạc Phủ Tuyển Phi, lựa chọn dự kiến bên trong Lạc Vân Triều, nghe nói tin tức này. Lạc hoàng hậu liền không lại hỏi thăm lạc vân hạ hướng đi. Thân ở hoàng cung nữ tử nguyên bản liền so bên ngoài nữ tử muốn hiện thực rất nhiều. Lại sau so lại lại nghe nói lạc vân hạ ngã vào khe đất lại nhờ họa được phúc được đến đại quốc sư ưu ái, bị thu làm đồ, nàng ở kinh ngạc rất nhiều, lại thế nhà mẹ đẻ cao hứng. Bắt đầu cân nhắc muốn hay không đem lạc vân hạ cũng chiêu tiến cung tới liên lạc một chút cảm tình. Lạc gia lịch đại hoàng hậu tuy rằng là niệm lực cao thủ, Nhưng có thể bái nhập đại quốc sư môn hạ cơ hồ là lông phượng xứng lân, nhiều nhất cũng chính là mông hắn chỉ điểm vài lần vậy được lợi không ít. Ai ngờ đến không đợi nàng toàn an bài hảo, liền chơ tới lạc hải thiên căm giận lên án. Nói lạc vân hạ là cái bất hiếu nữ, tư nhiên đại nghịch bất đạo cùng hắn cái này phụ thân đoạn tuyệt tra con quan hệ vân vân. Lạc vân triều cũng thừa cơ hướng chính mình cô cô khóc lóc kể lệ lạc vân hạ cái này tỉ tỉ là cỡ nào ngang ngược vô lý. Dùng quỷ kế làm hại chính mình thiếu chút nữa bỏ mạng từ từ. Lạc hoàng hậu nguyên bản cũng không như thế nào đem lạc thanh vũ để ở trong lòng. Nhưng nghe này ra hai vừa khóc tố, lại rắc ra lạc thanh vũ không đơn giản. Rốt cuộc không phải mỗi một cây phế tài đều có thể đem một cây thiên tài tinh kế thiếu chút nữa bỏ mạng. Cũng không phải bất luận cái gì một nữ hài tử có thể nhận tâm tự động thoát ly lạc ra gia tộc. Nàng có tâm trông thấy cái này chất nữ, liền ở hoàng đế trước mặt nhắc tới mà hoàng đế cũng vừa lúc nghe nói lạc thanh vũ một chút sự tình cũng muốn gặp cái này nữ hải tử lúc này mới có kia nói thánh chỉ giờ phút này nàng gặp được lạc thanh vũ thấy nàng cũng không trong lời đồn như vậy xấu xí liền càng nổi lên mượn sức ý tứ muốn làm thuyết khách làm lạc thanh vũ trở về lạc gia rốt cuộc nàng hiện tại là đại quốc sư đệ tử trở về lạc gia mới có thể vì lạc gia làm dạng dỡ thêm vinh dự với nàng cũng càng có lợi chút Nàng kéo lạc thanh vũ tay, hảo hài tử, ai ra biết ngươi trong lòng có chút bất bình, nhưng phụ thân ngươi cũng không phải có tâm. Làm phụ mẫu, có điểm bất công không thể tránh được, nhưng ngươi tốt xấu cũng là hắn quất đủ, hắn vẫn là rất đau ngươi. Huyên thuyên lại nói một ít khuyên giải an ủi nói, cuối cùng chủ đề chính là làm nàng hướng lạc hải thiên hảo hảo bồi cái không phải, quay về lạc ra. Lạc thanh vũ hơi hơi cười lạnh, cái kia làm phụ thân há ngăn có điểm bất công mà thôi. Quả thực thiên đến hắn bà ngoại ra đi Nàng tin tưởng liền tính là Chân chính lạc vân hạ sống lại Cũng sẽ không lại muốn cái kia phụ thân Nàng thật vất vả mới cùng hắn Thoát ly quan hệ Còn muốn cho nàng cấp cái kia cha phụ nhận lỗi Kiếp sau đi Nàng đạm đạm cười Hoàng hậu nương nương Thị phi công đạo tự tại nhân tâm Ta tưởng lạc vương ra ước gì ta cái này Phế tài nữ nhi thoát ly lạc ra Vân hạ bất quá là như hắn ý mà thôi Vân hạ người nghèo nghèo mệnh Cần gì phải cưỡng cầu này Phân căn bản không có tình thương của cha Lạc hoàng hậu hơi cho mày Không nghĩ tới cái này Nhìn qua không chớp mắt tiểu nha đầu Nói chuyện như thế sắp bén Đang muốn mở miệng lại khuyên Lạc thanh vũ đã đứng dậy Đối nàng làm thi lễ Hoàng hậu nương nương Vân hạ sư môn có triệu Cần thiết lập tức chạy về lạc gia sơn Liền trước không đổi hoàng hậu nương nương nói chuyện Vân hạ cáo tử Nàng khiêng ra đại quốc sư này côn đại kỳ Hoàng hậu cương cứng đờ tự nhiên cũng không tiện lại ngăn trở. Thở dài, hảo đi, ngươi về trước sơn, chờ ngươi xuất sư, cô cô lại vì ngươi đón gió tẩy trần, ta nương hai hảo hảo trò chuyện nhi. 240 chương 240 thái tử là mở đường tiểu đệ. Lạc thanh vũ cười cười, ta nương nương hậu ái, kia vân hạ liền cáo tử. Túi người hành lễ, lễ nghĩa chu toàn, để cho người khác chọn không gian nửa phần không phải, lúc này mới ôm tiểu hồ ly xoay người ra cửa. Này gian hoàng hậu tẩm cung tuy rằng hoa lệ, lại không biết vì sao tổng cho nàng một loại cổ xưa hủ bại mùi vị, như là qua kỳ quê quán cụ, làm nàng cảm giác hết sức áp lực, làm nàng một khắc cũng không nghĩ nhiều đãi. Nàng còn có rất nhiều đứng đắn sự phải làm, nhưng không nghĩ ở trong cung ứng phó những người này. Vừa mới ra hoàng hậu phượng tạo cung, liền ở một bức tường sau thấy được đứng ở góc tường ngửa đầu nhìn bầu trời, không biết trang cái gì tươi đẹp yêu thương vân ẩn minh. Lạc thanh vũ chính cân nhắc muốn hay không trang không thấy được hắn, chạy nhanh ở bên cạnh qua đi khi, vân ẩn Minh đã quay đầu tới, nhìn nàng, hơi hơi mỉm cười, vân hạ, như thế nào không nhiều lắm bồi mẫu hậu tâm sự. Mẫu hậu? Đó là ngươi mẫu hậu, cũng không phải là ta mẫu hậu. Tâm sự? Có mao nhưng liêu? Nàng cùng vị Tiêu hoàng hậu nương nương lại không thần. Liêu càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót. Con có? vị này băng sơn thái tử ra cư nhiên sẽ cười đâu tuy rằng cười có chút cứng đờ nói lạc thanh vũ cũng cười cười mắt to cong thành trăng non đã liêu qua ha ha thái tử có phải hay không muốn đi thỉnh an ân hiện tại đi liền hảo hoàng hậu nương nương đang muốn tìm cá nhân trò chuyện nhi thái tử gia hiện tại đi vào vừa lúc hàn huyên nói cho hết lời nàng xoay người liền đi bùi vương đưa người đi ra ngoài Vân ẩn minh ở phía sau đi nhanh hai bước, theo đi lên. Lạc thanh vũ cùng hắn khách khí, không cần, sao dám làm phiền thái tử ra đại giá. Vân hạ chính mình nhận lộ, vẫn là chính mình đi ra ngoài bãi. Vân ẩn minh trong mắt lướt qua một mả táng quang, ngữ điệu nhàn nhạt, nhạt, bổn vương đem ngươi mang tiến vào, tự nhiên phụ trách đem ngươi lại đưa ra đi. Lạc thanh vũ nói, vậy phiền thoái thái tử ra. Thái tử một hai phải làm nàng mở đường tiểu đệ nàng cũng không lý do quá cự tuyệt có phải hay không bàng vũ vân ẩn minh bỗng nhiên nói hai chữ a lạc thanh vũ có chút không rõ chẳng hướng ngươi gọi ta bằng vũ liền hảo không cần lại thái tử gia trường thái tử gia đoạn vân ẩn minh lạnh một khuôn mặt sửa đúng nàng bàng vũ nô tên này không tồi chẳng lẽ là hắn nhũ danh đại bàng chiến vũ thẳng thượng thanh minh tên này có khí thế Lạc thanh vũ thiệt tình khen. Vân ẩn minh ánh mắt hơi hơi một ngừng, xem ra vân hạ ngươi đảo cũng đọc quá không ít thư. Ngày ấy nghe ngươi loạn dùng thành ngữ, bổn vương còn tưởng rằng ngươi không thông viết văn. Chẳng lẽ lúc trước vân hạ ngươi là cố ý? Không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ nàng lúc trước dùng ở trên người hắn hình dung tử. Giờ phút này lấy ra tới đổ nàng. Lạc thanh vũ có chút hối hận vừa rồi khẩu mau. Bất quá, lời nói đã nói ra tự nhiên không thể lại thu hồi đi lạc thanh vũ hì hì cười điện hạ quá khen vân hạ xác thật không thế nào thông viết văn chỉ may mắn nhận được mấy chữ mấy ngày trước đây ngẫu nhiên mua một phen cây quạt mặt trên chính là một bức đại bảng dương cánh đồ, thấy được mấy chữ này vừa khéo nhớ kỹ thôi đảo làm thái tử ra chê cười cây quạt nào bính cây quạt vân ẩn minh tựa hồ hạ quyết tâm muốn truy hỏi kỹ càng sự việc lạc thanh vũ vẻ mặt tiếc nuối một thanh giấy phiến mà thôi. ngày hôm trước không cẩn thận bị thủy hồ, thủy tay vứt bỏ. nàng nói dối giải liền cái nói lắp cũng không có, làm vân ẩn minh cũng vô pháp hoài nghi. nói chuyện công phu, hai người lại quải qua một đạo hành lang gấp khúc, nên diện đụng phải một vị thiếu nữ. lạc thanh vũ dưới chân hơi hơi một đốn. lạc vân triều, nguyên lai thật là có oan gia ngõ hẹp việc này, không nghĩ tới nàng cũng tiến cung. 241 chương 241 Lạc Vân Triều thị uy. Lạc Vân Triều cũng thấy được song hành bọn họ, mặt đẹp hơi đổi, thái tử điện hạ. Chạy tiến lên đây hành lễ. Vân ẩn minh hơi hơi gật gật đầu, hiển nhiên hắn là sớm biết rằng Lạc Vân Triều vào cung, miễn lễ đi. Bước chân không ngừng, tiếp tục đi trước. Lạc Vân Triều tự nhiên không cam lòng bị xem nhẹ, thái tử ra, hoàng hậu nương nương tân vì Vân Triều tài một thân xiêm y rỉ, khả sinh đẹp sao dứt lời gót sen nhẹ nhàng dạo qua một vòng Ta váy phiêu phiêu giống khổng tức giống nhau triển lộ nàng toàn bộ lông chim nàng hôm nay sắc thật xuyên một thân bộ đồ mới một thân đạm áo tím tử ngẫu hà váy bên hông hệ sợi mỏng dây rũ một khối hình bán nguyệt trạng ngọc bội bên ngoài cháo một kiện tròn trắng da áo choàng, càng thêm có vẻ môi hồng răng trắng mắt như nước mùa xuân nhìn qua vũ mỹ tiểu tiếu. vân ẩn minh liếc nàng liếc mắt một cái nhàn nhạt trở về một câu cũng không tệ lắm. Lạc Vân Triều tuy Mỹ, nhưng thái tử phủ nhất không thiếu chính là Mỹ nhân. Vân ẩn minh đã thẩm Mỹ mệt nhọc, dễ dàng sẽ không bị người đả động. Lạc Vân Triều càng thêm đắc ý, giơ tay, lộ ra trên cổ tay một quả trong sáng bích ngọc vòng. Hoàng hậu nương nương cố ý lại thưởng này cái vòng tay tơi xứng này thân xiêm ý đi Nàng đối với Vân ẩn minh nói chuyện, khoe mắt lại đắc ý mà liếc lạc thanh vũ liếc mắt một cái, khoe khoang chi tình không cần nói cũng biết. Lạc thanh vũ tự nhiên biết nàng đây là ở chính mình trước mặt tú hoàng hậu nương nương đối nàng có bao nhiêu hảo, có bao nhiêu sùng ái, là cái khoe ra ý tứ. Nàng cười cười, ôm cánh tay đứng ở một bên, cũng không nói xen vào. Vân ẩn minh khuôn mặt tuấn tú hơi hơi chấm xuống, lạc vân triều về điểm này tiểu tâm tư, hắn lại như thế nào không biết. Không tự chủ được nhìn thoáng qua lạc thanh vũ. Lạc thanh vũ lười nhác mà ý tương đứng, nhìn qua căn bản không thèm để ý cũng không biết vì cái gì vân ẩn minh trong lòng cư nhiên có chút hụt hẫng nàng hiển nhiên là không để bụng hắn cho nên mới sẽ không ghen mới sẽ không để ý hắn ánh mắt một ngưng vân triều nhìn thấy tỉ tỉ ngươi vì sao không hành lễ không chào hỏi lạc vương ra sẽ dạy cho ngươi này đó lễ nghi sao lạc vân triều thân mình cứng đờ theo bản năng phản bác nàng nàng đã không phải vân triều tỉ tỉ vân ẩn minh mặt trầm lợi hại hơn Vô luận như thế nào, nàng là người thân tỷ tỷ, liền tính thoát ly lạc ra, huyết mạch là thay đổi không được. Lạc Vân Triều trong lòng lẩm bẩm một câu, ai muốn cùng nàng cùng huyết mạch. Nếu là người khác nói như thế nàng, nàng sớm phản bác trở về, nhưng nói lời này chính là thái tử, nàng tương lai phu quân, nàng không dám tạc bao. Không tình nguyện mà miễn cưỡng đối Lạc Thanh Vũ làm một cái nửa lễ. Lạc Thanh Vũ nghiêng người trật lóe, tránh đi nàng thi lễ, cười như không cười mở miệng. Thái tử ra, kỳ thật huyết mạch cũng không thể thay đổi cái gì, có lẽ ta cùng lạc nhị cô nương cũng không phải cùng huyết mạch đâu. Cái này muội muội ta cũng không dám lại nhận. Cái này lễ ta cũng không thể chịu. Vân ẩn minh cho rằng nàng chỉ là nhất thời giận dỗi, cũng không có chú ý tới nàng trong giọng nói huyền cơ, khe như mày, vân hạ. Lạc thanh vũ lại nói, bất quá, lạc nhị cô nương, ta tuy rằng không hề là ngươi tỉ tỉ, nhưng ngươi một ngày không bị đuổi đi xuất sư môn. Một ngày đó là ta sư điệt. Quay đầu hỏi vân ẩn minh, thái tử điện hạ, chẳng lẽ thương hải quốc quý củ, sư điệt là không cần bái kiến sư thúc. Vân ẩn minh sắc mặt hơi hơi đỏ lên, này, giống như hắn cũng là nàng sư điệt, cũng không bái kiến nàng cái này sư thúc. Hắn trên mặt hiện ra một tia xấu hổ. Lạc thanh vũ lại dây lát cho hắn tìm một cái bậc thang, thái tử điện hạ tự nhiên bất đồng, thái tử là quân, dân nữ là thần. Tự nhiên không có quân cấp thần thi lễ đạo lý. 242 chương 242 lại lần nữa giáo huấn Lạc Vân Triều. Vân ẩn minh cảm thấy những lời này thực hưởng thụ, hơi hơi mị đôi mắt. Lạc Thanh Vũ chuyện vừa chuyển, nhưng Vân Triều tiểu thư dựa vào cái gì không cho ta thi lễ. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi là tương lai thái tử phi, nhưng ngươi rốt cuộc còn không có gả cho thái tử ra. Lạc Vân Triều bị Lạc Thanh Vũ nói đỏ mặt tía thai, cố tình còn phản bác không được. Trong lòng bắt đầu có chút hối hận chạy tới tự tìm nàng kham, rồi lại không thể lại lùi về đi. Nhất thời có chút tiến thoái lưỡng nan thân mình hơi hơi vừa chuyển, liền tưởng bất động thanh sắc rời đi. Vân ẩn minh co bậc thang, tự nhiên liền cấp lạc thanh vũ bậc thang, sắc mặt trầm xuống, vân triều, thấy sư thúc, còn không hành lễ. Lạc vân triều dừng lại thân mình, ngầm hận không thể cắn nát răng cửa, lại không dám không tuân theo thái tử ý tứ đành phải chịu đựng khí cấp lạc thanh vũ làm thi lễ tham kiến sư thúc vân triều có lễ lạc thanh vũ lần này đảo thản nhiên bị cười ngâm ngâm mà chờ lạc vân triều tham viếng xong nàng mới lười biếng mở miệng hảo thái tử ra các ngươi vợ chồng son hảo hảo trò chuyện nhi vân hạ cáo tử xoay người lại đi từ từ vân hạ bổn vương nếu nói muốn đưa ngươi đi ra ngoài tự nhiên không thể nuốt lời vân ẩn minh hướng về phía lạc vân triều phất phất tay hảo Ngươi cũng quỷ ăn đi. Đi nhanh hai bước, đuổi kịp lạc thanh vũ bước chân. Lạc vân triều. Tức giận đến song quyền ở tay háo nội nắm chặt, hận không thể cắn nát giang cửa, cố tình một câu cũng không nói được, trơ mắt nhìn kia hai người một mạch đi. Ra cửa cung, xa xa nhìn đến phía trước góc đường sư tử bằng đá chỗ ngừng một chiếc xe ngựa. Xe ngựa bên là một con tuấn mã, tuấn mã đầu trên ngồi vân ẩn liên nguyện, một thân ngân bảo ở trong gió cổ đảng. Gió thổi hắn tóc đen phất phới thoải mái, cả người giống như một cây cao vút ngọc thụ, nói không nên lời phong lưu phiêu dở. Tiêu sái vô song. Lạc thanh vũ trong lòng thở dài, vị này vương ra chỉ sợ đương cũng không thoải mái. Nhìn qua tôn quý vô cùng, kỳ thật lại là sống ở quyền lực kẽ hở bên trong. Lao hoàng đế đối hắn kiêng kỵ thâm hậu, hắn là ở dấu tài, vẫn là nguyên bản liền không thèm để ý quyền lực. Nàng âm thầm lắc đầu, nàng kiếp trước tuy là đặc công. Nhưng đối quyền lực lại không nhiều lắm dục vọng, đối cung đấu cũng không có hứng thú. Nay một đời, nàng chỉ nghĩ tiêu giao mà làm sâu gạo, bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người, mặt khác nàng một mực không nghĩ quảng, cũng không nghĩ tham dự. Bất quá, vị này tĩnh vương ra ba lần bốn lượt cứu nàng tánh mạng, cũng cho nàng giải vài lần đây ở nàng cảm nhận chung, đã lấy hắn coi như một vị quá mệnh bằng hữu Nô, ngày sau hắn nếu gặp nạn, Nàng có lẽ sẽ không keo kiệt mà giúp hắn một phen. Đương nhiên, đây là về sau sự tình, hiện tại nàng còn không có cái kia năng lực. Lạc Thanh Vũ lại thượng kia chiếc xe ngựa, bên trong xe ngựa Diệp Thiển cư nhiên còn ở kiên nhẫn chờ nàng. Nhìn nàng tiến vào, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Vân Hạ, ngươi không sao chứ? Vạn Tuế có hay không làm khó dễ ngươi?" Trong giọng nói là tràn đầy quan tâm. Lạc Thanh Vũ lắc đầu, "Không có." Ta một cái không bối cảnh tiểu nha đầu, hắn khó xử ta làm cái gì, tỉ tỉ nhiều lự lạp, Nàng một đôi con ngươi tò mò mà đánh giá Diệp Thiển vài lần, ngươi khóc. Vì cái gì? Không phải là... Nàng ngắm ngoài xe liếc mắt một cái, không phải là tĩnh vương gia. Diệp Thiển mí môi, buông xuống đôi mắt, không có việc gì, không ai khi dễ ta, là... Là vừa rồi gió cắt mê đôi mắt, một hồi liền không có việc gì. Lạc thanh vũ vô ngữ. Nhà đầu này ngồi ở kín không kẽ hở thùng xe nội, lại như thế nào sẽ bị gió cắt mê đôi mắt? Có thể thấy được là nói dối. Bất quá, Lạc Thanh Vũ tính tình chây lười nguyên bản liền không thích lo chuyện bao đồng. Diệp Thiển nếu không nói, nàng cũng liền lười đến hỏi lại. 243 chương 243 sóng ngầm máy liệt. Diệp Thiển nhìn mắt nàng trong lòng ngực tiểu hồ ly, nó vẫn luôn đang ngủ. Sớm biết như thế, nên đem nó đặt ở bên trong xe như vậy vẫn luôn ôm nhưng có bao nhiêu mệt lạc thanh vũ nghiến răng bất thiện ngắm trong lòng ngực tiểu hồ ly từ vào hoàng cung này nha liền ngủ trời đen kịt liền mí mắt cũng không vén lên đã tới cố tình vừa mới lại không bỏ xuống được nó một phóng liền tỉnh mặt dày mày dạn mà nị ở nàng trong lòng ngực làm nàng hận đến ngứa răng hận không thể đem nó đương bóng cao su ném văng ra di nay tiểu hồ ly trên người mao tựa hồ lại dài quá chút Diệp Thiền lại có tân phát hiện, nhịn không được chỉ vào nàng trong lòng ngực tiểu hồ ly hô nhỏ. Lạc thanh vũ ngẩn ra, nàng vẫn luôn ôm tiểu hồ ly, đảo không chú ý tới nó trên người da lông. Nghe Diệp Thiền như vậy vừa nói, nàng cũng cúi đầu nhìn nhìn, thần sắc hơi hơi vừa động. Tiểu hồ ly trên người lông tóc quả nhiên lại mọc ra một ít, đã có thể nhợt nhạt mà che lại da thịt. Nàng ôm nó ở trong ngực, có thể cảm thấy có một ít chút đông tay. Một chương hồ ly trên mặt bởi vì có một chút mau, đảo có vẻ đẹp chút, không hề giống thiêu hồ bài thi. Di, này tiểu hồ ly mau lớn lên cũng quá nhanh đi. Lúc này mới một ngày một đêm công phu, cư nhiên dài quá nửa tức, ăn cái gì dầu mọc tóc, đại bổ hoàn. Vẫn là đại lục này động vật cùng nàng thế giới kia bất đồng. Lạc thanh vũ vươn tay xoa xoa tiểu hồ ly đầu, nói cũng kỳ quái, nàng nguyên bản rất chán ghét nó. Không nghĩ tới ôm lâu như vậy sao. Nàng cư nhiên đối nó có như vậy một kia yêu thích chi tình, không như vậy phiền chán. Nó như thế nào như vậy có thể ngủ. Diệp thiển trong mắt hiện lên một mạt tò mò. Đại khái nó kiếp trước là heo đầu thai." Lạc thanh vũ nghĩ nghĩ, suy đoán. Chính xoa tiểu hồ ly đầu bàn tay bỗng nhiên tê dần, như là bị điện lưu bỗng nhiên đánh trúng. Lạc thanh vũ cầm lòng không đậu run lên, lại cúi đầu xem kia chỉ tiểu hồ ly, giống như liền lười nhắc mà mở to vừa mở mắt ngay sau đó lại nhắm lại lạc thanh vũ cư nhiên từ cặp kia mị hoặc lưu chuyển hồ ly trong mắt nhìn đến một tia cảnh cáo ý vị này chỉ tiểu hồ ly có thể nghe hiểu tiếng người lạc thanh vũ vươn ra ngón tay chọc chọc mao đoàn trung lộ ra phân phấn lỗ thai nhỏ dùng thú ngữ cùng nó nói chuyện với nhau uy tiểu hồ ly ngươi có thể nghe hiểu tiếng người tiểu hồ ly run run lỗ thai liền đôi mắt cũng lười đến mở càng lười đến trả lời nàng Sự thật thắng với hùng biện không phải sao. Vậy ngươi có thể hay không nói? Lạc thanh vũ có chút buồn cực nhảm chán. Tiểu hồ ly không núp đích, ở nơi đó giả chết. Ngươi khẳng định sẽ không nói đúng hay không? Ta đã biết, ngươi sở dĩ liều mạng quấn lên ta, chính là bởi vì ta hiểu thú ngự đúng hay không. Có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, đem ngươi hầu hạ thoải mái dễ chịu lạc thanh vũ có chút căm giận. Lúc này tiểu hồ ly rốt cuộc liêu một chút mí mắt. Cho nàng một cái tính ngươi thông minh, toàn đắp đúng ánh mắt. Ngay sau đó lại đem đầu gác ở phía trước chảo thượng, tiếp tục ngủ đầu to giác. Hào đi, nay chỉ tiểu hồ ly chẳng những so nàng xấu, cũng so nàng lười. Chính tùy câu nói kia, người nào chơi cái gì điểu? Không, là cái gì thú. Đi lạc giả sơn lộ trình tuy rằng không xem như quá dài, nhưng đại bộ phận là đường núi. Đặc biệt là trước nửa đoạn, càng là cơ hồ vẫn luôn ở núi sâu xuyên qua. Hơi có chút ba thục nơi sơn liền sơn y tứ Bốn người tiến lên một ngày Mắt thấy thiên đã đen Vân ẩn liên nguyệt liền đề nghị Tại chỗ nghỉ ngơi một đêm lại đi Lạc thanh vũ đám người tự nhiên không ý kiến 244 chương 244 sóng ngầm mánh liệt Đánh xe người là tinh vương gia nhất đắc lực thủ hạ Không chỉ có đánh xe kỹ thuật vượt qua thử thách Chính là đáp lều trại công phu cũng là nhất lưu Một lát công phu liền đáp nổi lên ba cái nhìn qua liền rất thoải mái thực hoa lệ rất thực dụng lều trại giống tam đỉnh nở rộ màu lam đại nấm tiểu hồ ly không biết khi nào mở mắt liếc liếc mắt một cái lều trại làm hắn đáp bốn cái lạc thanh vũ cho mày đáp nhiều như vậy làm cái gì